Hắn đánh ngươi, Lý Loan Nhi càng thêm tức giận. Như thế nào đánh ngươi? Là phúc đậu bối không thượng thư ngươi thế hắn ăn phạt. Thần giật lắc đầu, cũng không có, chỉ là tiên sinh tiêu chúng ta bối thiên tự văn, mỗi người tất yếu bối một trăm lần. Ta đã sớm học xong cho nên trộm lười. Khóa thượng nhìn bên thư kêu tiên sinh phát hiện, lúc này mới ăn đánh. Không chỉ là ta, phúc đậu cũng ăn hai bản tử. Vương lệnh ham chơi, bị đánh soi Nhi tử lợi hại hơn chút. Bên ta mặc kệ, ta chỉ lo ngươi. Lý Loan Nhi khí một phách cái bàn đứng lên. Ngươi lại không ham chơi, tóm lại là đang xem thư, hắn họ tả bằng cái gì phạt ngươi, chính hắn cũ kỹ khắc nghiệt kêu bồi cái gì một trăm lần, ta nhi tử thiên tài dạng nhân vật muốn chiếu hắn biện pháp lộng không nói được muốn dạy thành bộ dáng gì, hắn đảo còn có lý, ngày khác ta tất tìm hắn đen ủi. Thứ năm 527 chương cãi lại, ngươi nương nói chính là, lâm thị ôm nghiêm thần giật hồng hốc mắt cắn răng nói, tiêu tả phu tử thật sự đáng giận, như vậy đinh điểm tiểu hài tử cũng hạ thủ được. Nào một ngày kêu ta coi thấy hắn tức măng cái máu chó phun đầu không thể. Nghiêm thừa duyệt muốn nói cái gì, chỉ là xem lâm thị cùng Lý Loan Nhi mẹ chồng nàng dâu nhất trí đối ngoại liền đem lời nói nuốt đi xuống. Nghiêm thần giật khẽ cắn môi nhỏ giọng nói, cũng là ta không đúng, phu tử đánh liền đánh, tổ mẫu cùng mẫu thân chớ co sinh khí, về sau ta nghe phu tử nói là được. Ngươi trón váng. Lý Loan Nhi khí thẳng sở trường chọc Nghiêm thần giật, cái gì kêu ngươi không đúng, rõ ràng chính là họ tả không phải. thánh nhân đều nói qua muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hắn bằng cái gì đã kêu các ngươi giống nhau bối thư rõ ràng ngươi đã gặp qua là không quên được xuất khẩu thành tụng hắn càng muốn kêu ngươi bối 100 lần này không phải lãng phí ngươi thời gian sao lãng phí người khác thời gian liền giống như mưu tài hại mệnh hắn đều mưu tài hại mệnh ngươi còn thế hắn đánh hiểm trợ ta xem ngươi đầu góc cũng hỏng rồi nay trò chuyện nói mãn phòng người đều sợ ngây người vị tiêu tả phu tử cũng bất quá là đánh nghiêm thần giật mấy cái bàn tay Như thế nào tới rồi Lý Loan Nhi trong miệng liền thành mưu tải hại mệnh? Thì làm cơ hồ là nghe tròn váng, nàng cũng biết nhà mình tẩu tử mồm mép đặc biệt lợi hại, chỉ không nghĩ tới như vậy lợi hại, xem ra về sau vẫn là mạc trọc tẩu tử hảo, chọc nàng bên không nói, quăng kia há mồm là có thể đem người ta nói chết nói sống. Lâm Thị suy nghĩ một hồi lâu cũng gật gật đầu, Loan Nha Đầu nói chính là, thân ra ta, ngươi so cha ngươi còn muốn thông minh, cha ngươi khi còn nhỏ đọc sách cũng không có kia bối một trăm lần quy củ. Bằng cái gì ngươi phải muốn như vậy vất vả, thật sự không thành, chúng ta không tiến cung. Nghiêm thần giật nghe một trận đau đầu, tổ mẫu, mẫu thân chớ trách, thật sự là phu tử nhất quan trọng chính là giáo hoàng trưởng tử. Chúng ta đều là nhân tiện sự, nơi nào sẽ bởi vì chúng ta đi chậm trễ hoàng trưởng tử cầu học. Không thiếu được chúng ta đều đến đi theo hoàng trưởng tử tốc độ tới. Phúc đầu ngốc sao? Lý loan Nhi hỏi một câu. Nghiêm thần giật lắc đầu, Lý loan Nhi cười nói, tức là phúc đầu không ngốc. Nghĩ đến đọc sách nói coi trọng mấy lần cũng là có thể bối đến quá, tả phu tử vì sao phải kêu hắn bối 100 lần, này rõ ràng chính là muốn làm khó dễ các ngươi mà các ngươi tính tình đâu, còn nữa nói. Hắn muốn chỉ là giáo phúc đầu nói. Các ngươi như thế nào với hắn mà nói cũng không có gì kém, các ngươi đi học làm việc riêng hắn toàn đương không thấy được là được, làm cái gì như vậy tàn nhẫn phạt. Nghiêm thừa duyệt nghe đều là một trận vô ngữ. Tâm nói Lý Loan Nhi ước chừng là trên đời này khó nhất triển ra trường đi. chỉ lời này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng qua quá tuyệt không dám nói ra thật cũng không phải sợ đánh không lại lý loan nhi thật sự là không đành lòng têu lý loan nhi càng tức giận mà thôi giờ phút này không chỉ nghiêm ra đối với nghiêm thần giật hai phạt đau lòng không thôi trong cung lý phượng nhi cầm phúc đầu tay nhìn phúc đậu lòng bàn tay mấy cái vết đỏ cũng là đau lòng thẳng rất nước mắt trong miệng thẳng nói thả chờ ta cùng với quan gia nói nói têu hắn cho ngươi đổi cái phu tử tới mà hồ ra cùng vương ra cũng đồng dạng như thế có thể tiến cung cấp hoàng tử làm bạn đọc đều là trong nhà nhất được sủng ái hai tử ở nhà mọi người đều phủng chớ nói bị đánh đó là rất căn tóc đều có người thương tâm hiện giờ trói lọi ăn như vậy đánh nhà ai không đau lòng thần đâu tóm lại lý loan nhi bởi vì nghiêm thần giật sự tình ghi hận thượng tả học đạo nàng cân nhắc nào thời điểm tìm cái lấy cớ đem kia láo tiểu tử đổ tấu thượng một hồi chỉ này lấy cơ không hảo tìm thời cơ cũng không hảo đắn đo chỉ có thể ở trong lòng nghẹn khuất mà thôi lại nói ngày này đại mặt trời mới mọc lý loan nhi nhân nhớ thương tả học đạo nghĩ cẩn thận nhìn một cái này lão tiểu tử rốt cuộc cái gì đạo hạnh liền xuyên triều phúc đi khâm an ngoài cửa văn võ chẳng hảo lý loan nhi cùng tả hữu quen biết đại thần nói chuyện nói vài câu liền thấy hình hổ cùng mã đào vẻ mặt đều có chút không tốt lý loan nhi có chút kỳ quái vội hỏi vài câu lại là phía nam lại khởi hoa hoạn như thế lý loan nhi càng thêm kỳ quái chỉ hỏi trúc giang kia hải quân không phải rất giống mô giống dạng sao sao lại có hoa nhân không có mắt tới phong được nhất thời Phong không được một đời a. Hình hổ thở dài một tiếng. Hải quân nhưng thật ra lợi hại, có bọn họ ở địa phương hải tặc qua nhân đều ở cách xa xa, chỉ là bọn hắn cũng thường xuyên tuần tra, nhất thời nhìn không tới địa phương. kia quái nhân liền lợi dụng thời gian rảnh lên bờ đốt giết đánh cướp một phen, thả chờ hải quân tới liền chạy nhanh chạy, hoặc là có trực tiếp chạy đến lục thượng tìm gái ẩn nấp địa phương trốn đi, chuyên chờ hải quân chăm sóc không đến thời điểm ra tới quấy rối. Đáng giận ta chờ biết bơi không tốt, nếu bằng không tất đi phía nam giết địch. Mã Đào cắn răng rộng căm hờn nói, phía Nam hiện giờ khai rất nhiều hải quan, mỗi năm đến bạc vô số, nếu là bởi vì hoa hoạn ra sai lầm, tổn thất nhưng thật sự đại khẩn. Lý Loan Nhi trong lòng minh bạch, mã Đào cùng hình hổ ra đều có đội tàu ra biển, mỗi năm từ hải ngoại Mậu dịch chung được đến lợi nhuận là thật sự rất nhiều, nếu muốn cứ gọi bọn hắn từ bỏ này một hối, quả thực liền cùng cắt tâm đầu nhục dường như. Lại nói tiếp, Lý Loan Nhi cũng liên tiếp hải ngoại Mậu dịch lợi nhuận, người khác ra như thế nào nàng thả không biết. Nhà nàng chính là có cái tiền trinh sâu, đừng xem thần vận tuổi con nhỏ, nhưng nói lên kiếm tiền sự tới đạo lý rõ ràng, nghiêm gia hải thuyền đều là thần vận an bài, mỗi năm tiểu tử này từ nơi này biên đến tiền chính là Lý Loan Nhi nghe xong đều phải tâm động. Ngẫm lại nếu là hải quan một bế thần vận tổn thất này bút thu vào, không nói được muốn ở nhà la lối khóc lóc lăn lộn làm ầm ĩ không thôi, Lý Loan Nhi liền đau đầu khẩn. Nàng nơi này chính loạn tường đâu, Đức Khánh Đế liền tới, bởi vì thiên lãnh, Đức Khánh Đế xuyên xiêm ý ỉ cũng dán chắc. ngồi ở ngự ngồi trên thời điểm xa xa nhìn cùng cái mau cầu dường như tiêu lý loan nhi cảm thấy có chút buồn cười đức khánh đế tức tới liền có người dân sớ dù sao cũng là chút lại trị dân sinh số con đức khánh đế nói mấy câu công phu liền đều thương lượng xong rồi lúc này binh bộ người thượng tấu phía nam hoa hoạn lại khởi đức khánh đế ước chừng cũng là nghe nói mày không khỏi nhắc lại các khanh đều có ý nghĩ gì văn thần trung rất nhiều cổ hủ đều nhảy ra tới ngươi một lời ta một ngữ thỉnh cầu đức khánh đế đóng cửa hải quan chỉ nói bởi vì là mở rộng ra cấm biển kêu hoa nhân nhìn đến tự lợi như thế mới chạy tới cướp bóc lại có ngự sử đài một đám người nhảy nhót lung tung thẳng chỉ lý loan nhi nói nếu năm đó không có lý loan nhi yêu ngôn hoặc chúng không khai cấm biển nói đoạn không có hôm nay họa thả lý loan nhi một nữ tử không hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con thiên thượng triều nghe báo cao và quyết định sự việc ra sao giáp tâm thì nước khánh đế trách phạt với nàng nguyên người khác nói cái gì lý loan nhi đảo không thèm để ý nàng sáng sớm dậy sớm chút lúc này còn có chút buồn ngủ đứng ở hình hổ phía sau nương hình hổ cao tráng thân thể làm yểm hộ đã sắp ngủ rồi nào hiểu được ngự sử đài người thế nhưng tham nàng một quyển mã đào ở lý loan nhi phía sau đá nàng một chân lý loan nhi nháy mắt bừng tỉnh mọi nơi nhìn một cái không thấy ra cái gì cổ quay tới mới muốn nhắm mắt lại nghe đến lại có người toát ra tới muốn thỉnh đức khánh đế chị lý loan nhi tội lý loan nhi nhỏ giọng hỏi mã đào vài câu biết có nhân xâm nàng không khỏi một trận hòa khởi hiển nhiên một cái lao đầu nhi đứng ở trung gian trong miệng điệp điệp không thôi chỉ nói cái gì âm dương điên đảo cái gì họa loạn muốn khởi linh tinh nói còn nói lý loan nhi hành sự quá mức cấm loan lúc trước mang binh sát nhập thảo nguyên giết người vô số đó là bình thường thát tử ba cánh cũng trốn bất quá nàng độc thủ thực sự quá mức vi phạm lẽ trời hiện giờ khai cấm biển cũng là bởi vì nàng mới có bực này thai họa tất yếu kêu đức khánh đế trị tội lý loan nhi lao nhân này là cái nào lý loan nhi hỏi một câu Mã đảo cười lạnh một tiếng, Tả học nói là cũng, người nhi tử phu tử. Đảo cũng không trách Lý Loan Nhi không biết đến, nguyên Tả học Lý học hỏi cực hảo, chỉ là một đoạn thời gian thân thể có chút không khỏe liền ở nhà tĩnh dưỡng. Hơn nữa hắn cũng có thể trầm đến hạ tâm tới nghiên cứu học vấn, cũng không mộ cái gì phôn hoa. Ở kinh thành cực nhỏ xuất hiện, Lý Loan Nhi cũng không nhận được hắn. Vừa nghe là Tả học đạo, Lý Loan Nhi này liền thù mới hận cũ tề thượng trong lòng, lập tức cũng mặc kệ Tả học nói nói xong chưa nói xong Lập tức đẩy ra mọi người đi ra, vài bước đi đến tả học nói trước mặt, cười lạnh nói, tả đại nhân lời này là có ý tứ gì? Ta làm sao vậy? Ta một không có giết ngươi nương nhị không hấu ngươi nhi tử. Ngươi cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận, đó là ta năm đó sát thát tử sự cũng đáng đến lấy ra tới nói nói. Ta là giết thát tử rất nhiều bình dân ba cánh, nhưng thì tính sao? Muốn nói âm ngoan cũng bất quá là ta thanh danh co tổn hại, chính là làm bậy cũng là ta một người sự, không đáng tả đại nhân trong tối ngoài sáng nắm không bỏ. Nói mấy câu sự, nói tả học nói mặt đều đỏ, nam nhân ra thảo luận chính sự ngươi một nữ nhân ra tới làm cái gì. Lý Loan Nhi cười, ta làm chính là đại ung triều quan, lấy chính là quan gia bổng lộc bạc, như thế nào liền không thể ra tới nói chuyện. Tả đại nhân như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ tới một chuyện tới, ta còn nhớ rõ mấy năm trước trong kinh lưu dân họa loạn thời điểm. Dường như là ta dẫn người cứu tả ra mãn môn, lúc trước kêu ta cứu mạng thời điểm sao không nói nam nhi ra đánh đánh giết giết ta một nữ nhân ra tới làm cái gì. Nếu thật muốn nói như vậy một câu, ta bảo quản quay đầu liền đi, chính là nhà các ngươi đều tử tuyệt ta cũng sẽ không xem một cái. Ngươi! Nói, việc này tả học nói thật đúng là không rõ ràng lắm, năm ấy lưu dân chi loạn thời điểm tả học nói vừa lúc ở Giang Nam mộ thư viện ứng bạn tốt chi mời dạy học, chỉ biết họa luận bình, cũng không biết được Lý Loan Nhi từng đã cứu hắn toàn ra. Này! ân cứu mạng tả mỗ tự nhiên tương báo, chỉ này triều đình việc không có nói nhập là một. Tả học nói thanh âm ít đi một chút. nghe tới đảo có chút vô lực. Là đâu? Hiện tại nói đó là Triều Đình Việc. Lý Loan Nhi cười đối ngự tòa phía trên Đức Khánh Đế hành lễ, bậy hạ, thần là nữ tử, chỉ có một thân võ nghệ đảo có thể lấy đến ra tay. Này Triều Đình Việc thần tuy không phải rất rõ ràng, nhưng thần nghĩ ra quốc thiên hạ, này quốc sự cùng ra sự ước chừng cũng là sắp xỉ, thần với quốc sự thượng không khôn khéo, nhưng ở nhà sự thượng lại so với trong Triều Chư Vị muốn hiểu một ít, thần có chút ý tưởng nếu không nói ra tới, sợ là trong lòng khó ăn. Vai hùng hầu có chuyện liền nói. Đức khánh đế nâng nâng tay. Lý Loan Nhi cười cười. Chúng ta đại ung đất rộng của nhiều, lại nói tiếp liền ra một đại gia tộc giống nhau, con cháu xuất sắc, tiền tài đông đảo, này cấm biển đâu, liền tương đương với một cái gia đại môn, chỉ có mở cửa cùng bên gia tộc kết giao, nhìn một cái nhân gia con cháu như thế nào giáo dưỡng, người khác có lạ như thế nào trị gia, lại có cái gì xuất sắc nhân vật, có khác cái gì sở trường khuyết điểm, như thế lẫn nhau kết giao lấy kinh nghiệm, nhà này mới có thể ổn định và hòa bình lâu. dài, mới có thể lâu lâu dài dài hương thịnh đi xuống, nếu là cả ngày đóng lại môn cái gì đều không xem không màng, một lòng một dạ ở nhà đấu tranh nội bộ hoặc là chỉ biết ăn nhậu chơi bời, kia nhà này ly suy bại cũng không xa. Nói tới đây, Lý loan Nhi thở dài một hơi, chỉ chúng ta cái này ra quá thịnh vượng, tiền tài vật phẩm cũng so nhà người khác nhiều, cho nên mở cửa khó bảo toàn có người sẽ không nhớ thương, cũng khó bảo toàn có người sẽ không chơi xấu, cho nên nhất định phải chịu như vậy như vậy thương tổn. Khá vậy không thể bởi vì đã chịu một chút thương tổn liền dọa không dám mở cửa đi, hiện giờ đó là đạo lý này, này hoa nhân chính là người xấu, nhớ thương nhà chúng ta thứ tốt, chúng ta nếu là bởi vì như vậy. Điểm tử mối họa liền đem đã mở ra đại môn lần thứ hai đóng lại, bên nhân ra lại thấy thế nào, không nói được muốn chê cười chúng ta nhát gan sợ phiền phức, đến nỗi với xem thường chúng ta, về sau càng sẽ đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người, lại quá chút thời gian, lớn hơn nữa mối họa liền phải trước mắt. lý loan nhi nghiêm túc giảng minh bạch điểm này lời nói cười nói ta một cái nữ tác nhân ra liền xem trước mắt lớn như vậy một khối khá vậy biết như vậy lý lẽ như thế nào chư vị đại nhân thông kim bắc cổ ánh mắt lại lâu dài lại là không rõ sao thứ năm nhị bắt trương chân tình Ngươi, ngươi, cách nhìn của đàn bà tả học nói lắc lắc tay háo một bộ xấu hổ cùng lý loan nhi biện luận bộ dáng lý loan nhi lại biết hắn lúc này sợ là nói không nên lời nói cái gì tới liền đắc ý cười Đối với tả học nói vây vây năm tay, lại hầu ngôn loạn ngữ nhưng đừng trách ta quyền hạ không lưu tình. Những lời này thẳng khí tả học nói suýt nữa ké xịu qua đi. Hảo, hảo. Đức Khánh Đế cười đánh lên giảng hòa tới, vai hùng hầu mạc cùng tả khanh chấp nhận, hắn rốt cuộc tuổi lớn, nơi nào để được ngươi một quyền. Lý Loan Nhi cười, nếu bệ hạ nói bỏ qua cho hắn, kia liền tha đi. Bệ hạ. Tả học nói còn muốn nói gì nữa, lại thấy Đức Khánh Đế khoát tay kêu hắn đi xuống, lúc sau liền đứng dậy nói. Nếu hoa nhân có thể tới ta đại ung địa giới tới cướp bóc, ta đây đại ung hải quân cũng có thể đánh qua đi báo thủ, truyền chỉ cấp chút rằng, kêu hắn mang hải quân đi trước qua quốc làm thượng một phiếu, chọn kia giàu có chút thành thị, tốt nhất hoàng kim bạc trắng nhiều chút đại thành chỉ cướp sạch một phen, cũng kêu hoa nhân ha ha đầu. Đức Khánh Đế đã hạ quyết tâm, văn võ bá quan nói cái gì đều không để ý tới, trực tiếp phất tay háo tử đi xuống. Lý loan Nhi nhìn Đức Khánh Đế vừa đi, liền cũng muốn ra cung đi. Lại không nghĩ lúc này một cái tiểu thái giám lại đây đối Lý Loan Nhi nói, Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh oai hùng hầu qua đi một chuyến. Lý Loan Nhi liền đi tìm nghiêm thừa duyệt kêu hắn chờ một chút, liền đi theo tiểu thái giám đi vĩnh tín cung. Vừa vào cửa liền thấy Lý Phượng Nhi vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Lý Loan Nhi qua đi hỏi một câu, đây là như thế nào? Đột nhiên gọi người đưa tin cho ta lại đây, chính là có ai khi dễ ngươi. Lý Phượng Nhi ngẩng đầu cường cười một tiếng, tỷ tỷ ta chỉ là đau lòng phúc đâu. Mấy ngày trước đây Phúc Đậu kêu tả tiên xình đánh, kia tay xương bút đều cầm không được, ta coi trong lòng không thoải mái. Nói lên Phúc Đậu bị đánh tới. Lý loan Nhi liền nghĩ đến nhà mình tiểu tử, giọng căm hận nói, ngươi đương liền nhà ngươi Phúc Đậu ăn đánh sao. Nhà ta thần giật cũng ăn hảo một đốn bàn tay, Phúc Đậu nói như thế nào đều là hoàng tử, chính là ai hai hạ cũng không phải rất đau, thần giật tay đều không ra gì. Thần giật không có việc gì đi. Lý vượng Nhi nghe xong lập tức do hỏi. Ta nơi này còn có tốt nhất thuốc mỡ ngươi mang về cùng thần giật dùng đi. Không cần. Lý Loan Nhi vẫy vây tay, ngươi có phải hay không tưởng cầu quan gia cấp phúc đầu đổi cái phu tử, quan gia không đồng ý đi. Lý Phượng Nhi gật đầu, tỷ tỷ đoán chính chuẩn, quan gia không nghĩ thay đổi tả phu tử. Ta lại sợ hắn cổ hủ. Về sau phúc đầu mấy cái lại bị đánh. Lý Loan Nhi cười, hắn không chuẩn liền không biện pháp sao, không có việc gì, ta tưởng cái biện pháp tất kêu quan gia không thể không thay đổi tả phu tử. Tỷ tỷ. Lý Phượng Nhi đầu tiên là vui vẻ, theo sau đó là đau lòng chi sắc, đều do ta vô dụng, luôn là liên lụy tỷ tỷ, rõ ràng tỷ tỷ chi thư thức lễ, hiện giờ lại làm cho cùng người đàn bà đanh đá dường như. Nếu không phải vì ta, tỷ tỷ cần gì phải như thế? Nói chuyện này để làm gì? Lý Loan Nhi mặt lôi kéo, đây mặt tâm trầm, ngươi là ta mọi tử, ta như thế nào đều đến che chở ngươi chút, còn nữa, chính là không vì ngươi, vì nghiêm gia. vì nhà ta bốn cái tiểu tử ta cũng nhất định phải làm như vậy. Lý Vượng Nhi lại túi đầu rất nước mắt tới. Lý Phượng Nhi trong lòng biết rõ ràng nàng Hoàng Quý Phi là như thế nào, còn không phải nhà nàng tỷ tỷ sinh hy thanh danh đổi lấy sao. Đi theo Đức Khánh Đế bên người nhiều năm như vậy. Lý Phượng Nhi hiện giờ cũng biết một ít Đức Khánh Đế tính tình, càng biết không quản là vị nào đế vương đa nghi đó là bản tính. Nàng tỷ tỷ Lý Loan Nhi được thiên đại công lao, hơn nữa nàng huynh trưởng Trấn thủ Sơn Hải quan, lại có Phú Ca Nhi hiện giờ ra sĩ. Nếu là tùy ý Lý gia như vậy phát triển đi xuống, khủng có công cao cái chủ chi ngại. Vì Lý gia, vì Lý Phượng Nhi có thể ở trong cung an an ổn ổn, Lý Loan Nhi chỉ có thể tự hủy hình tượng làm đức khánh đế một con chó, vô luận đức khánh đế muốn khai cấm biển vẫn là xem cái nào đại thần không hài lòng, Lý Loan Nhi liền có thể tiến lên cắn thượng mấy khẩu, thậm chí thường xuyên ở trên triều đình vung tay đánh nhau, không hiểu được đắc tội bao nhiêu người, nguyên nhân chính là Lý Loan Nhi giả dạng làm một bộ điêu ngoa tùy hứng lại không có lòng dạ bộ dáng. mới kêu Đức Khánh để đối Lý gia an tâm, Lý gia huynh muội một cái ngốc một cái điên, chỉ Lý Phú một người một cây chẳng chống vững nhà đâu. Cũng nguyên nhân chính là vì biết Lý Phượng Nhi mới đối Lý Loan Nhi càng cảm thấy hổ thẹn. Hưu ở ta trước mặt rất nước mắt, chúng ta huynh muội có thể đi đến hiện giờ cũng không phải là vài giọt nước mắt đổi lấy. Lý Loan Nhi không kiên nhẫn ném xuống một câu, lại tay chân nhẹ nhàng cấp Lý Phượng Nhi lau nước mắt. Hôm nay ta ở trên triều đình cùng Tả Phu tử đối mắng một hồi, nghĩ đến hắn sợ là phải nhớ hận với ta. Không nói được này hai ngày thần giật lại muốn bị đánh. Ta hôm nay lại cùng quan gia nói nói, kêu hắn thay đổi tả phu tử. Lý Phượng Nhi vừa nghe nơi nào còn lo lắng khóc, ai đầu liền đối với Lý Loan Nhi nói, ta dặn dò phúc đầu một câu, kêu hắn che chở thần giật chút. Thôi đi. Lý Loan Nhi xua xua tay, thần giật chính là đương ca ca, nơi nào có thể kêu phúc đầu che chở. Hắn ra tao thịt hầu ai hai hạ đánh cũng không có việc gì, ngươi mạc lo lắng. Lý Loan Nhi lại dặn dò Lý Phượng Nhi nói mấy câu. Chỉ nói sắc trời không còn sớm phải về nhà ăn cơm mới cáo từ đi ra ngoài Ra cũng thấy nghiêm thừa duyệt chờ nàng Lý loan Nhi cười qua đi Cùng nghiêm thừa duyệt cùng lên xe ngựa hồi phủ ăn cơm sáng Lại quá hai ngày Ngày này thần giật về nhà quả nhiên Thấy hắn trên tay lại có vài phần xương đỏ Lý loan Nhi liền biết tất nhiên là lại bị phu tử tìm sai đánh Đối với tả phu tử bụng dạ hẹp hòi hận không thành Thẳng mắng tả phu tử không phải người Tức nói bất quá chính mình lại cũng không nên lấy hài tử xì hơi càng mắng đức khánh đế thức người không rõ như vậy tính tình người như thế nào đi làm hoàng tử sư phụ buổi tối ăn cơm thời điểm thấy thần giật nắm chiếc đũa đều có chút cố hết sức lý loan nhi trong lòng càng là lửa giận bốc lên hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo giáo huấn tả phu tử ngày nay tả học nói ở trong cung giáo song học cấp phúc đậu mấy cái bố trí công khóa lại thu thập đồ vật chậm chậm ra hoàng cung đã nhìn thấy nhà mình xe ngựa thời điểm mới chân chính lộ ra tươi cười từ gã sai vật dịu hắn ngồi trên xe ngựa Tiêu Sa Phu vội vàng đi sáu tất cư mua chút rau ngâm, lại đi chân vị phường mua một ít món kho. Sa Phu đáp ứng rồi một tiếng liền vội vàng xe đi thẳng về phía trước, tả học nói ngồi ở trong xe tả hữu lay động sau một lúc lâu, càng thêm cảm thấy có chút cổ quái, đại vén rèm nhìn lên, lại thấy xe ngựa càng đi càng là hẻo lánh, nơi nào là hướng sáu tất cư đi, lập tức hô, dừng xe, đi làm đường. Lúc này, xe ngựa đã xử tiến một cái ngõ nhỏ nội, Sa Phu cười cười, không sai, đúng là nơi này. Lúc này tả học nói mới nhìn ra này Sa Phu nơi nào là tả ra Sa Phu Rõ ràng là cái không nhận biết người Hắn trong lòng cả kinh Lại là một trận sợ hãi Mới muốn lớn tiếng kêu cứu Không nghĩ một bên nhảy lên một người tới Trực tiếp đem hắn trói lại Lại cầm miếng vải đèn túi đâu đầu đem hắn cả người bộ trụ Người nọ sức lực rất lớn Đem hắn nhắc tới một khiêng khiêng trên vai liền nhảy xuống xe ngựa Tả học nói chỉ cảm thấy bụng bị người nọ bả vai đỉnh đều tưởng nổ ra Rồi lại sợ phun ra bị người nọ trách đánh chỉ có thể chịu đựng không dám nôn mửa người nọ khiêng hắn cũng bất quá đi rồi vài bước lộ liền đem hắn ném xuống đất theo sau đó là quyển cước tương thêm thẳng tấu tả học nói tê liệt ngã xuống trên mặt đất liền lời nói đều nói không nên lời lúc này mới cười lạnh một tiếng lại không biết điều bổn đại ra gặp ngươi một lần đánh ngươi một hồi tả học nói đau cong eo ốm bụng chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không khó chịu nghĩ đến trên người sợ là đã không một khối hảo thì đi lại nghe người nọ như vậy uy hiếp hắn người đọc sách thanh cao tính tình phát tác nhất thời khí thế nhưng hôn mê qua đi. Hắn mới té xỉu, liền thấy Lý Loan Nhi từ bóng ma chỗ đi tới, dối chân đá đá hắn cười nói, thật là không trải qua đánh, này liền hôn mê, bãi, thả tha ngươi lần này. Nói xong, lại là dẫn người liền như vậy đi rồi, đã đi đến chỗ ngoặt chỗ nhìn thấy tả học nói tùy thân gã sai vật, Lý Loan Nhi dội ra tay bóp chặt cổ hắn, hôm nay là ai tấu nhà ngươi lao ra. kia gã sai vật chi chi ngông nô, không, không thấy, tiểu nhân không thấy. Lý Loan Nhi câu môi cười, Vì kêu ngươi nói càng chân thật chút, thật là xin lỗi, nói chuyện hướng kia gã sai vặt trên đầu bổ một trường, gã sai vật lập tức cũng té xỉu trên mặt đất. Lộng xong này hết thảy, Lý loan Nhi lúc này mới đứng dậy về nhà. trở về phòng, lại thấy nghiêm thừa duyệt ở trong phòng chờ nàng, cũng không có ở trong thư phòng, Lý loan Nhi cười cười, ăn cơm sao, ta đói khẩn, chúng ta gọi người bãi cơm đi. Nghiêm thừa duyệt phất tay kêu bọn nha đầu lui ra ngoài, một đôi mắt nhìn chầm chằm Lý loan Nhi, ngươi càng thêm gan lớn. việc này thế nhưng cũng không cùng ta thương lượng lý loan nhi hì hì cười hai tiếng bất quá là đánh cái lao nhân lại có cái gì hảo thương lượng nghe nàng như vậy vừa nói nghiêm thừa duyệt thật dài thở dài một tiếng ta biết ngươi vì ta hảo không muốn kêu ta lưng đeo đeo danh nhưng ta chẳng lẽ liền nguyện ý kêu người không tốt sao lý loan nhi thấy hắn thần sắc buồn bực, trong mắt mang theo lo lắng trong lòng ấm áp vài bước qua đi hoa tiếng nghiêm thừa duyệt trong lòng ngực một bên chơi hắn đầu ngón tay một bên nhỏ giọng nói chúng ta là phu thê là cùng vinh hoa chung tổn hại ai giả mặt trắng ai giả mặt đỏ còn không đều là giống nhau sao lại nói tiếp ta so ngươi giả mặt trắng càng thêm thích hợp ta là võ nhân lại là nữ nhân trước đã kêu người xem thường thượng hai phân lộng chút la lối khóc lóc chơi xấu sự tình cũng không ai nói được cái gì chỉ ngươi không giống nhau ngươi là trạng nguyên công lại xưa nay là nổi danh công tử chính là lại giả kiêu ngạo phóng đãng mọi người chỉ sợ cũng là không tin người khác đều không tin lại như thế nào thủ tín quang ra nói tới đây lý loan nhi sắc mặt cũng có chút không hảo còn nữa ta xưa nay cũng không bằng ngươi thông minh đọc thư không bằng ngươi nhiều tưởng sự tình không bằng ngươi chu toàn luật khởi chơi tâm nhạc tới sợ là càng so không được ngươi kêu ta cùng với những cái đó văn võ đấu trí còn không bằng trực tiếp đánh người tới thông khoái như thế ta liền làm ra cái đánh đá hình tượng thủ tín quan gia vạn sự lấy quan gia vì chuẩn cho hắn làm người tích cực dẫn đầu hảo kêu hắn đối chúng ta yên tâm mà ngươi cho ta sau lương chi chiều lại hảo hảo kinh doanh chính mình hình tượng một ngày kia nếu là liền cũng có thể vì tể phụ lý loan nhi một hàng nói một hàng hướng nghiêm thừa duyệt trong lòng ngược toản ta cũng là vì nhà chúng ta tiểu nhật tử lại nói tiếp ta làm như vậy trong lòng đảo cũng là thông khoái ngươi nhưng chớ có cùng ta đoạt nghiêm thừa duyệt nghe nàng như vậy nói trong lòng từng trận co rút đau đớn qua hồi lâu mới ôm sát lý loan nhi thả nhẫn nhẫn chúng ta một ngày kia không cần lại xem bất luận kẻ nào sát mặt ân lý loan nhi đáp ứng rồi một tiếng Ngừng đầu cười cười, ta bụng đều đói bẹp, mau chút gọi người chuyển cơm. Thứ năm nhị chín trương nghi vấn. Ăn qua cơm chiều không bao lâu thời gian bầu trời liền phiêu khởi tuyết rơi tử, Lý Loan Nhi hướng ra ngoài nhìn vài lần, nhìn âm trầm không chúng nói, này tuyết sợ là hạ lớn, không nói được ngày mai còn đỉnh không được đâu. Nghiêm Thừa duyệt cũng nhìn sang sắc trời, sợ là muốn tới ngày sau mới đỉnh. Lý Loan Nhi nhướng mày, ngươi cũng đi theo thần tấn học được đoán trước thời tiết. Nghiêm Thừa duyệt bất đắc dĩ thở dài, ta là hắn lao tử. Rốt cuộc ai với ai học Lý Loan Nhi cười Này ta cũng không biết Ta lại chỉ muốn biết ngươi nhìn thời tiết là có đúng hay không Ngày mai chẳng lẽ là một ngày đều phải hạ tuyết Khi nói chuyện Lý Loan Nhi vặn ngón tay đếm Ta nguyên nói đã nhiều ngày mai nha đầu nên sinh sản Nghĩ ngày mai thời tiết tốt lời nói qua đi nhìn một cái Nếu là hạ tuyết sợ là đi không được Ngươi tất là đi không thành Nghiêm thừa duyệt cười một tiếng Ngày mai vừa lúc ta nghỉ tắm gội Không bằng chúng ta một nhà vây lỏ thường tuyết như thế nào lý loan nhi lập tức vỗ tay khen ngợi như thế cái ý kiến hay tóm lại ngày mai thần giật cũng không cần phải đi trong cung nói tới đây lý loan nhi mới nhớ tới một chuyện tới lập tức kêu nha đầu lại đây làm nàng đi thần giật trong viện nói thượng một tiếng nói cho thần giật ngày mai không cần dậy sớm tả phu tử tất yếu thỉnh nghỉ bệnh hắn không cần phải đi trong cung đọc sách lại nói này tiểu nha đầu kêu thúy nhi bất quá là mười bốn năm tuổi quan cảnh là cái nhất hoạt bắt bất quá tính tình chính là như vậy hạ tuyết thiên cũng vui đến bên ngoài đi lên vừa đi nàng được sai sự lập tức thích thú đầu đi đông khóa viện, quá khứ thời điểm vừa vặn nghiêm thần giật đang ở luyện tự, thấy nàng lại đây lập tức buông bút tới cười nói, thúy nhi tỷ tỷ như thế nào lại đây? mau ngồi xuống ăn ly trà, bên ngoài thiên lánh mạc đông lạnh chứ? thúy nhi vội vàng xua tay, nay đảo không cần, nô lại đây là phụng đại lẫy lẫy lệnh tới nói cho đại ca nhi một tiếng ngày mai không cần dậy sớm, đại lẫy lẫy nói tả phu tử ngày mai muốn thỉnh nghỉ bệnh, đại ca nhi không cần đến trong cung đọc sách. nghiêm thần giật nghe thẳng nhíu mày. Hôm nay tả phu tử cũng không có nói muốn xin nghỉ sự. Khắc cũng cho chúng ta bố trí công khóa, như thế nào? Mẫu thân lại không thể biết trước, sao sẽ biết? Thúy Nhi cười, nô no cũng không biết, nô no là phụng mệnh lại đây. Đại ca Nhi có nói cái gì vẫn là hỏi đại nãi nãi hảo. Nghiêm thần giật nhìn xem bên ngoài sắc trời thở dài, mẫu thân sợ là muốn nghỉ ngơi, ta nếu lại đi dảo nàng thật là bất hiếu. Thúy Nhi tỉ tỉ hồi mẫu thân một tiếng. Liền nói ta đã biết. Nói xong lời nói. nghiêm thần giật lại kêu nha đầu bắt mấy cái đồng tiền cấp thúy nhi như vậy đại lánh thiên nhi còn làm phiền tỉ tỉ lại đây tỉ tỉ thả cầm uống khẩu nhiệt canh đi thúy nhi cười nhận lấy lại nói tạ, Lý nghiêm thần giật nhà ở đem kia đồng tiền tàng hảo đi lý loan nhi nơi đó trở về một tiếng liền hạ sai sự nghiêm thần giật nghĩ lý loan nhi kia lời nói không đầu không đuôi sợ không đáng tin cậy ngày thứ hai vẫn là sớm đứng dậy xuyên áo khoác thường đi trong cung lý loan nhi xem hắn hạ quyết tâm muốn qua đi coi một chút cũng không ngăn cản chỉ nói một tiếng đi liền biết nghiêm thần giật một đường đi chậm đi trong cung đi trước gặp qua phúc đầu anh em bà con hai người đi chính dương cung đọc sách qua đi không một lát sau liền có tiểu thái dám tới nói một tiếng chỉ nói tả phu tử hôm nay bị bệnh không thể lại đây đều vài vị mặt chờ phúc đầu vừa nghe liền cười hôm nay như vậy lanh thời tiết nguyên không nên đọc sách vừa lúc phu tử bị bệnh không bằng các ngươi đến ta trong cung chơi đùa trong chốc lát tử vương lệnh tới hứng thú Đầy mặt tươi cười gật đầu kia hồ nhạc lại là vẻ mặt khó xử chỉ nói còn có chút sự chống đẩy nghiêm thần giật nhớ tới lý loan nhi nói lòng có nghi ngờ vội vã trở về hỏi lý loan nhi liền cũng đẩy đi phúc đầu cũng không giận cười hì hì đưa bọn họ đi ra ngoài lại cùng vương lệnh tìm hảo đồ vật đi chơi chỉ nói nghiêm thần giật trở về nhà trước thay đổi siêm ý đi lại đi gặp lý loan nhi hắn quá khứ thời điểm lý nhi cùng nghiêm thừa duyệt đối diện ngồi ăn cơm thấy nghiêm thần giật lại đây vội tiếp đón hắn cũng dùng chút bữa sáng nghiêm thần giật lăn lộn sáng sớm thượng cũng thực sự đói bụng lại thấy lý loan nhi bữa sáng rất là phong phú cũng liền đi theo ăn một ít cơm nước xong nghiêm thần giật thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ mở miệng liền hỏi mẫu thân ngươi như thế nào biết phu tử hôm nay tất xin nghỉ lý loan nhi cười cười phùng nhiệt canh uống một ngụm còn có thể sao hôm qua ta dẫn người nửa đường cướp hắn ngoan tấu một hồi hắn hôm nay tự nhiên là khởi không tới chỉ có thể xin nghỉ ách nghiêm thần giật trừng mắt một đôi mắt thực sự không hiểu được nói cái gì cho phải Mẫu thân, này, này, ngay cũng quá mức bá đạo chút đi, tả phu tử là nhi tử lao sư, trách đánh nhi tử là hẳn là, mẫu thân thật không đáng vì thế nhi tử hết giận đi ẩu đả lao sư, còn nữa, tả phu tử như thế nào đều là triều đình mệnh quan, lại là quan gia khâm điểm hoàng tử sư phó, mẫu thân đánh hắn khó bảo toàn quan gia muốn tức giận. Nghiêm thần giật nói chưa nói xong Lý Loan nhi đã một cái tắt chụp ở hắn đỉnh đầu, Ngươi đương mẫu thân thật là vì ngươi bị đánh hai xuống tay bản liền tìm phu tử phiền toái sao. Mẫu thân là cùng hắn chính kiến bất hòa, ở trên triều đình tuy cũng cùng hắn khắc khẩu vài câu, chỉ trong lòng rốt cuộc vẫn là không thoải mái, hắn tức tiêu mẫu thân không thoải mái, ta tự nhiên cũng muốn tiêu hắn càng thêm không thoải mái. Lúc này, nghiêm thần giật thực sự càng thêm không biết như thế nào nói chuyện, sau một lúc lâu mới nhìn xem nghiêm thừa duyệt, cha, ngươi cũng quản quản mẫu thân đi, chiếu mẫu thân như vậy hành sự, không dùng được bao lâu liền đem người toàn đắc tội hết. Nghiêm thừa duyệt lao thần khắp nơi cười, ta quản ngươi mẫu thân làm gì? người mẫu thân lại không có làm sai cái gì ta làm cái gì muốn nói nàng nghiêm thần giật cầm tay nhỏ vỗ trán kia tiểu đại nhân bộ dáng thật thật buồn cười khẩn cha ngươi cũng quá quán mẫu thân chiếu ngươi như vậy quán đi xuống hôm nay mẫu thân dám đánh phu tử ngày mai không nói được xông ra cái gì thai họa tới đâu cha à thê hiền phu hòa thiếu lời này thẳng khí lý loan nhi lấy mắt tàn nhẫn xẻo nghiêm thần giật tiểu tử thúi ngươi nương ta không hiền huệ sao nghiêm thần giật trên dưới đánh giá thật sự không thấy ra Lý Loan Nhi trên người còn có cái gì nhưng xưng hiền huệ địa phương. Nghiêm thừa duyệt lại cười kéo Lý Loan Nhi tay, mặc Lý tên tiểu tử thúi này, ta coi ngươi nơi nào đều hảo là được, tả phu tử chọc ngươi trong lòng không thoải mái xứng đáng hắn bị đánh, ngươi lại có cái gì sai lầm, sai đều là tả phu tử, ai kêu hắn thiên kêu ngươi bị khuất đầu, về sau có ai lại chọc ngươi, chúng ta chiếu đánh không lầm. Cha, ngươi thật sự là nghiêm thần giật chỉ vào nghiêm thừa duyệt sau một lúc lâu nói không ra lời, trên đời này đau thê tử nam nhân cũng không ít nhưng như nghiêm thừa duyệt như vậy quá mức cưng triều thật đúng là thật là khó tìm đó là làm nghiêm thừa duyệt nhi tử nghiêm thần giật có đôi khi đều cảm thấy nhà mình cha mẹ thật sự quá mức buồn nôn chút qua hồi lâu nghiêm thần giật mới lại hỏi một câu cha nếu là chọc mẫu thân không thoải mái chẳng lẽ cũng kêu mẫu thân trách đánh sao đứa con này nhóm chọc mẫu thân đâu nghiêm thừa duyệt chừng hắn đây là tự nhiên chỉ là ta là vạn sẽ không chọc ngươi mẫu thân không thoải mái đến nỗi các ngươi đến lúc đó không cần ngươi mẫu thân ra tay cha trước liệu lý các ngươi nghiêm thần giật ngẩng đầu nhìn trời hy vọng tìm cái thần tiên trải qua đem hắn mang đi thật sự là như vậy cha mẹ kêu hắn chịu đủ rồi chỉ hắn nhìn trời này trong chốc lát lý loan nhi đã hưng thú bừng bừng phân phó người lộng thị xuyến cùng bếp lò lại đem hậu hoa viên vùng một cái mang theo lưu ly li cửa sổ noãn các thiêu thượng hỏa than huân hảo càng là phái người đi kêu thần xa huynh đệ qua đi chỉ nói người một nhà muốn vây lò thường tuyết mãi cho đến hoa viên các bên trong Nghiêm thần giật ngơ ngác ngồi ở trên giường đất nhìn vây quanh ở lò bên nướng thịt xuyến nói dỡn một đôi cha mẹ, cũng không biết sao, trong đầu lại là xuất hiện nhà mình mẫu thân trước kia nói qua một câu. Thú ân ái, trên mau Nghiêm gia toàn ra nói nói cười cười, ăn thịt nướng thường mai thường tuyết, nhân tiện nghiêm thừa duyệt cùng nghiêm thần giật này hai cái lớn nhỏ văn nhân cũng là mấy đầu vịnh tuyết thơ. Đào hiện rất là ấm áp sung sướng. Mà phúc Đậu lại đang ở vạn thọ cung cùng Đức Khánh Đế nói chuyện. Lại nói phúc Đậu cùng vương lệnh chơi trong chốc lát tử. Vương Thái hậu nơi đó liền phái người lại đây kêu đi vương lệnh. Phúc Đậu không có bạn chơi cùng, nguyên muốn đi vĩnh tín cung tìm Lý Phượng Nhi nói chuyện, không nghĩ đức khánh đế phái người kêu hắn qua đi, hắn chỉ phải thu thập tâm tình đi vạn thọ cung. Phúc Đậu vào vạn thọ cung trước tiên gặp lễ, lúc sau liền lo chính mình bò lên trên ngự tòa nhìn đức khánh đế phê duyệt tấu trương. Thả cho đức khánh đế đem sổ con xem xong rồi, quay đầu lại nhìn một cái ngồi ở trên ngự tòa phát ngốc Phúc Đậu, cười đem hắn bế lên, phụ hoàng mang ngươi đi xem tạp kỹ như thế nào. phúc đậu lắc đầu ta không nghĩ đi phụ hoàng dạy ta đọc sách đi khi nói chuyện phúc đậu dễ rùa ra tới lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí đức khánh đế cười cười quát quát phúc đậu cái mũi ngươi sao như vậy không thú vị phụ hoàng giống ngươi lớn như vậy thời điểm chính là cả ngày chơi đùa phụ hoàng mê chơi cho nên phúc đậu mới phải hảo hảo đọc sách phúc đậu trắng đức khánh đế liếc mắt một cái chúng ta phụ tử nếu đều mê chơi nhà này quốc thiên hạ nhưng lại muốn như thế nào sửa trị không thú vị Đức Khánh đế ghét bỏ cực kỳ, nhưng đảo mắt thấy Phúc Đậu nho nhỏ người ngồi ở đại đại trên ngự tòa, lại bản một trương nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ, như vậy lại mềm lại thú vị, một lòng sớm mềm hóa, như này, phụ hoàng cho ngươi giảng chút triều đình thú sự đi. Phúc Đậu vừa nghe lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, "Hảo, hảo." Đức Khánh đế cười cấp Phúc Đậu nói về đã nhiều ngày trên triều đình quân thần chi tranh, văn thần phân Nam Bắc, võ thần phân đồ vật, các có phân tranh, thả vẫn luôn không ngừng. Phúc Đậu nghe nhăn lại nho nhỏ mày Phụ hoàng gọi bọn hắn mặc tranh, tóm lại đều là phụ hoàng thần tử, nguyên nên cấp phụ hoàng hiệu lực, tổng tranh đi xuống như thế nào cho phải. Đúng vậy, tổng tranh đi xuống nhưng không tốt. Đức Khánh Đế đầy mặt vui sướng, hắn chỉ là nói vài món sự tình, cũng không có điểm ra cái gì thần tử tranh đấu, nhưng phúc đầu lại là thông tuệ nghe xong ra tới, chỉ là, phụ hoàng lại tưởng bọn họ vẫn luôn tranh đi xuống, nếu là văn thần võ tướng tất cả đều hòa hảo ôm thành một đoàn, kia phụ hoàng cái này ngôi vị hoàng đế ngồi đã có thể nguy hiểm. đây là cân bằng chi đạo phúc đầu nắm chặt tiểu nắm tay nhỏ giọng hỏi một câu đức khánh đế cười gật đầu đúng vậy này đó là đế vương chi thuật cân bằng chi đạo nói tới đây đức khánh đế nhỏ giọng dặn dò phúc đầu những lời này nhưng chớ có cùng ngươi mẫu phi nói ngươi cùng ngươi mẫu phi vạn không thể nhắc tới phụ hoàng dạy dâu ngươi những việc này biết sao vì cái gì phúc đầu có chút không rõ phụ hoàng vẫn luôn như vậy dặn dò ta ta không rõ vì cái gì muốn gạt mẫu phi mẫu phi cũng sẽ không hại phúc đầu Ngươi mẫu phi tự nhiên sẽ không hại ngươi. Đức Khánh Đế cười, vẻ mặt khổ ý, chỉ là ngươi mẫu phi lại không tin Phụ Hoàng, nàng vẫn luôn cho rằng Phụ Hoàng là đế vương nguyên nên đa nghi nhiều từ, sợ là giáo ngươi học đế vương chi thuật khiến cho Phụ Hoàng ngờ vực tới lại hại ngươi, ngươi nếu là cùng nàng nói cái này, khó bảo toàn nàng sẽ không kinh hoách. Nói tới đây, Đức Khánh Đế lại cười nói, hôm nay các ngươi phu tử xin nghỉ tương lai, kỳ thật là kêu ngươi gì cấp tấu một hồi. Phúc Đậu nguyên còn đang suy nghĩ vì cái gì phụ hoàng dạy dô hắn mâu phi liền sẽ sợ hãi, nhưng vừa nghe Đức Khánh đến nói gì tấu phu tử, lập tức đem nguyên lai like những cái đó nghi hoặc bỏ xuống, mở to một đôi giống như Lý Phượng Nhi Đại Đại đôi mắt hỏi, gì vì cái gì tấu phu tử, tất nhiên là phu tử đã làm sai chuyện tình trọng gì, phúc Đậu làm sai sự thời điểm, mâu phi liền sẽ răn dạy phúc Đậu. Thứ năm tam linh trương tân nhiệm, thật cũng không phải phu tử chọc ngươi gì, mà là nhân phu tử đánh ngươi biểu hình bàn tay. đức Khánh đế cười xoa xoa phúc đầu đầu giải thích người gì xưa nay yêu thương người biểu hình tự nhiên liền phải cho phu tử chút giáo huấn thì ra là thế phúc đầu gật đầu đảo cũng là nên ta biểu hình nhất thông minh bất quá đọc sách chỉ nhìn một lần là có thể nhớ kỹ thiên phu tử tiêu hắn bối trầm biến này không phải cố ý khó xử người sao không nói biểu hình đó là ta tuy không kịp biểu hình thông tuệ nhưng phu tử giáo thư coi trọng hai lần cũng là có thể bối quá nói tới đây phúc đầu nhiên nhớ tới một chuyện tới Dì nói với ta quá không cần như vậy vất vả đọc sách, ta là hoàng tử, lại không cần khảo trạng nguyên, đọc như vậy một ít kinh, sử, tử, tập cũng không có gì tác dụng. Ngươi dì lời này đảo cũng có chút đạo lý. Đức Khánh Đế suy nghĩ trong chốc lát biểu tình biến nghiêm túc, ngươi đảo thật không cần đi theo phu tử học như vậy nhiều, nếu là cũng học cổ hủ, phụ hoàng ta thế nào cũng phải khóc chết không thể. Phi, phúc đầu phỉ nổ, chết tự không may mắn, phụ hoàng về sau chớ nói. Không nói, không nói. Đức Khánh Đế thấy thế nào Phúc Đậu như thế nào ái không thành, Phụ Hoàng về sau lại không nói cái này tự, Phúc Đậu cứ yên tâm đi. Kéo câu. Phúc Đậu vươn ra ngón tay cùng Đức Khánh Đế kéo ngấp ngáp lại ngẩng đầu mãn nhãn thiên chân thuần thiện hỏi, Phụ Hoàng, mẫu Phi vì cái gì không tin ngươi đâu? Ngươi có phải hay không làm xin lỗi mẫu Phi sự? Ngươi như vậy kêu Phúc Đậu thực khó xử. Hắn lời này kêu Đức Khánh Đế cũng không khỏi cười ra tiếng tới, đúng vậy, Phụ Hoàng ban đầu có chút xin lỗi ngươi mẫu Phi, chính là Phụ Hoàng hiện tại đều sửa lại Nhưng người mẫu phi vẫn là không tin Phụ Hoàng, Phụ Hoàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ nàng, còn có người gì. Luôn là phong bị Phụ Hoàng, sợ nàng công cao cái chủ, cố ý đem chính mình làm cho người đàn bà đánh đá giống nhau. Phụ Hoàng xem ở trong mắt đảo cũng có chút việc vui, cũng liền không nói ra nàng. Phúc đầu nhăn lại tiểu mày tinh tế cân nhắc, một bộ không rõ bộ dáng, Phụ Hoàng tốt như vậy, vì cái gì gì cũng không tin người đâu. Bởi vì Phụ Hoàng là Hoàng đế A. Đức Khánh đế cười ôm khởi Phúc đầu tới. bọn họ đều cho rằng phụ hoàng tất nhiên là đang nghi cho nên ai có chuyện gì đều muốn gạt phụ hoàng. Kỳ thật phụ hoàng đa số là biết đến, bất quá nhìn bọn họ tưởng hết biện pháp gạt phụ hoàng, nơi trốn phòng bị bộ dáng rất là hào chơi. Cho nên phụ hoàng liền ở một bên nhìn, ai đều không nói, phúc đậu cũng mạc nói cho người khác nghe. Ân, phúc đậu dùng sức gật đầu, ta ai cũng không nói, chính là phụ hoàng nhưng chớ có thương tổn mẫu phi cùng gì bọn họ nga. Bằng không phúc đậu không để ý tới ngươi. Đức Khánh Đế nghe xong lời này trong lòng có chút hụt hẫng, bất quá tưởng tượng phúc đậu rốt cuộc là Lý Phượng Nhi sinh. Là Lý Phượng Nhi thân sinh Nhi tử, cùng Lý Loan Nhi cũng là có huyết mạch thân tình, tự nhiên sẽ giữ gìn các nàng, liền cũng thoáng quan tâm, Phụ Hoàng sẽ không thương tổn ngươi mẫu phi bọn họ. Phụ Hoàng cũng không phải là bên những cái đó Hoàng Đế, luôn là lòng nghi ngờ bên cạnh người, hiện giờ Phụ Hoàng lòng dạ khoan đâu. Ngươi gì bất quá là có thể đánh giặc chút, Phụ Hoàng còn không đến mức dùng không giới nàng. Nói tới đây... Đức Khánh đế đều muốn thở dài, ban đầu hắn vừa mới đăng cơ thời điểm cũng phạm vào cùng bên đế vương giống nhau tật xấu, kia đó là đa nghi nhiều tư, nhưng mấy năm nay hắn cũng ở chậm rãi trưởng thành, càng thêm khai thông. Lại nói tiếp, Đức Khánh đế thật là mê chơi hoàng đế, nhưng hắn lòng dạ trống trải, tư tưởng so bên hoàng đế đều khai thông, bằng không cũng sẽ không nháo muốn khai cấm biển, thả Đức Khánh đế là cái cực thông tuyệt người, hắn xưa nay đọc sử, tự nhiên cũng minh bạch này thiên hạ không có nào một sớm nào một thế hệ có thể vĩnh thế trường tồn. Ít nhất, không có một sớm một thế hệ có thể trường quá ngàn năm, Chu về sau, có thể có 200 tới tái triều đỉnh cũng đã rất là không kém, Đức Khánh Đế cũng. Minh Bạch Đại Ung triều sợ nhiều nhất cũng bất quá 2-300 tái, bởi vậy thượng, hắn liền có cái loại này chỉ cần tồn tại có thể hưởng thụ, đâu thèm hắn sau khi chết hồng thủy ngập trời tư tưởng. Đức Khánh Đế cũng biết Lý Loan Nhi trọng tình, chỉ cần Lý Phượng Nhi ở một ngày, Lý Loan Nhi tất nhiên muốn che chở hắn một ngày, chính là hắn đã chết, có phúc đầu ở. lý loan nhi nói cái gì đều sẽ không đi tạo nàng cháu ngoại trai phản đến nỗi phúc đậu về sau đức khánh đế tỏ vẻ kia hắn cũng đã quản không được bởi vậy thượng hắn thật đúng là không có gì nhưng phòng bị hắn nơi trốn cùng phúc đậu nói chính là lời nói thật phúc đậu là cái thực mẫn cảm hài tử tự nhiên cũng có thể cảm thụ được đến phúc đậu ngẩng đầu cười vẻ mặt hồn nhiên vô ngụy phúc đậu cảm tạ phụ hoàng nga phụ hoàng yên tâm phúc đậu cũng sẽ không kêu gì thương tổn phụ hoàng phụ hoàng phúc đậu không thích khác mẫu phi cũng không thích mẫu hậu Vì cái gì phụ hoàng liền không thể cùng dượng giống nhau chỉ cưới mẫu phi một người đâu. Đức Khánh Đế nghe xong cười gượng hai tiếng, bất đắc dĩ giải thích, bởi vì phụ hoàng là hoàng đế A, ngươi dượng không phải hoàng đế cho nên chỉ cưới ngươi gì một người. Chính là hoàng gia gia cũng là hoàng đế A. Phúc đầu suy nghĩ một chút lại nói, hoàng gia gia cũng chỉ cưới hoàng nãi nãi một người. Phụ hoàng hống phúc đầu, phụ hoàng hư, đều mẫu phi thương tâm. Là phụ hoàng hư, bị thương người mẫu phi tâm. Đức Khánh Đế ôm phúc đầu, trong mắt có chút đau thương chỉ là người mẫu phi đã bị thương tâm phụ hoàng tưởng ấm cũng ấm không trở lại phúc đậu à phụ hoàng hiện giờ cũng chỉ có cùng ngươi hôn ngươi nhưng chớ có bỏ xuống phụ hoàng mặc kệ phúc đậu nghiêng đầu suy nghĩ đã lâu đã lâu mới vươn tay nhỏ vòng lấy đức khánh đế phụ hoàng hư cũng là phúc đậu phụ hoàng phúc đậu sẽ không không thân phụ hoàng chỉ này một câu suýt nữa kêu đức khánh đế rớt xuống nước mắt tới hắn trong nháy mắt nghĩ đến hắn khi còn nhỏ hắn phụ hoàng cũng là như hắn hôm nay yêu thương phúc đậu giống nhau yêu thương hắn Lúc nào cũng nơi trốn vì hắn suy nghĩ, đáng tiếc thời gian quá vội vàng, một trận gian phụ hoàng liền ra rồi, sau đó bị bệnh đi, lại không ai như vậy hiểu hắn đau hắn. Hiện giờ hắn có phúc đầu, hắn cũng sẽ như phụ hoàng giống nhau quan tâm chiếu cố phúc đầu, tiêu phúc đầu từ trong vại mật lớn lên. Phúc đầu A, phụ hoàng cho ngươi đổi cái phu tử như thế nào? Đồng nhiên, Đức Khánh Đế mở miệng hỏi một câu. Phúc đầu lập tức vui mừng lên, hảo nha, hảo nha, phúc đầu kỳ thật không thích tả phu tử, phụ hoàng mau chút thay đổi hắn đi đức khánh đế suy nghĩ nhất thời lại hỏi đổi ngươi dượng như thế nào phúc đậu không phải thực thích ngươi dượng sao phúc đậu dùng sức gật đầu phúc đậu thích dượng làm phu tử biểu huynh nhất định thích hồ nhạc cùng vương gia biểu huynh nhất định cũng thích Tiêu hảo đức khánh đế khẳng định vỗ vỗ phúc đậu tay Phu hoàng truyền chỉ tiêu ngươi dượng làm phu tử đức khánh đế nói làm liền làm một chợt gọi người viết thánh chỉ truyền đi xuống lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt bên này còn ở thịt nướng bên kia thánh chỉ liền đến hai người không thể không dừng tay tiếp chỉ Sau đó nhìn kia thánh chỉ hai mặt nhìn nhau, rất có vài phần vô thố. Lý Loan Nhi có vài phần tưởng rít gạo cảm giác, trong lòng mắng to Đức Khánh Đế là cái biến thái xả tinh bệnh, chân trước nàng mới ra sức đánh tẢ học đạo, sau lưng Nghiêm Thừa duyệt liền thành hoàng tử sư phó, này không phải rõ ràng nói cho người khác nàng Lý Loan Nhi dã tâm quá nặng, vi phu như hoàng tử sư phó chức vị mà xuống âm tay sao? Nghiêm Thừa duyệt trên mặt biểu tình cũng có vài phần xuất sắc, bất quá sau đó liền khôi phục bình tĩnh, cười chấn an Lý Loan Nhi Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, lại nói tiếp này cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất ta sẽ không trách đánh phúc đầu cùng thần giật. Nhưng thật ra nghiêm thần giật rất là vui mừng, nghiêm thừa duyệt nhất đau hài tử người, không nói đánh hắn, đó là lời nói nặng đều sẽ không nói thượng một câu, đi theo nghiêm thừa duyệt đọc sách, không cần quá hạnh phúc nha. Nghiêm thừa duyệt hỏi rõ truyền chỉ thái giám, chỉ nói Đức Khánh Đế kêu hắn ngày mai liền tiến cung dạy dỗ hoàng tử, liền thỉnh truyền chỉ thái giám uống lên trà nóng, lại đưa lên trang nén bạc túi tiền. Tiêu xe tiệu đem hắn hảo hảo đưa về trong cung. Chờ đến trong phòng chỉ có toàn gia người thời điểm, Lý Loan Nhi liền có vài phần không cao hứng, quan gia rốt cuộc là ý gì. Quan gia hiện giờ càng thêm tính tình cổ quái gọi người nắm lấy không ra. Nghiêm thừa duyệt cũng có vài phần khổ sắc, cũng không biết hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, không quan tâm quan gia suy nghĩ cái gì, việc này dù sao cũng đối chúng ta có chút chỗ tốt, cũng chớ có nghĩ nhiều. Lý Loan Nhi gật đầu, duy nay chi kế cũng chỉ có thể như thế. Ngày thứ hai bầu trời còn có tuyết rơi từ ở phiêu, nghiêm thừa duyệt sớm đứng dậy thay đổi xiêm y lại đi kêu thần giật ăn chút điểm tâm uống lên nhiệt cháo ngồi trên xe ngựa tiến cung đi. Lý Loan Nhi ở nhà không có việc gì, liền mang theo mấy cái nha đầu cười đùa, nàng cầm bút cấp nha đầu họa theo hoa bộ dáng, bọn nha đầu ở bên cạnh theo thủa may và sông nói giỡn, một cái nha đầu nói lên ông ra tới, chỉ nói vông Hàn Lâm hiện giờ cũng không gọi vông Hàn Lâm, sửa vì ông tư ngục. Lại là bởi vì quan gia kêu hắn ở hình bộ tra án đặc phong một cái chức quan Hiện giờ vị này vông tư ngục nhật tử là thật sự khổ cực kỳ Mỗi ngày hình bộ rất nhiều nhiều năm án tử đôi ở hắn trước mắt Kêu hắn làm chút phong hoa tuyết nguyệt thi văn còn thành Phán án, quả thực chính là chê cười Thật sự là khó xử hắn Nhưng khổ chủ lại thường thường tìm kiếm Kêu ông tư ngục mỗi ngày thành phiên não Hiện giờ đều gầy cơ hồ không ra hình người Nói lên vị này vông ra Lại nói đến kia mẫu đơn ông ra nghe nói bông ra tiểu nương tử nói tốt nhà chồng, lại quá chút thời gian liền phải gả người, theo như lời hôn phu cũng là nhà nghèo học sinh, hiện giờ tuy chỉ là cái cử nhân, nhưng nghe nói rất có vài phần tài học, sợ là có thể khảo trung tiến sĩ. mà khác, vị này bông ra con rể lớn lên tướng mạo thật thật là hảo, nếu là phóng tới ngụy tấn thời kỳ, kia cũng là ném quốc doanh xe muôn người đều đổ xô ra đường. Lý Loan Nhi nghe chỉ là cười cười, trong lòng nghĩ quả nhiên vị này ông tiểu nương tử là cái rõ đầu rõ đuôi nhan khống. gà chồng chỉ tìm kia trở lớn lên tốt. Vừa vặn tôn thị cũng ở một bên giáo bọn nha đầu theo hoa. Lý Loan Nhi nhìn xem tôn thị, tôn thị ngẩng đầu cười, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ông tiểu nương tử, nếu không có nàng, không nói được ta hiện giờ còn ở lệ gia làm trâu làm ngựa. Nào có hiện tại thống khoái nhật tử quá. Thấy tôn thị là hoàn toàn đã thấy ra, Lý Loan Nhi cũng cười cười, nói cũng là, lại nói tiếp này thế đạo tuy đối chúng ta nữ tử không công bằng, nhưng chúng ta cũng không thể tự sa ngã, cần phải tự mình cố gắng tự lập mới thành. Phàm là chúng ta có thể lập đến lên, lại có ai có thể đánh đến suy sụp. Nói tới đây, nàng nhìn một cái bốn phía những cái đó nha đầu, một đám dặn dò, ta cũng cùng các ngươi nói vô ích vài câu, về sau các ngươi cũng tự nhiên hảo hảo, vạn mạc nhân gả chồng mà mất bản tâm, không quan tâm khi nào, phải học được đối tự mình hảo, các ngươi thả ngấp lại, chính mình trước liền đối chính mình không hảo, coi thường bản thân, còn có ai chịu đối với ngươi tốt. Một chúng nha đầu đều gật đầu xưng là... lý loan nhi cởi cúi đầu lại bắt đầu miều khởi hoa văn tới trong phòng một mảnh yên lặng thời điểm đột nhiên bên ngoài truyền đến một cái cất cao thanh âm đại nãi mãi dương gia phái người tới thỉnh đại nãi mãi nói là dương gia mãi mãi muốn sinh mai nha đầu muốn sinh lý loan nhi đột nhiên đứng lên giờ nào phát tác thứ năm tăng một trương điểm tướng mới phát tác không lớn trong chốc lát dương gia tới bà tử đứng ở địa phương nhỏ giọng hồi bẩm thông gia lão gia lão thái thái còn có đại gia đại loãi mãi đều đi Chỉ nhà của chúng ta mãi mãi đau khó chịu, trong lòng không đế khẩn, tưởng thỉnh ngài qua đi cấp tháp áp chấn. Lại nói tiếp, hiện giờ trong kinh nhưng thật ra có cái đồn đãi, nghe nói là phụ nhân sinh sản thời điểm tìm một cái giết qua người gặp qua huyết sát khí cực trọng áp chấn, bất luận cái gì tà ám cũng không dám ra tới, phụ nhân sinh sản cũng sẽ thuận lợi một chút. Chỉ này sát khí trọng trừ bỏ võ tướng cũng không có gì người khác, nhà ai phụ nhân lại có thể thỉnh đến võ tướng tọa chấn đâu, ít nhất nam nữ có khác sao, bởi vậy thượng Lý Loan Nhi liền rất là nổi tiếng, thật nhiều quen biết nhân ra đều tưởng thỉnh nàng qua đi ngồi ngồi, chỉ Lý Loan Nhi không dám khai cái này khẩu tử, sợ ứng nhà này kia ra không đi dễ dàng đắc tội với người. Nhưng Lý Mai này liền không giống nhau, Lý Mai là nàng nội tử, vô luận như thế nào nàng đến qua đi nhìn một cái. Tống cổ dương ra tới bà tử trở về về trước cái lời nói, Lý Loan Nhi liền khoác kiện áo khoác thường mang theo hai cái nha đầu hành trang đơn giản đi dương ra. Nàng quá khứ thời điểm Lý Mai chính đại thanh tiêu thẳng thiết, Lý Loan Nhi nghe như mày, đứng ở ngoài cửa sổ hô một tiếng, không có việc gì đừng hô liệt liệt, lúc này dùng xong rồi kính Nhi trong chốc lát sinh sản thời điểm nên không sức lực, nhiều đau cũng cho ta chịu được chút. Quả nhiên, Lý Mai kêu thanh âm kêu điểm, tần thị đầy mặt lo lắng lại đây, Loan Nha Đầu à, lúc này tử đem ngươi gọi tới cũng thực sự không nên, chỉ Mai Nhi Nha Đầu này chỉ có ngươi tại bên người mới có thể an tâm, không thiếu được mệnh nhọc ngươi. Lý Loan Nhi nắm lấy tần thị tay, thím nói cái gì? mai nha đầu đó là ta muội tử ta có thể không lo lắng nàng chớ nói lúc này tử đó là đêm hôm khuya khoắt tan nên tới vẫn là được đến dương gia thái thái cũng lại đây cấp lý loan nhi nói tạ lý loan nhi cười cùng nàng hàn huyên vài câu chỉ chốc lát sau liền nghe được phòng sinh các bà tử tiếng quát tháo mãi mãi lại sử chút sức lực ngay sau đó chính là lý mai hét thảm một tiếng dọa tần thị suýt nữa nhắm mắt lại lý loan nhi cũng nhịn không được đi theo lo lắng nghe lý mai tiếng kêu càng thêm thảm thiết lý loan nhi lớn tiếng hỏi sao lại thế này nay một cái bà mụ đáp lời dương gian mãi mãi thai vị bất chính hài tử chân trước ra tới không biện pháp chỉ có thể nhét trở lại đi chính chính thai vị vậy phải làm sao bây giờ a tần thị sợ hãi bắt lấy lý loan nhi tay cả người phát run, mai nhi à ngươi cần phải chịu đựng nương ở bên ngoài thủ đâu ngươi nếu là có bất chắc gì tiêu nương làm sao bây giờ a lý liên Thụ ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu không nói lời nào lý phú cũng là tả hữu truyền vòng Lý Loan Nhi tả hữu nhìn một cái nhìn không tới Dương Sa Thanh. Không khỏi hỏi một tiếng, Dương cô ra đâu? Dương Mậu rất có vài phần xấu hổ, hắn sớm bị dọa hỏng rồi, lúc này tử gọi người đã nâng đi xuống. Nếu không phải hiện giờ Lý Mai đúng là gian nan thời khắc. Lý Loan Nhi không nói được cũng đến cười ra tiếng tới. Lại nói tiếp, Dương Sa Thanh đối Lý Mai nhưng thật ra thật tốt, tự Lý Mai gả đến Dương ra về sau. Dương Sa Thanh nhìn nàng liền cùng nhìn tâm can bảo bối giống nhau. Ai đều không thể nói nàng một câu không dễ nghe lời nói, đó là Dương Phụ Dương mẫu phạm là đối Lý Mai có vài phần ý kiến Dương Sa Thanh đều có thể tức giận, hiện giờ Lý Mai sinh sản như vậy gian nan. Dương Sa Thanh tự nhiên lo lắng, nhưng này dọa ngất qua đi Lý Loan Nhi vẫn là đầu một chuyến nghe nói đâu. Nghe nói Dương Sa Thanh dọa chết ngất qua đi. Lý Loan Nhi không khỏi nhớ tới một sự kiện tới. Này Dương ra là nông hộ nhân ra xuất thân, tuy nói hiện tại nhật tử quá hảo, còn giữ lại một ít nông hộ nhân gia tập tính. Đó là mỗi cái dương ra tức phụ vào cửa đến trước làm ba ngày việc, tỉ như nấu cơm rửa chén quét rác may háo linh tinh. Lý Mai tuy cũng là nông dân xuất thân, nhưng nhiều năm như vậy sống trong nhung lụa, hảo chút việc đều làm không hảo. Nàng gả qua đi ngày thứ nhất dậy sớm cấp dương ra người nấu một nồi cháo, chờ đến dương ra người đều thượng bàn ăn cơm thời điểm. Dương mẫu nhìn kêu cháo hi có thể chiếu ra bóng người tới, không khỏi đoán trách vài câu, này cháo nhưng thật ra thật hi. Lý Mai rất có vài phần ngượng ngủng. Mới muốn nói nếu là không tốt lời nói nàng một lần nữa làm, lại không nghĩ Dương Sa Thanh lập tức liền nói, khi không Hy đảo cũng hả uống, ta uống tốt thần. Một câu, Dương Mẫu liền cũng không hề oán trách, chờ sau khi ăn xong Lý Mai thu thập chén đũa, bưng một lượt chén đi tẩy kêu Dương Mẫu gặp phải. Dương Mẫu sợ nàng một hồi quả nhiên nhiều nát chén, cũng liền chỉ điểm hai câu. Dương Sa Thanh lúc này đúng là tân hôn yến nhĩ, lại nơi nào chịu rời đi Lý Mai, tự nhiên cũng giúp đỡ thu thập, Lý Mai ở phía trước hắn ở phía sau biên. Hắn đi tới liền nghe được Dương mẫu nói Lý Mai chén lược quá cao chút, liền chạy nhanh cười nói, lược chính là cao chút. Bất quá lược rắn chắc đâu, nương không cần lo lắng. Dương mẫu nghe trong lòng thật thật không phải cái tư vị, chỉ là nhìn nhi tử như vậy che chở tức phụ, lại nghĩ đến tức phụ ra thế, liền cũng nhịn đi xuống. Sau đó Lý Mai vô luận như thế nào, Dương ra bất luận kẻ nào đối nàng hơi có ý kiến Dương Sa Thanh liền đến cùng ngươi phân trần cái một hai ba tới. lý mai gả đến dương ra mấy năm nay công phu nhìn người khác ra nhi tử nữ nhi một đám sinh ra nàng cùng dương Sa thanh cái gì cũng chưa nhảy ra tới quá nói thật ra lời nói dương phụ dương mẫu đối lý mai vẫn là có chút ý kiến chỉ là niệm lý mai nhà mẹ để chỗ rửa quá ngạnh trợ thận người quá lợi hại cũng không dám như thế nào chỉ là qua hai ba năm công phu dương Sa thanh bởi vì làm ra cao sản lương từ tới tỉ như khoai lang đỏ tỉ như bắp thả như cặp kia quý sinh sản nhiều lúa còn có cao sản lúa mì vụ đông chờ này công đức quá lớn chút, bị quan gia tham quan, hiện giờ là hộ bộ tả thị lang, đây là thức trước, mặt khác lại có một cái nhất phẩm đại học sĩ hư trước. bất quá cưới Lý Mai ba bốn năm thời gian, Dương Sa thanh từ một cái lục thất phẩm tiểu quan thành nhất phẩm học sĩ, này chiều ngang cũng thật sự lớn chút, tiêu ai nghe được đều đến dọa nhảy dựng. Dương phụ Dương mẫu nhìn nhà mình nhi tử đại lộ thông thuận, nhân nghị thế nhân đều nói Lý gia tỷ muội không chỉ lớn lên hảo, thả mỗi người đều là có phúc, hiện giờ nghĩ đến cũng xác thật như thế. Sợ Dương Gia phúc phận đều là Lý Mai cấp mang đến, như thế, cũng không dám nhắc lại cái gì còn nối roi sự. Càng không dám cấp Dương Sa Thanh nạp tiếp. Lý Loan Nhi đem này đó đều nhìn ở trong mắt ghi tạc trong lòng, thật sự là đối Dương Sa Thanh có chút bội phục. Nếu là nơi này biên không có Dương Sa Thanh công lao, đánh chết nàng đều là không tin. Trong lúc nhất thời, Lý Loan Nhi suy nghĩ rất nhiều, bên hai lại nghe được bà mụ tiếng tê ức. lúc này thai vị chính, Dương Gia nãi nãi, mau chút, dùng sức. lại qua ước chừng nửa cái tới canh giờ một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh truyền đến bất luận là dương ra người vẫn là lý gia người đều là đại tùng một hơi thậm chí còn tần thị đều hỉ cực mà khóc một cái bà mụ đẩy cửa lộ ra đầu chúc mừng dương lão gia dương thái thái chúc mừng lý ra lão gia thái thái dương mãi mãi sinh cái đại béo tiểu tử hảo hảo dương ra hai vị lão nhân một liên thanh cười thưởng thưởng lúc này trong phòng một cái khác bà mụ hô to còn có một cái nháy mắt Mọi người tâm lại nhắc lên, kia đầu Dương Sa Thanh mới vừa tỉnh lại dãy rủa tiên viện, vừa nghe còn có một cái suýt nữa lần thứ hai ngất xỉu. Mãi cho đến bóng đêm tối sầm xuống dưới, Lý Mai mới lại dãy rủa sinh hạ một tử, hai tử rơi xuống thảo, nàng liền thoát lực hôn mê qua đi. Bằng là ai đều không có nghĩ đến Lý Mai ba năm không động tĩnh, cả đời này đó là một đôi đại béo tiểu tử, không chỉ Dương ra người nhạc hỏng rồi, chính là Lý Liên Thụ phu thê cũng là vui mừng khẩn. Chỉ bùi tam nương tử nhớ thương Lý Mai. vội phân phó bếp hạ nhân cấp lý mai ngao bổ canh làm chút thức ăn. Dương mẫu vừa nghe bùi tam nương tử gọi là thức ăn, lập tức cười nói, nên lộng chút ăn, mau chút đi, lộng chút mai nha đầu yêu nhất, đãi nàng vừa tỉnh tới liền cho nàng đoàn qua đi. Lại cười, ai nha, lúc này nhà ta gần nhất chính là hai cái béo tiểu tử, còn không được gọi người khác mắt tức chết ta. mai chiếm đầu thật thật là chúng ta dương gia đại công thần, lại có phúc khí lại có thể sinh, Sa thanh à, ngươi nhưng đối với mai nha đầu hảo một chút. Nếu là kêu nương biết ngươi phạm là có một đình điểm xin lỗi nàng, xem nương đánh gãy chân của ngươi. Dương Sa thanh chạy nhanh đáp ứng một tiếng, rối cổ hướng trong phòng nhìn xung quanh, thật thật là cực tưởng nhìn một cái Lý Mai hiện giờ ra sao. Dương mẫu cũng biết tâm tư của hắn, chừng hắn liếc mắt một cái liền lôi kéo tần thị còn có Lý Loan Nhi cùng đùi tam nương tử một chỗ vào phòng sinh, trước nhìn Lý Mai, thấy nàng chỉ là mệt muốn chết rồi, bên đảo còn hảo, liền cũng không hề lo lắng, chỉ gọi người chạy nhanh thu thập sạch sẽ. lại gọi người đem một cái khác nhà ở trang phô phô hảo, chờ lý mai có thể động đậy thời điểm đem nàng dịch qua đi. Theo sau, vài người bắt đầu trêu đùa mới sinh ra tiểu bảo bảo, thấy kia hai cái tiểu tử tuy là song thai, nhưng lớn lên lại đình điểm không gầy, vóc dáng cũng không nhỏ, trắng trẻo mập mạp thật là đáng yêu, mấy người đều là mặt mày hớn hở, ai cái gì dường như. Lý loan Nhi nhìn quá cháu ngoại trai liền cùng dương ra người cáo tử, cùng Lý liên thụ một nhà một chỗ rời đi rừng ra, ngồi xe ngựa về trong nhà. lúc này nghiêm thừa duyệt sớm đã trở về tiêu phòng bếp làm tốt cơm chiều thấy lý loan nhi vào cửa liền chạy nhanh gọi người bãi cơm hai người ngồi đối diện một bên ăn cơm lý loan nhi một bên giảng chê cười dường như cùng nghiêm thừa duyệt nói lên dương xa thanh té xỉu sự tình cười nói thật sự không nghĩ tới hắn lớn lên cao lớn thô kệch nhìn đó là cái gan lớn không để phòng tức phụ sinh hải tử đều có thể đem hắn dọa thành như vậy đừng đề ra lúc ấy ta suýt nữa cười ra tới nghiêm thừa duyệt liếc nhìn nàng một cái Ngươi sinh sản thời điểm ta cũng sợ hãi, nếu không phải nhà chúng ta nhi tử ra tới mau, ta sợ là còn chưa kịp muội phu đâu. Lý Loan Nhi nghe xong lời này mặt đều đỏ, chừng hắn một cái vùi đầu ăn cơm, Nhoáng lên mắt công phu tới rồi cuối năm phía dưới, nghiêm ra các nơi trướng đều thu đi lên. Lý Loan Nhi chuyên đẳng ra mấy ngày công phu tra trướng, đem trướng sách đối hảo, lại cấp các nơi mua bán quản sự đã phát thưởng bạc, nông hộ nhóm cũng đều dàn xếp hảo, liền bắt đầu hướng các nơi đưa năm lễ. vẫn luôn lăn lộn đến tháng chạp 20 mới tính có thể thanh tĩnh xuống dưới, nguyên nghĩ năm nay điên phận quá cái hảo năm, lại không nghĩ, phía nam một chỗ lâm hải địa phương tặng kịch liệt sổ con, chỉ nói tới gần ngày Tết Hoa Nhân cũng không ngừng nghỉ, lại cướp sạch vùng duyên hải một cái thị trấn, tử thương bá tánh hơn trăm dư, thật sự là nhìn thấy ghê người. Đức Khánh Đế đã phát một hồi hỏa, tiêu trúc giang gia tăng luyện binh, lại nghĩ lúc này vào đồng không thể ra biển, nếu bằng không tất đánh tới Hoa Quốc đi bắt sống Hoa Hoàng. Chỉ là đại ung bên này không dễ phát binh khá vậy không biết ban đầu giấu ở nơi nào oa nhân liên tiếp xuất hiện thường thường cướp sạch một cái thôn gọi người thật sự bực bội khẩn đức khánh đế thực sự không biện pháp này thuyền không thể phiêu dương quá hải đánh tới oa nhân quê quán đi chẳng lẽ ở trên đất bằng còn sợ oa nhân không thành liền phái ra vài vị đại tướng mang binh đi vùng duyên hải các nơi tuần tra thủ vệ lý loan nhi liền bị đức khánh đế điểm chúng đồng thời còn có triệu đại phúc cũng hình hổ hình đức cũng mã đào một chúng như thế lý loan nhi này năm liền không thể ngừng nghỉ nghiêm thừa duyệt biết được lý loan nhi muốn tới phía nam tuần tra cũng đi theo đức khánh đế chờ lệnh muốn đi theo hỗ trợ bố trí nghiêm thừa duyệt nhân nghĩ tóm lại là tháng chạp nghiêm thừa duyệt cũng không cần lại đến trong cung giáo tập liền ăn chuẩn thứ năm tam nhị trương chuẩn bị lại có mấy ngày đó là trừ tịch đã nhiều ngày kinh thành phố lớn ngõ nhỏ biển người tấp nập từng nhà tất cả đều bận rộn chuẩn bị ăn tết đồ vật càng kiêm muốn nấu thịt trứng màn thầu trứng bánh mật sắt gà dê tự nhiên mỗi người bận rộn Cũng chỉ có tiểu hài tử cầm pháo ở phố hẻm hoan hô nhảy nhót, một lòng một dạ trở quá tân niên. Chính là như vậy nhật tử, thanh tước trên đường cái một đội đội tướng sĩ chạy nhanh mà qua, phía trước cao đầu đại mã ngồi tự nhiên đó là tướng lãnh phía sau chính là bọn họ sở mang thân binh. Tuấn mã, lóe sáng khôi giáp uy manh cao lớn tướng quân, kêu một chúng người đi đường xem trong lòng hâm mộ không thôi, chỉ cảm thấy uy phong, nghĩ cả đời cười ở như vậy lập tức vây quanh kinh thành chuyển thượng một vòng đó là lập tức đã chết đều thỏa mãn Các tướng sĩ không thấy bóng người lúc sau, liền có rất nhiều người tụ ở bên nhau nói chuyện hiếm, chỉ nói ngày Tết phía dưới như thế nào còn muốn đánh giặc sao. kia tin tức linh thông tự nhiên liền khoe khoang một phen, chỉ nói phía nam lại khởi hoa hoạn, quan gia phái này đó đại tướng đi bình loạn, lại có người nói lúc này những cái đó hoa nhân sợ là muốn xui xẻo, quan gia chính là đem rất nhiều lợi hại tướng lãnh đều phái đi ra ngoài đâu, bên không nói, chính là vai hùng hầu hòa bình lỗ tướng quân cái nào là ăn chay, đi phía nam. không hiểu được đến sát nhiều ít đoa nhân còn có kia tin tức càng linh thông chỉ nói qua đông hải quân đội tàu liền phải đi đến loa quốc cho bọn hắn giáo huấn đừng cho rằng liền bọn họ quốc gia có thuyền liền bọn họ kia tiểu phá thuyền còn dám cùng đại hung triều thuyền lớn so lúc trước đó là chúng ta nghĩ chính mình là đại quốc không vui theo chân bọn họ bắn ra hoàn nơi tiểu quốc chấp nhận nhưng hôm nay xem ra nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ một phen gọi bọn hắn cũng biết cái gì kêu mẫu quốc có kia ai đánh cuộc thành tánh lập tức liền bắt đầu đánh lên đánh cuộc tới chỉ nói vai hùng hầu hòa bình lỗ tướng quân lúc này ai giết được nhiều cái nào lợi hại hơn một chút không quan tâm trong kinh người như thế nào thảo luận Lý Loan Nhi vẫn là mang theo chính mình huấn luyện những cái đó binh lính ra kinh thành một đường mã bất đỉnh để đi giang chết vùng bờ biển qua đi lúc sau Lý Loan Nhi cũng không để ý tới địa phương tiến đến đón gió quan viên cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng một chút trực tiếp đi vùng duyên hải địa phương cầm bản đầu nghiên cứu hơn nửa ngày cuối cùng mang binh đóng quân tới rồi trường giang nhập cửa biển phụ cận một cái tiêu tưởng gia trang thôn bên cạnh Vùng duyên hải khu vực này thôn này nhất giàu có, hơn nữa hoa nhân còn không có cướp bóc quá thôn này, ở nghiêm thừa duyệt xem ra, hoa nhân ở chỗ này đổ bộ cơ hội rất lớn. Mặt khác, nghiêm thừa duyệt giúp đỡ Lý Loan Nhi phân tích một phen. Hoa nhân có thể ở ngày mùa đông, ở năm trước như vậy đại tư cướp bóc, nghĩ đến bọn họ chung có rất nhiều người là không qua được ngày mùa đông. Muốn cướp vài thứ trở về đổi tiền, cũng có rất nhiều tưởng đổi tiền ham hưởng thụ, đương nhiên cũng có chỉ là vì giết người thống khoái mà đến. Những người này nhiều đều là hoa quốc lãng nhân, mặt khác còn có một ít không hợp pháp thương nhân. Lại chính là đại ung triều gian thương nhóm chính mình làm bộ hoa nhân cấp bóc. Mặc kệ là loại nào người, tự nhiên ở đánh cấp phía trước muốn trước nghe được một cái giàu có địa phương. Như vậy mới có thể có nước luộc. Lý Loan Nhi cũng thấy nghiêm thừa duyệt phân tích cực kỳ, hoa nhân ở tưởng ra trang đổ bộ cơ suất rất lớn. Chỉ là bọn hắn ở chỗ này đồn trú rất nhiều thiên liền cái hoa nhân mao cũng chưa nhìn, Lý Loan Nhi liền có chút nóng nội. vẫn là nghiêm thừa duyệt lúc nào cũng khuyên nàng mới nhẫn nại tính tình chờ đợi một ngày này lý loan nhi dậy sớm ra doanh trướng, liền đến cách đó không xa một cái giữa sông múc nước rửa mặt tới rồi bờ sông thượng liền thấy mấy cái phụ nhân ngồi sủi bờ sông giặt quần áo lý loan nhi cười chào hỏi kia mấy cái phụ nhân rất có vài phần ngượng ngùng bất quá cũng đều cười tiếp đón lý loan nhi một cái mồm mép lưu loát lá gan cũng đại phụ nhân đối lý loan nhi cười nói hầu gia đã nhiều ngày nô gia cẩu gái nhưng ngoan ngoãn nay phụ nhân họ triệu, nhà chồng họ tưởng, nhân xương tưởng triệu thị, nàng sinh trưởng tử nhũ danh cầu ga nhất bướng bình bất quá, mười mấy tuổi tuổi tác không nói giúp trong nhà làm sống, cả ngày leo cây đào điểu, chiêu miêu đậu cẩu, tiêu người trong nhà lấy hắn không biện pháp, tự lý loan nhi dẫn người đóng quân tại đây vùng, cầu ga liền thấy này đó tướng sĩ thư quy phong, trong lòng hâm mộ, cả ngày ở quân doanh phủ cận lưu lại chơi đùa, trong quân mấy cái tướng sĩ tả hưu không có việc gì, liền đề hắn lại đây đùa với chơi, nhân tiện huấn luyện một chút, đừng nói. cậu ra trời sinh chính là tham gia quân ngũ liêu đinh điểm không chê chịu khổ không quan tâm cái gì huấn luyện đều có thể hoàn thành rất không tồi tiêu trong quân tướng sĩ rất là thích lý loan nhi lại thấy hắn tuy mê chơi nhưng tâm tính lại là không tồi thường thường liền cho hắn giảng mấy cái tiểu chuyện xưa này cậu ra cũng nghe đến đi vào mấy ngày xuống dưới đảo biến ngoan ngoãn nhiều có đôi khi còn về nhà giúp đỡ làm việc tưởng triệu thị hiểu được nhà mình nhi tử là chuyện như thế nào đôi lý loan nhi rất là cảm kích cậu ra đã nhiều ngày nhưng thật ra hết sức ngoan ngoãn. Vài dạng huấn luyện đều có thể hoàn thành, ta coi thích, đảo thật muốn đem hắn mang về trong kinh đi. Lý Loan Nhi cười đề thủy, chư vị đã nhiều ngày cũng giúp đỡ lưu tâm, nếu là trong thôn có cái gì khả nghi người xuất hiện nhất định phải nói cho chúng ta biết một tiếng. Thôn phụ nhóm cũng biết Lý Loan Nhi sợ hoa nhân trà trộn vào trong thôn, cũng đều gật đầu tỏ vẻ sẽ lưu tâm. Lý Loan Nhi cười cùng mấy người này chào hỏi qua liền để ra thủy hồi doanh trướng, nàng rửa mặt trải đầu một phen, liền đi nhìn các tướng sĩ huấn luyện. thực mau lại là một ngày thời gian trôi qua tới buổi tối lý loan nhi còn cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng nếu là không phải muốn đổi cái địa phương đóng quân hai người trao đổi đã lâu mới buồn ngủ liền nghe được vài tiếng kêu thảm thiết chuyển đến lý loan nhi trong lòng cả kinh khoác áo ngoài liền hướng ra ngoài đi nghiêm thừa duyệt cũng tay cầm bảo kiếm theo đi ra ngoài ra doanh trướng lý loan nhi liền bông ra tinh thần lực tra xét thực mau phát hiện tưởng ra trang thượng có chút hỗn loạn lập tức chiều bên kia chạy như bay mà đi Nghiêm thừa duyệt biết nàng vội vã nhìn là chuyện như thế nào, cũng không ngăn trở, theo sau điểm tề binh mã cũng theo qua đi. Lý Loan Nhi quá khứ thời điểm liền phát hiện hỗn loạn nơi khởi nguyên đúng là tưởng triệu thị ra, nhà nàng đại môn mở rộng ra, bên trong có cái gì chạm vào nhau thanh âm, còn có tức giận mắng khiển trách thanh. Lập tức, cũng bất chấp nghĩ nhiều, Lý Loan Nhi lập tức vào nhà, tiến phòng liền thấy mười mấy hoa nhân cầm trong tay trường đao đang ở lung tung chém người, tưởng triệu thị đã bị chém một đao, trên người huyết lưu như chú. nhìn tới sợ là không thành, mà tưởng triệu thị tướng công đang cùng hoa nhân chống đỡ, cậu hoa còn tuổi nhỏ, trừng mắt một đôi tràn đầy lửa giận, mắt to mang theo liều mạng tư thế cầm trường côn cùng hoa nhân đánh nhau. Lý Loan Nhi thấy lập tức liền xông lên phía trước, một tay một cái để ra hai cái hoa nhân ném đi ra ngoài, ngay sau đó dưới chân sinh phòng, lại đem một cái hoa nhân đá đến trên tường, lại là khảm tiến tường thể đi, nàng cũng không cần bình khí, chỉ một đôi nhục quyền chiêu chiêu chiêu hoa nhân phần đầu tiếp đón, thả chiêu chiêu mất mạng. Chỉ một lát công phu, liền đã đem này đó hoa nhân cấp toàn bộ cấp lộng chết. Hầu ra, cầu hoa phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lý loan Nhi nhào vào nàng trong lòng ngực khóc lớn lên, ta, ta nương không có, ta nương không có. Lý loan Nhi vô vô bở vai của hắn, chớ khóc, chúng ta giết này đó hoa nhân thế ngươi nương báo thủ. Nàng mới vừa an ủi hảo cầu hoa, liền thấy nghiêm thừa duyệt đề ra một cái hoa nhân tiến bảo, nhìn đến Lý loan Nhi liền đem kia hoa nhân ném ở nàng trước mặt, đây là cái người sống. là hảo vẫn là thẩm vấn một phen hỏi rõ ràng bọn họ lần này tới bao nhiêu người tính toán làm gì lý loan nhi gật đầu dỗi tay đem kia hoa nhân nhắc tới lại cùng cầu hoa một nhà giao đãi hai câu lời nói mang theo đoàn người rời đi trở về quân doanh lý loan nhi duỗi tay hướng kia hoa nhân trên người chụp đánh vài cái cũng không hiểu được là chụp tới rồi cái gì vậy vị kia hoa nhân lập tức đau đầy đất lăn lộn lý loan nhi cười nhìn hắn vài câu hoa ngữ liền từ trong miệng lưu loát nói ra như thế nào chính là đau lợi hại Ngươi nếu là giao đãi ra các ngươi lần này tới bao nhiêu người, có tính toán gì không, ta liền cho ngươi một cái thông khoái, bằng không, liền kêu ngươi biết cái gì kêu muốn sống không được, muốn chết. Không xong. Ta kêu Va nhân mắng hai câu, lại kêu thảm thiết liên tục, chết đều. Không, không nói. Nghiêm thừa duyệt đầy mặt ngạc nhiên nhìn Lý Loan Nhi, lại là không hiểu được nàng còn sẽ hoa ngữ, Lý Loan Nhi hồi hắn cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia Va nhân, ta biết các ngươi thử cái mổ bụng, chỉ ta sẽ không cho ngươi cơ hội. ta trước đem ngươi tứ chi đánh gãy têu ngươi đinh điểm sức lực đều không có sau đó đem ngươi cầm rỡ xuống tới làm ngươi cắn lưỡi đều không thành lại cho ngươi uy thượng mấy viên độc dược têu ngươi ngày ngày đêm đêm chịu kia giá lạnh chi khổ liệt hòa chi đau trùng xa gặm cắn thai thương ngươi nói ngươi có thể kiên trì thượng mấy ngày đúng rồi ta còn chưa nói đi ta sẽ không têu ngươi dễ dàng đi tìm chết ta sẽ mỗi ngày cho ngươi uy thượng mấy chén thuốc bổ, tiêu ngươi sống lâu lâu dài dài Nghiêm thừa duyệt cùng mấy cái binh lính đứng ở một bên đầy đầu mờ mịt, thực không rõ lý Loan Nhi đang nói cái gì, bất quá xem nàng biểu tình, hẳn là cũng là ở uy hiếp cái kia hoa nhân. Kia hoa nhân bị dọa sợ, cũng có khả năng là thật sự đau chịu không nổi, lập tức kêu hai tiếng liền đem lý Loan Nhi muốn biết đến sự tình giao đái ra tới. Chờ hắn nói xong, lý Loan Nhi lại cẩn thận hỏi vài biến, mỗi một lần hắn sở trả lời nói đều là giống nhau, lý Loan Nhi mới tin tưởng hắn không có nói sai. Nếu không có giá trị lợi dụng Lý Loan Nhi triều một sĩ binh sùa tay, đều hắn kết quả kia hoa nhân. Binh lính mới rút đao ra tới còn chưa tới kịp động thủ, liền thấy một phen sắt dao đao bay ra, trực tiếp sắc ở hoa nhân trên cổ, lập tức kêu kia hoa nhân đầu rời khỏi người. Mọi người theo dao phay tới phương hướng nhìn qua đi, lại thấy cầu hoa hồng một đôi mắt lớn tiếng nói, chính là hắn giết ta mẫu thân, ta giết hắn, giết hắn vì ta mẫu thân báo thủ. Lúc này mới bất quá mười mấy tuổi hải tử đã khắc sâu cảm nhận được tang thân chi đau. Hắn nhìn kia hoa nhân trong ánh mắt tràn đầy khắc cốt thù hận. Lý Loan Nhi thở dài một tiếng, kéo hắn đến bên người vô vô bờ vai của hắn, thả an tâm đi, bản hầu sẽ giết hết này đó hoa nhân thế ngươi mẫu thân báo thủ. Lúc này, cậu hoa mới khóc lớn ra tới, ngồi xổm trên mặt đất khóc bi thống khó làm. Lý Loan Nhi gọi người trấn an cậu hoa, lại túng nghiêm thừa duyệt đến một bên nhỏ giọng nói, lúc này tới hoa nhân là một cái hoa quốc tướng quân phái tới, bọn họ thừa một cái thuyền lớn, trên thuyền còn có hai ba trăm người. lúc trước tới này đó đều là thám tử nếu là qua giờ tí còn không quay về bọn họ liền sẽ rời đi nơi này lại tìm địa phương đổ bộ nếu là trở về bọn họ liền sẽ sát lên bờ tới nghiêm thừa duyệt suy nghĩ nhất thời lập tức điểm binh chúng ta nhất định phải kêu này đó hoa nhân có đến mà không có về lý loan nhi gật đầu nắm chặt thời gian điểm tề nhân mã huấn một phen lời nói gọi bọn hắn một đám xuyên bó sát người hắc ý dưới chân đều là xuyên mỏng đế mau dày đi đường cơ hồ không có thanh âm lúc sau hắn cùng nghiêm thừa duyệt ở phía trước mang theo một đạo nhân mã trực tiếp đi bờ biển những cái đó hoa nhân đỉnh thuyền địa phương thứ năm tam tam trương sĩ khí đen nhánh màn đêm che dấu hạ lý loan nhi nhanh chóng bước lên ngừng ở bờ biển nham thạch bên một chiếc thuyền lớn thượng nàng thong thả mà lại nhẹ nhàng ở bong tàu thượng đi qua tiêu tuần tra ban đêm qua nhân nghe không được một tia động tĩnh nhanh chóng lấp mình lý loan nhi trong tay trùy thủ từ sau người cắt vào hoa nhân hầu nàng rỗi tay tiếp được ngã xuống hoa nhân đặt một bên như thế luôn mãi Trên thuyền mười mấy tuần tra ban đêm đa nhân đều bị nàng phóng đảo. Lý Loan Nhi đi đến mép thuyền biên đánh cái thủ thế, chờ ở thuyền hạ nghiêm thừa duyệt lập tức dẫn người lên thuyền mà thượng. Đoàn người từ bong tàu bắt đầu bọc đánh, vô dụng trong chốc lát công phu liền đem này trên thuyền hơn 200 oa nhân toàn bộ bắt được. Lý Loan Nhi gọi người dùng dây thường đem này đó oa nhân trói thành một chuỗi túm hồi doanh trung, lại vơ vét trên thuyền cơ hồ sở hữu đáng giá đồ vật, gọi tới một sĩ binh tử giữa lấy chút bạc đưa đi cầu qua ra dư lại toàn bộ dọn về doanh chung làm quân phí nàng mới đưa sở hữu sự tình an bài hảo liền nghe được chướng ngoại có thanh âm truyền đến hầu ra hầu ra lý loan nhi đứng dậy đi ra ngoài liền thấy cầu ga hồng một đôi mắt chạy tới ngài bắt được những cái đó cá nhân lý loan nhi gật đầu cười khẽ toàn bắt được sao người muốn giết ta cầu ga cắn răng ta tưởng toàn giết chỉ là ta nghe người ta nói đây đều là tù binh là muốn hiến cho quang gia Thí Lý Loan Nhi cười mắng một tiếng, đừng nghe người ta nói bữa, cái gì kêu muốn hiến cho quan gia, quan gia nhìn này đó hoa nhân làm gì, tưởng bẩn mắt sao, ngươi thả chờ, trờ. trời đã sáng ta liền đem người đưa tới bờ biển làm cho các hương thân mặt toàn giết, một cái không lưu. Cầu hoa hít hà một hơi, thật, thật sự toàn giết, ngài sẽ không sợ, ta sợ cái gì. Lý Loan Nhi cười lạnh, bản hầu năm đó ở phía bắc sát thát tử thời điểm cũng không lưu quá một cái người sống, càng đừng nói hoa nhân. Nàng lại vô vô cầu hoa bà vai, ngươi nếu cảm thấy chưa hết giận ngày mai đi theo ta, ta cho ngươi tìm thành đào tử. Ngươi muốn giết mấy cái đều thành, ngươi trở về nói cho cha ngươi bọn họ, nếu muốn giết oai nhân ngày mai đều tới, còn có các hương thân cũng là. Hảo. cầu hoa cười, ta hầu ra. Hắn ôm đôi tay cùng cùng, sau khi cười xong lại kéo xuống mặt tới, hầu ra, ta, ta tưởng đi theo ngươi. Đánh với ngươi trưởng giết địch. Ta. Ngươi tuổi quá nhỏ. Lý loan Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. còn chưa thành nhân ta có thể nào thu ngươi tham gia quân ngũ. Ta. Cầu hoa cắn răng một cái ngoan hạ tâm tới, ta trước bán mình cấp hầu ra, chỉ cần đi theo ngài bên người là được, chờ ta trưởng thành lại cùng ngài giết địch. Hầu ra mạc xem ta tiểu, ta cái gì sống đều có thể làm, hơn nữa ta không sợ chịu khổ, cái gì khổ đều có thể nuốt trôi. Chỉ cần ngài kêu ta đi theo liền thành. Không lý loan nhi mới muốn nói không thành, lại nghe nghiêm thừa duyệt nói, nhận lấy hắn đi. Ngày mai đi cùng phụ thân hắn thương lượng một chút, nếu là phụ thân hắn đồng ý kêu hắn cùng chúng ta hồi phủ chỉ không bán thân trước mượn hắn mấy năm cùng chúng ta làm sống tới rồi tuổi đã kêu hắn toàn quân cầu ga vui vẻ hướng tới nghiêm thừa duyệt nói lời cảm tạng nghiêm thừa duyệt tức là nói như vậy lý loan nhi cũng không phản đối dặn dò cầu ga vài câu kêu hắn về nhà chờ trở về màn lý loan nhi liền hỏi nghiêm thừa duyệt ngươi là như thế nào cái ý tứ nghiêm thừa duyệt câu môi cười nay cầu ga nương không có hắn ở nhà nhật tử sợ muốn khổ sở Đứa nhỏ này là cái khôn khéo, liền chính mình cho chính mình tìm đường sống. Lý Loan Nhi nghe thẳng nhíu mày, ngươi lời này nói, nhà hắn còn có tổ phụ mẫu, còn có phụ thân, nói như thế nào dường như không ai quản giống nhau. Nghiêm thừa duyệt thở dài một tiếng, lại lắc lắc đầu, ngươi lại là không biết, tầm thường hắn từng cùng các tướng sĩ một chỗ khi nói qua, hắn tổ phụ mẫu nhất coi thường hắn, đối hắn cả ngày không đánh tức mắng, phụ thân hắn là cái đại hiếu tử, tự nhiên cũng sẽ không bác hắn tổ phụ mẫu. Nếu không phải hắn mẫu thân còn tính đánh đá che chở hắn một ít, hắn không nói được như thế nào đâu. Lý Loan xương nháy mắt hiểu được, trách không được cầu va mẫu thân sau khi chết hắn như vậy đại thù hận, lại nguyên lai like chỉ hắn mẫu thân cùng hắn thân, nghĩ đến không quan tâm nơi nào đều có như vậy cực phẩm nhân ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Lại nghĩ cầu va mẫu thân không có, hắn cha tất nhiên sẽ khắc lưới, đều nói có mẹ kế liền có cha kế, lời này nhưng một kia đều không giả, nếu cầu va còn lưu tại trong nhà nhật tử không chừng quá bất quá đến đi xuống liền cũng thở dài như này ngày mai ngươi cùng hắn cha thương lượng một chút nếu là thành nói cho hắn mấy lượng bạc chúng ta mang đi cầu ga nghiêm thừa duyệt cười ôm lấy lý loan nhi nhẹ giọng nói ta coi cầu ga tâm tính hảo làm người hiếu thuận trọng tình nghĩa thả lại là cái tri ân báo đáp người như vậy có thể trọng dụng hắn lại thông tuệ lanh lợi chúng ta nếu là hảo sinh bồi dưỡng không nói được về sau là nhà chúng ta tiểu tử trợ lực lại nguyên lai like nghiêm thừa duyệt còn đánh như vậy chủ ý lý loan nhi suy nghĩ nhất thời cảm thấy hắn lời này cũng đúng rốt cuộc cầu hoa có chút tác dụng nghiêm thừa duyệt mới có thể như thế đối đãi nếu là cầu hoa không có đinh điểm có ích địa phương nghiêm thừa duyệt cũng không như vậy hảo tâm như vậy giúp đỡ hai người nói nhất thời lời nói liền ngủ yên lý loan nhi nghỉ tạm nhất thời đứng dậy lại tra xét doanh trướng thấy những cái đó hoa nhân đều an trí thực thỏa đáng thả lại có binh sĩ không ngừng tuần tra cũng liền yên tâm khó khăn chờ đến hưng đông Lý Loan Nhi sáng sớm lên liền gọi người đem này đó hoa nhân lại như xuyến đường hồ lô giống nhau xuyến thành chuỗi kéo đến bờ biển, lúc này, bờ biển đã đợi không ít ba cánh. Tuy rằng nói tưởng ra thôn còn không có nháo quá hoa hoạn, chính là quanh thân thôn chấn thượng nhưng đều là nháo quá, này đó thôn dân không nói được có bạn bè thân thích từng bị sát hại, còn nữa, đêm qua hoa nhân chính là sờ vào thôn, nếu không phải Lý Loan Nhi bọn họ tới sớm, không nói được này thôn phải bị nháo cái chó gà không tha, suy nghĩ một chút. này đó ba cánh sao có thể không nghĩ mà sợ nơi nào liền không thống hận oa nhân cậu va đứng ở trước nhất đầu thấy lý loan nhi lại đây liền chạy tới lý loan nhi kêu thuộc hạ người ép những cái đó oa nhân quỳ xuống những cái đó oa nhân gắng gượng không quỳ lầm nhầm nói một hồi lâu lý loan nhi cười lạnh một tiếng cũng bất hòa bọn họ phân biệt chỉ lớn tiếng nói nếu là không quỳ liền chém chân đi nhìn bọn họ còn lấy không thể chặn được lập tức liền có hung ác binh lính cầm đao hướng tới một cái oa nhân chân cong chỗ chém tới hét thảm một tiếng Nửa thanh chân liền như vậy rất ở trên bờ cát, đỏ tươi huyết đem bờ cát nhiễm diễm lệ cực kỳ. Hào chút ba cánh thấy như vậy một màn đều doạ, không ít nữ nhân hải tử đều sau này thối lui. Cầu Va đi còn ở đi phía trước hướng, Lý Loan Nhi gọi người cho hắn một cây đao, hắn đôi tay cầm đao hai mắt đỏ bừng dùng hết toàn thân sức lực chiều một cái Hoa nhân chém tới, Cầu Va rốt cuộc tuổi nhỏ, chính là dùng hết sức lực cũng không có thể một đao đem vai nhân đầu chặt bỏ tới. Cái kia vai nhân đầu còn ở trên cổ mang theo, người cũng không tắt thở. Đầu cả người run rẩy, những người khác xem càng thêm sợ hãi. Cầu ga lại là một đao chặt bỏ đi, lúc này chém không có gì chính xác, thế nhưng chém tới cánh tay thượng, đem ba nhân bả vai gọt bỏ hơn phân nửa, hắn liên tiếp chém 4 năm đao, kia ba nhân giấy rủa ước chừng một nén hương công phu mới chết. Lý Loan Nhi phía sau binh lính đều là kinh nghiệm chiến dịch. Lúc trước đi theo nàng ở thảo nguyên thượng cũng không hiểu được giết bao nhiêu người. Thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy tầm thường thực, trên mặt cũng chưa biến một tia nhan sắc, nghiêm thừa duyệt tướng môn hổ tử. tự nhiên cũng không sợ này đó chỉ những cái đó tầm thường bá tánh đều sợ hãi hảo những người này đều bạch một khuôn mặt phun cái trời đất tối sầm lại nói tiếp này cầu hoa cũng thật sự đủ tàn nhẫn tâm tính cũng đủ ổn hắn một tia đều không sợ hãi trong tay cầm đại đao ổn khẩn hướng phía trước mại hai bước đại đao lại chiều một cái khác hoa nhân rơi xuống đi cái này hoa nhân nhắc gan thật sự sợ hãi thẳng la hét muốn chết cũng không cần hắn giết ma quỷ các ngươi đều là ma quỷ lý loan nhi nhưng thật ra cười sợ hãi sao các ngươi hoa nhân ở ta đại ung làm bậy hơn trăm năm giết biển người đi thành nhân lão nhân nữ nhân hai tử các ngươi đều có thể hạ thủ được khi đó sao không nói ma quỷ sao liền không sợ hãi hiện giờ đến phiên các ngươi bị người giết như thế nào liền như vậy nhát gan lời này lý loan nhi là dùng hán ngữ nói chung quanh ba tánh đều nghe được tức khắc khơi dậy ba tánh cùng chung kẻ địch chi tình hảo những người này đều hướng tới hoa nhân nổ nước miếng ném đá còn có hài tử bắt hạt cắt chiều bọn họ ném đi một ít oa nhân không biết lý loan nhi nói gì đó lời nói kêu bá tánh như thế khá vậy có những cái đó có thể nghe được hoàng hán ngữ trong đó một cái hẳn là oa nhân đầu lĩnh hắn nghe hiểu lý loan nhi nói đem mắt một bế lớn tiếng nói chúng ta là thiên hoàng con dân các ngươi kẻ giết người người hằng sát chi lý loan nhi cười một tiếng người nọ mở to mắt nhìn lý loan nhi tướng quân cũng giết người không sợ bị giết sao lý loan nhi lắc đầu các ngươi là kẻ xâm lược, ta và các ngươi không giống nhau. Ta giết người là ở bảo hộ ta quốc gia, bảo hộ cung cấp nuôi dưỡng chúng ta ba cánh, Ta không sợ, đó là có một ngày ta bị thua bị người giết ta cũng nhận. người nọ thở dài một tiếng, tướng quân các hạ người phi thường cũng, mô thua không an. nói xong hắn mày nhăn lại, lại nhìn thời điểm đã thân mình một ai ngã vào trên bờ cát, một sĩ binh qua đi nhìn liếc mắt một cái, quay đầu lại đối Lý Loan Nhi nói, hầu ra, hắn cắn lưỡi tự sát. Lý Loan Nhi tán thưởng một tiếng. đảo cũng coi như là điều hán tử nề hà làm tặng. ước chừng là cầu hoa hành vi còn có lý loan nhi nói khơi dậy bá cánh tâm huyết hảo chút hán tử đều tìm đao hoặc là dịu linh tinh đồ vật chạy tới chém giết hoa nhân một lát sau trên bờ cắt đó là máu chạy thành sông tiếng kêu thảm thiết càng là không ngừng chờ đến những người này phát tiết xong rồi trong lòng phẫn nộ cùng thù hận chi ý lý loan nhi kêu binh lính đem dư lại hoa nhân cũng toàn bộ giải quyết nàng gọi tới những cái đó thôn dân lớn tiếng nói hoa nhân cũng không đáng sợ Bọn họ cũng là người, thậm chí còn có còn không bằng chúng ta đại ung bá tánh cường tráng. Nhưng vì cái gì có đôi khi mười mấy hoa nhân là có thể cướp sạch chúng ta một cái thôn đâu. Còn không phải bởi vì chúng ta yếu đuối không biết phản kháng sao. Nếu là mỗi lần oa nhân lên bờ thời điểm các ngươi đều hiện giờ thiên như vậy, nơi nào còn sẽ có cái gì hoa hoạn. Sợ là hoa nhân nhắc tới đại ung triều liền phải biến sắc. Không nói được hoa nhân con thuyền không dám tới gần đại ung triều đường ven biển. Lại nói tiếp, hoa nhân như vậy cả gan làm loạn. như vậy giết hại các ngươi bạn bè thân thích còn không đều là bởi vì đại gia không dám không biết phản kháng không đủ đoàn kết sao nay buổi nói chuyện nói rất nhiều thôn dân đều xấu hổ thấp đầu tế tưởng tượng rất nhiều người đều giác lý loan nhi nói thực chính xác xác thật bọn họ ở vùng duyên hải ở cũng nghe nói qua cùng loại sự tình hoa nhân lên bờ những cái đó trong thôn người chỉ biết tránh né căn bản không biết phản kháng thậm chí còn đau đều gác qua trên cổ còn không hiểu được cắn ngược lại hoa nhân một ngụm lại là khóc la xin tha Như thế nhát gan, giữa hoa nhân tự nhiên càng thêm gan lớn lên, cũng dẫn hoa hoạn càng ngày càng lợi hại. Ta có thể bảo vệ cho các ngươi nhất thời, lại không thể thủ các ngươi một đời, sau này còn cần các ngươi chính mình cường đại lên, như thế, người khác mới không dám khi dễ các ngươi. Lý Loan Nhi thấy thôn dân có điều ngộ, lại lớn tiếng cổ vũ một câu, hôm nay các ngươi hai 200 dư hoa nhân, ngày khác hoa nhân lại lên mở, các ngươi đoàn kết lên cùng nhau chém giết, như thế hai ba hồi xung dưới. nơi nào còn có một cái hoa nhân sửa tới tưởng gia thôn. Hầu ra nói rất đúng. Một cái thô tráng hán tử trước hết ngộ, đứng ra duy trì Lý Luân Nhi, triều đình binh không thể tổng thủ chúng ta, chúng ta còn phải dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình, dựa vào chính mình. Hảo chút hán tử đều lớn tiếng gào lên. Lý Luân Nhi cười, dân tâm nhưng dùng A. Thứ 534 3 báo ngộ, cẩu hoa gặp qua Hầu ra. Ngày thứ 2 cẩu hoa bối tay lại xuất hiện ở Lý Luân Nhi doanh trướng trung. lý loan nhi thấy hắn lại đây không khỏi hỏi một câu cha ngươi đồng ý ngươi theo ta nhóm bảo kinh cậu ga chạy nhanh gật đầu trở về ta liền cùng cha ta nói cha ta cùng ông nội của ta đều nói kêu ta hảo hảo đi theo hầu ra lý loan nhi lại hỏi cậu ga nói mấy câu nghe cậu ga nói ý tứ cậu ga ra ra cùng cha đều cho rằng cậu ga là bán mình cấp lý loan nhi nhưng mặc dù là như vậy bọn họ cũng không phản đối lại còn có thật cao hứng đưa cậu ga ra cửa vẫn là cậu ga đại nương đau lòng đứa nhỏ này chút trước khi đi thời điểm đưa cho cậu ga mấy cái tiền đồng hắn đại nương nhật tử cũng không phải thực hảo quá này mấy cái tiền đồng cũng không biết là tích cóp mấy ngày lý loan nhi nghe xong trầm mặc một hồi lâu mới cười cười nhớ rõ ngươi đại nương ân tình về sau có tiền đồ muốn báo đáp nhân ra cậu ga đột nhiên gật đầu ta đại nương rất tốt với ta lòng ta minh bạch đâu lý loan nhi cảm thấy đứa nhỏ này rất có vài phần gọi người đau lòng địa phương không khỏi sờ sờ đầu của hắn về sau đi theo chúng ta cần phải chịu khổ Ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, ngươi nếu là muốn làm binh nói vậy luyện hảo võ nghệ đấu tranh anh dũng liền thành, nhưng nếu phải làm tướng quân, liền đến đọc sách biết chữ nhiều học vài thứ, ngươi nghĩ kỹ rồi, ngươi muốn làm cái gì sao? Ta phải làm tướng quân. Cầu Ga thực khẳng định trả lời, ta muốn trở nên nổi bật, ta phải làm tướng quân. Hảo. Lý Loan Nhi vỗ tay cười to, trở về ngươi liền cùng nhà ta kia mấy cái tiểu tử một chỗ học tập, gọi bọn hắn trước giáo ngươi chút tự lại nói bên. Với lúc lúc này Nghiêm Thừa duyệt tiến vào. vừa thấy cầu ga liền cười đem đồ vật an trí hảo tùy quân huấn luyện đi đúng vậy cầu ga lập thẳng tắp lương đĩnh tựa một gốc cây không sợ gió táp mưa xà cây non nghiêm thừa duyệt thấy hắn bộ dáng này cũng có vài phần tán thưởng lại nói tiếp ngươi theo chúng ta đi nói nay cầu ga nhũ danh liền có chút không dễ nghe ta cùng với ngươi lấy cái đại danh đi cầu ga lập tức liền cười nghiêm thừa duyệt sờ sờ hắn đầu ngươi là cái có đại trí hướng người cùng người khác không giống nhau ta xem ngươi liền nhớ tới một câu tới Chim yến tức an biết trí lớn, ngươi liền kêu tưởng hồng đi. Tạ đại nhân ban danh. Cầu ga cười đôi mắt đều mị thành một cái phủng, ta không gọi Cầu ga Ta kêu tưởng hồng. Ta kêu tưởng hồng, ta có đại danh, tên này thật là dễ nghe. Nghiêm Thừa duyệt thấy hắn cao hứng. Trong lòng cũng sung sướng, cùng Lý Loan Nhi nhìn nhau cười, vỗ vỗ hắn bả vai, đi ra ngoài huấn luyện đi. Đúng vậy. Tưởng hồng đáp ứng một tiếng nhanh chóng ra doanh trướng, sau khi ra ngoài Tưởng cũng cực vui mừng. Trên mặt đất chết cái té ngã hết lớn, ta kêu tưởng hồng. Đứa nhỏ này, Lý Loan Nhi không khỏi lắc đầu. Ở tưởng gia trang lại đóng quân mấy ngày, Lý Loan Nhi phái người lại hướng bên cạnh mấy cái thôn trấn tuần tra, vài thiên vẫn chưa phát hiện hoa nhân bóng dáng. Nàng trong lòng tuy nghĩ hoa nhân sợ là không dám lại đến, nhưng lại sợ vạn nhất lại đến thai họa này mấy cái thôn trang, liền lưu lại mười mấy tên lính giúp đỡ vấn luyện một ít thôn dân, gọi bọn hắn ở hoa nhân lên bờ thời điểm cũng có chút năng lực chống cự. An bài hảo hết thảy, lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt mang theo tưởng hồng lên đường hồi kinh tới thời điểm lý loan nhi bọn họ là cưỡi ngựa chạy nhanh mà đến trở về thời điểm còn lại là ngồi thuyền thuận đại vận hà mà thượng lúc này thời tiết đã phim ấm kênh đảo thượng băng cũng đều dung thuyền ở kênh đảo thượng hành xử nhưng thật ra thực mau thả cũng so cưỡi ngựa thoải mái nhiều dùng 20 ngày qua thuyền đi được tới thông châu bến cảng đoàn người bỏ trên thuyền ngạ, sớm đã có nghiêm ra xe ngựa hầu chứ lý loan nhi kêu đi theo tên lính hồi doanh Nàng cùng nghiêm thừa duyệt mang theo tưởng hồng ngồi xe hồi phủ tưởng hồng lớn như vậy cơ hồ không ra quá tưởng gia trang, đi xa nhất địa phương vẫn là ly tưởng gia trang cách đó không xa chấn trên, này một đường đi tới, kiến thức không ít sự vật cả người khí chất đều thay đổi. Chờ vào kinh, từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn, nhìn thấy phố hai bên đường thương ra, còn có nối liền không dứt người đi đường, nghe tiểu thương giao hàng thanh, tưởng hồng quả thực liền xem mắt tròn váng. Vừa vặn xe bên một cái bán đường hồ lô trải qua. Lý Loan Nhi vội gọi lại mua mấy sâu, cầm một chuỗi đưa cho Tường hồng, phía nam sợ là không thường có, ngươi nếm thử, hương vị đảo cũng không tồi, chỉ không bằng kẹo trai ăn ngon, ngày khác rảnh rỗi ta gọi người cho ngươi mua tới nếm thử. Tường hồng thực vui mừng, cầm đường hồ lâu cắn hai khẩu, cái này ăn ngon, hầu ra không cần cho ta mua bên, này liền được rồi. Một đường nói nói cười cười tới rồi ra, nghiêm thần giật mang theo đệ đệ đã ở cửa hầu chứ, đã nhìn thấy Tường hồng, bốn cái tiểu tử đảo đều rất cao hứng. vây quanh tưởng hồng hỏi cái này hỏi kia đặc biệt là nghiêm thần xa thẳng đuổi theo tưởng hồng hỏi có thể hay không đào tổ chim nếu là sẽ nói rảnh rỗi cho hắn đào chút trứng chim tưởng hồng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi lý loan nhi kêu tưởng hồng ăn trước cơm lại kêu chu quản sự dẫn hắn đi xuống rửa mặt trải đầu thay quần áo đổi hảo quần áo chu quản sự lại bắt đầu dạy dỗ tưởng hồng nghiêm ra quý củ cũng không phải lý loan nhi nuôi không nổi tưởng hồng càng muốn kêu hắn một cái hài tử làm sống thật là lon gạo ân gánh gạo thù lý loan nhi sợ đứa nhỏ này quá nhàn nhã nhật tử quá thật tốt quá di tính tình tống cổ hảo tưởng hồng lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt về phòng cũng trước rửa mặt trải đầu một phen lại kêu lên bốn cái hài tử dò hỏi vài câu hỏi rõ ràng bọn họ ăn tết mấy ngày này quá đảo cũng không tồi cả ngày ở nhà cũ đồi lao tướng quân lại thường xuyên cùng lâm thị nói chuyện còn mang theo nghiêm thừa hân ra thần tiến một chỗ chơi đảo cũng sung sướng đãi nghiêm thừa duyệt hỏi đến thần giật trong khoảng thời gian này vị nào tiên sinh dạy bọn họ đọc sách thời điểm Thần giật liền thấp đầu, là dượng, quan gia kêu dượng dạy chúng ta trống trọn, nói phúc đầu nhất định phải biết nông dân vất vả mới thành. Lý loan Nhi vừa nghe cười một tiếng, phúc đầu nhất định phải biết. Quan gia sợ đều không hiểu được nông dân vất vả đi, nên cũng kêu hắn đủ loại mà. Nói tới đây, nghiêm thần giật nở nụ cười, mẫu thân, gì nói kêu ngươi trở về tiến cung đi, nàng có chuyện muốn nói. Lý loan Nhi gật đầu tỏ vẻ biết, lại cùng mấy cái hải tử thân cận một phen mới gọi bọn hắn từng người trở về, trên đường vất vả nhiều thế này thiên. mặc kệ là lý loan nhi vẫn là nghiêm thừa duyệt đều mệt mỏi hai người sớm ngủ hạ ngày hôm sau lý loan nhi mãi cho đến mặt trời lên cao mới khởi lên trước gọi tới chu quản sự hỏi một phen biết tưởng hồng ở nghiêm gia thích đứng thực không tồi hôm nay sáng sớm liền lên làm sống trong lòng đối đứa nhỏ này càng thích vài phần. dựa mặt trải đầu hảo lúc sau lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt cùng nhau tiến cung gặp qua đức khánh đế ở vạn thọ cung ngừng trong chốc lát nghiêm thừa duyệt lưu lại cùng đức khánh đế nói chút lời nói lý loan nhi liền đi vĩnh tiến cung nàng đi thời điểm lý phượng nhi chính mang theo đan dương học theo hoa đan dương vụng tay bổn chân bất quá theo mấy châm thế nhưng đem tay chắc phá đứa nhỏ này khổ khuôn mặt nhỏ mày nhăn gắt gao kia bị khuất tiểu bộ dáng xem lý loan nhi đều đau lòng ai nha gì tiểu đan dương lý loan nhi qua đi ôm đan dương công chúa hôn hôn ngồi xuống lúc sau còn đem nàng ôm vào trong ngực có thể tưởng tượng gì đan dương nghiêm túc gật đầu suy nghĩ mẫu phi luôn là kêu đan dương học theo hoa gì đó đan dương không vui học hảo tưởng gì Gì giúp Đan Dương khuyên nhủ mẫu phi. "Hảo." Lý Loan Nhi lại hôn hôn Đan Dương công chúa, "Kia Đan Dương đi ra ngoài chơi đi, người mẫu phi giao cho gì?" Đan Dương hoan hô một tiếng nhảy xuống đi liền hướng ra ngoài hướng, khi Lý Phượng Nhi lại hô nàng vài thanh, chờ Đan Dương đi rồi, Lý Phượng Nhi mới nói, "Tỷ tỷ thật sự quá có nàng, ngươi nhìn nàng bộ dáng, nhưng có đinh điểm nữ hải trạng." Lý Loan Nhi cười cười, "Không giống nữ hài liền không giống đi, ngươi quản như vậy nhiều làm chi, Đan Dương là thiên gia công chúa." Chẳng lẽ còn sợ tương lai ai dám khi dễ nàng không thành, chúng ta đan dương sinh ra chính là hưởng phúc, ngươi nhưng chớ để cho chịu tội. Khi Lý Phượng Nhi trắng Lý Loan Nhi vài mắt, ngươi sủng nàng thật không biết trời cao đất dày. Lý Loan Nhi bĩu môi, lại nói tiếp, nàng không giống nữ hải lại như thế nào, tỷ tỷ ngươi ta nhưng cùng tầm thường nữ tử giống nhau, ta hiện giờ nhật tử không cũng quá không tồi sao, trên đời này người ngàn ngàn vạn vạn, tóm lại có thể tìm được một cái yêu thích đan dương loại tính cách này, còn nữa, đan dương là công chúa. ngươi kêu nàng học kia thêu hoa làm cái gì nàng lại không làm siêm y không thêu hoa về sau có vô số hạ nhân cho nàng làm ngươi chớ lại bức nàng lý Vượng nhi thở dài hảo một trận vô ngữ bãi ta nói bất quá ngươi lý loan nhi uống lên trà mới hỏi một câu ngươi kêu ta tới nhưng có việc mấy ngày trước đây ta mơ thấy cha mẹ lý phượng nhi nói lên việc này tới vành mắt đều đỏ cha mẫu thân đều ăn mặc rách tung tóe siêm y đói xanh sao vàng gọn Bọn họ nói với ta thật là không có tiền mua thức ăn mua siêu ý gì còn nói kêu ta nếu là đỉnh đầu thượng nhà nói, cho bọn hắn đưa chút tiền đi, ta. Càng nói Lý Phượng Nhi càng là thương tâm, nằm ở trên bàn khóc lên, tỷ tỷ không biết ta lúc ấy trong lòng nhiều khổ sở, cha mẹ tồn tại thời điểm không hưởng qua phúc, đã chết cũng như vậy chịu tội, thật sự là chúng ta làm nhi nữ bất hiếu. Như thế nào như vậy? Lý Loan Nhi nghe như mày tới. chúng ta rời đi phượng hoàng huyện thời điểm chuyên lấy người ngày tết thời điểm cấp cha mẹ hóa vàng mã viếng mô mả mỗi năm ta còn phái người trở về nhìn một cái đều nói khá tốt cha mẹ như thế nào liền nào biết đâu rằng a lý phượng nhi thở dài một tiếng này thanh thở dài chung vô hạn chua sót hiện giờ ta quý vì hoàng quý phi hưởng vô hạn vinh hoa lại kêu cha mẹ tại hạ biên nan xin thật sự là đại bất hiếu ta nghĩ trở về tế bái cha mẹ nhưng ta lại không thể trở về tỷ tỷ nếu là rảnh rỗi trở về nhìn một cái cha mẹ đi Hảo chút năm, chúng ta cũng chưa trở về quá, cha mẹ không nói được tưởng chúng ta. Lý Loan Nhi gật gật đầu, cũng xác thật là chúng ta bất hiểu. Ngươi thả yên tâm, ta đem trong kinh sự tình an bài thỏa liền về quê tế bái. Tóm lại lúc này nhiều cấp cha mẹ thiếu chút tiền, mà khác cũng cấp cha mẹ đưa đi mấy cái hạ nhân hảo có người tí hầu bọn họ. Ta bất thời giờ cấp cha mẹ chát mấy cây cây dụ tiền, lại điệp chút kim nguyên bảo, tỉ tỉ thay ta mang trở về. Lý Vượng Nhi thần sắc còn có vài phần không tốt, tiêu ngân hoàn lấy ra chút ngân lượng tới. Đây là ta ra bạc, tỉ tỉ mang về tìm người cấp cha mẹ làm chàng pháp sự đi, cũng coi như ta cái này làm nữ nhi một mảnh hiếu tâm. Lý Vượng Nhi tưởng thực chú đáo, Lý Loan Nhi nghe xong liên tục gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, trong lòng lại nói, rốt cuộc Lý Vượng Nhi là Lý Liền Hà phu thê thân sinh nữ nhi, này phiên tình nghĩa lại là nàng so không được. Nàng liền chưa từng có nghĩ tới Lý Liền Hà phu thê có thể hay không chịu khổ, càng không nghĩ tới thế bọn họ làm pháp sự. Lại nghe Lý Phượng Nhi nói, ta đã cùng tướng quốc tự chủ trì nói tốt, ở tướng quốc tự giúp cha mẹ cung chút dầu mè, lại cung hai cánh phật liên, hảo kêu cha mẹ có thể đầu thai hảo nhân ra. Lý Loan Nhi chạy nhanh nói, ta cũng ra một phần tử tiền đi, ta là trưởng nữ, nên so ngươi càng tận chút tâm lực. Thứ năm ba năm trương về quê, từ trong cung ra tới, Lý Loan Nhi liền đi một chuyến tướng quốc tự, cùng tướng quốc tự chủ trì nói chuyện một ít lời nói, lại quên chút năng lượng, cũng quên rất nhiều tăng y cùng dẻ với linh tinh đồ vật cấp tướng quốc tự hòa thượng, lại nói tiếp. lý loan nhi là không tin phật cũng không tin nhân quả báo ứng này một bộ chỉ là nàng rốt cuộc chiếm lý liền hà phu thê nữ nhi thân thể có khả năng vì đôi vợ chồng này làm cũng chính là này đó này cũng coi như là đối chính mình một cái tâm lý an ủi đi về đến nhà lý loan nhi lập tức liền tìm mỗi năm đi phượng hoàng huyện xem xét lý liền hà phu thê mộ phần gã sai vặt từ nhỏ tư trong miệng biết được gửi gắm kia người một nhà đem lý liền hà phu thê mộ chỉnh thực hảo mộ thượng không có một cây cỏ dại hẳn là thực tận tâm bởi vậy Lý Loan Nhi liền nghĩ có phải hay không bởi vì bọn họ huynh ngồi hảo chút năm không trở về tế bái qua, cho nên Lý Phượng Nhi mới mơ thấy Lý Liền Hà phu thê. Lý Phượng Nhi ở trong cung gia không được, Lý Xuân Phu thê lại ở Sơn Hải Quan cũng chưa về, cũng chỉ có nàng có thời gian đi tế bái một chút, Lý Loan Nhi nghĩ đến bất thời giờ trở về một chuyến. Chờ đến nghiêm thừa duyệt trở về, Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng một hồi, lại đi nhà cũ cùng nghiêm Lão tướng quân thương nghị, nghiêm Lão tướng quân đảo cũng rất muốn hồi phượng hoàng huyện nhìn một cái. mặt khác tưởng ở thanh minh thời điểm trở về tế tổ nếu lý loan nhi cũng chuẩn bị trở về tế bái nghiêm lão tướng quân liền chuẩn bị mang nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi còn có bọn họ hài tử một chỗ trở về đề tài này lấy ở nghiêm ra trên bàn cơm thảo luận một chút nghiêm bảo gia nguyên là không yên tâm nghiêm lão tướng quân vừa nghe nói lý loan nhi cũng muốn trở về liền không có gì ý kiến dặn dò nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi nhất định phải chiếu cố hảo lao gia tử thả cười kêu hai người mang một ít vượng hoàng huyện đặc sản trở về lâm thị nghe xong cười nói Phượng Hoàng huyện non xanh nước biết phong cảnh đảo thật là hảo, ta nhớ rõ thành thân lúc sau cùng lao ra trở về quá một chuyến, hiện tại còn có thể nhớ lại bộ dáng gì đâu, đặc biệt là nhà chúng ta cái kia đền thờ. Nhà chúng ta đền thờ bộ dáng gì? Thi Lam nghe rất có vài phần ý tứ không khỏi mở miệng do hỏi, ta cũng chỉ là nghe tướng công nói lên quá. Lại không thấy quá. Nhà chúng ta đền thờ tốt khẩn đâu. Nghiêm láo tướng quân cười ha hà đáp, kia vẫn là đại ung sơ kiến thời điểm thái tổ ra gọi người cấp nhà chúng ta đứng lên tới. Nhoáng lên mắt đều một trăm nhiều năm, nhà chúng ta đền thờ còn ở, chúng ta nghiêm ra cũng càng thêm thịnh vượng phát đặt lên, nhưng thật ra thôi ra, thấy nhà chúng ta lập đền thờ bọn họ cũng lập, phi. Bọn họ cũng là xứng lập đền thờ nhân gia Lúc này mới nhiều ít năm, cũng không hiểu được nhà bọn họ đền thờ còn ở đây không, bất quá. Ở cũng không có gì dùng, toàn bộ ra đều suy tàn. Nói lên thôi ra suy tàn tới, lao ra tử càng là vui mừng, liên tiếp uống lên vài khẩu rượu. Vẫn là Lý Loan Nhi ngạnh đoạt hắn chén rượu mới không uống nhiều, này nghiêm thôi hai nhà nhiều thế hệ thù hận. Hai nhà đều hận không thể đối phương xui xẻo, nghiêm lão tướng quân tự nhiên cũng ngóng trông thôi ra biến mất tại đây trên đời, tiêu phượng hoàng huyện chỉ có nghiêm ra một cái đền thờ. Ra ra, nhà chúng ta đền thờ có phải hay không cũng nên hảo hảo tu một tu. Vì tiêu nghiêm lão tướng quân uống ít hai ly rượu. Lý Loan Nhi đề nghị nói, ta còn nhớ rõ mấy năm trước chưa đi đến kinh thời điểm nhà chúng ta đền thờ hình như có chút cổ xưa, ngài nhìn. Thôi ra đều xui xẻo. Nhà chúng ta nên càng tươi sáng chút, kia đền thờ nên thỉnh người hảo hảo tu một tu. Lại sơn một phen, dù sao cũng phải chỉnh cùng tân giống nhau khí khí thôi ra người. Là cực. Nghiêm lão tướng quân hỉ một phách cái bản, Loan Nha đầu lời này nói rất đúng, chúng ta trở về liền tìm nhân tu đền thờ. Nghiêm lão tướng quân định ra tới sự tình tự nhiên không ai phản bác, về quê tu đền thờ sự liền như vậy thành. Lý Loan Nhi nghĩ nếu tu đền thờ, kia nàng liền cũng có thể ở phượng hoàng huyện nhiều ngốc chút thời điểm. cũng có thể nhiều lên núi vài lần giúp lý gia cha mẹ thủ thủ mô ở nghiêm gia lại lưu lại chút thời điểm lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt liền trở về kế tiếp nhật tử hai người một cái vội vàng tiến cung giáo thụ phúc đậu công khóa, một cái vội vàng cùng các gia thân hữu liên lạc nói như thế nào phải về hương đều phải một đoạn thời gian lý loan nhi dù sao cũng phải cùng bạn bè thân thích nói thượng một tiếng nếu không người khác tìm nàng có việc tìm không được chẳng phải thất lễ mãi cho đến mau thanh minh thời điểm nghiêm lão tướng quân mang theo này đối vợ chồng còn có ba cái tôn tử cùng nhau hồi phượng hoàng huyện đến nỗi thần giật hắn còn muốn lưu tại kinh thành cấp phúc đậu làm bạn độc đâu nay đoàn người già già trẻ trẻ bởi vậy đi cũng không mau ngày đầu tiên thời gian bất quá ra kinh thành cũng không có đi nhiều ít lộ buổi tối liền nghỉ ở một cái trấn trên tiểu trong khách sạn ngày hôm sau ngày thứ ba nhưng thật ra nhiều đi rồi chút lộ bất quá đi cũng không phải rất xa hai ngày thêm lên tổng cộng cũng bất quá đi rồi một trăm hơn dặm ngày thứ tư thời điểm lý loan nhi liền thu được triều đỉnh công báo đưa công báo kín người mặt vui mừng lý loan nhi nhất thời kỳ quái cầm nhìn liếc mắt một cái liền đưa cho nghiêm thừa duyệt nghiêm thừa duyệt nhìn xem lại đưa cho nghiêm lão tướng quân nghiêm lão tướng quân cầm nhìn sau một lúc lâu phương cười ha ha lên hảo hảo cái này trúc giang không tồi đảo không hưởng công loan nha đầu tiến hắn một hồi ra ra chớ lại khen ngại như vậy một khen không hiểu được nhiều ít toa nhân phải nhớ hận ta đâu lý loan nhi trên mặt cũng lộ ra thiệt tình tươi cười nếu không phải ta tiến trúc giang bọn họ cũng không cần chết như vậy nhiều người đâu chuyện gì như vậy cao hứng tưởng hồng lúc này cũng đi theo lý loan nhi bên cạnh hắn trước đi ra ngoài an bài cơm canh đi chờ trở về gặp nghiêm gia toàn ra đều là đầy mặt vui mừng liền hỏi một tiếng lý loan nhi liền đem công báo cho hắn hiện giờ tưởng hồng cũng nhận biết một ít tự đảo cũng nhìn cái đại khái sau khi xem xong hắn liền ngây người ngốc lập sau một lúc lâu trong mắt rớt xuống nước mắt tới theo sau cười ha hả ha, ha, ha hảo ha ha. Nương thủ báo, báo, lại nguyên lai, like, này Trúc Giang sinh ra ở vùng Duyên Hải, hắn giờ trong thôn hoa nhân tắc loạn, đem cha mẹ hắn tất cả đều giết, Trúc Giang liền thành cô Nhi. Trúc gia là phú hộ, thời trước này thuê Vinh thị phụ thân từng bị người ám toán bị Trúc Giang phụ thân cứu một mạng, bởi vậy hai nhà định gia hoa hoa thân, Trúc người nhà chết chỉ còn Trúc Giang một người khi, Vinh gia được tin, Vinh phụ là cái cực giảng nghĩa khí trọng tin nặng, liền đem Trúc Giang nhận được Vinh gia sản thân Nhi tử dưỡng, không có bạc đái Trúc Giang một đinh điểm. Cũng bởi vì vinh gia, Trúc Giang mới có thể có thể tiếp tục đọc sách biết chữ, mới có thể luyện một thân hảo bản lĩnh, mới có sau lại Trúc Giang, Trúc Giang cảm kích vinh phụ, đồng thời bởi vì từ nhỏ cùng vinh thị một chỗ lớn lên, đối vinh thị càng thêm ngưỡng mộ, sau đó cũng liền có Trúc Giang sợ vợ sự tình. Trúc Giang người nhà đều là kêu hoa nhân cấp giết, hắn hận hoa nhân lâu ngày, quan gia kêu hắn lãnh binh tấn công Hoa Quốc tự nhiên ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, năm trước đông Trúc Giang không muốn sống luyện binh. năm nay xuân tuyển cái ngày lành xa đội trùng dương đi hoa quốc lúc này hoa quốc chính loạn đâu này quốc nội thiên hoàng cũng bất quá là cái bài trí quyền to đều ở mạc phủ tướng quân trong tay nắm rất có quân phiệt cắt cư chi thế này cũng đúng là tấn công hảo thời cơ trúc giang dẫn người lên bờ lúc sau ủy vào thuyền kiên pháo lợi vô dụng bao lâu thời gian liền đem hoa quốc một cái thành trấn đánh xuống dưới trúc giang mang đến này đó hải quân có rất nhiều người nhà đều tao quá hoa nhân cướp sạch lục nhã hiện giờ tức đã đến hoa quốc tự nhiên là không lưu tình thế nhưng đem cái này thành trì cấp tàn sát sạch sẽ. lúc sau này đội như lang tựa hộ quân đội như vào chỗ không người đánh hạ vài cái thành trì đến cuối cùng thế nhưng đem thiên hoàng người thừa kế duy nhất còn có một cái mạc phủ tướng quân cấp bát hiện giờ trúc giang mới mang theo kia hoa quốc hoàng tử còn có mạc phủ tướng quân phản hồi đại ung trên triều đình đã chấn động nguyên những cái đó văn thần trong lòng cho rằng hoa quốc người tàn nhẫn khó đối phó bởi vì trước kia thất tử cũng đông độ muốn chinh phục qua quốc kết quả thuyền hành nửa đường đã bị gió to quát tảng thân cái biển bởi vậy nhiều ít năm qua đi không ai dám như thế mạo hiểm. Văn thần nhóm cũng cho rằng Trúc Giang lúc này tất nhiên đến mặt sám mày cho trở về, không nghĩ tới nhân gia đại thắng mà về, lập tức, mọi người tư tưởng đột nhiên chuyển biến lại đây, đều cho rằng oai nhân nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới, bằng không Trúc Giang mới mang theo bao nhiêu người qua đi, thế nhưng đem nhân gia hoàng tử đều bắt. Đức Khánh Đế càng là cao hứng, cùng ngày liền đi Vĩnh Tín Cung, đối Lý Phượng nhí hảo một phen khen, đối vừa lúc ở Vĩnh Tín Cung thần giật càng là thân cận dị thường. nhận kêu lúc trước lý loan nhi tiến cử trúc giang đầu. tưởng hồng nhìn đến công báo đại hỷ lý loan nhi đầu tiên là đại hỷ sau lại mới nghĩ vậy sợ càng là chuyện tốt có này phiên sự tình lý phượng nhi tại hậu cùng càng là không người dám trọng. bởi vì có việc này dọc theo đường đi mọi người đều thật cao hứng chờ tới rồi phượng hoàng huyện thời điểm nghiêm lao tướng quân cùng tưởng hồng cảm xúc đều còn thực kích động cùng ngay lúc chẳng vạng nghiêm gia đoàn người trụ tiến nghiêm gia nhà cũ đồng thời phượng hoàng huyện huyện lệnh đến phóng Hiện giờ nghiêm gia cùng ban đầu nghiêm gia nhưng không giống nhau, ban đầu nghiêm gia cũng chỉ lão tướng quân một người chống muôn hộ, này hạ con cháu đều không thế nào thành dụng cụ, duy nhất thành dụng cụ nghiêm thừa duyệt lại là chặt đứt chân, hơn nữa lúc trước phượng hoàng huyện lệnh là trương gia người, nguyên liền cùng nghiêm gia không hòa thuận, nghiêm gia ở phượng hoàng huyện liền hiện rất điệu thấp lên. Mà nay nghiêm lão tướng quân càng già càng dẻo dai, nghiêm gia nhi tử chẳng ra gì, nhưng đời cháu lại cực lợi hại, văn thần võ tướng đều có, mắt nhìn là thịnh vượng hiện ra. huống chi còn ra cái phong hầu tức phụ kia tức phụ nhưng còn có một cái hoàng quý phi muội tử còn có hoàng trưởng tử cháu ngoại trai đâu vẫn luôn cùng nghiêm gia đối nghịch thôi ra cùng trương gia lại đều đổ nghiêm gia ở phượng hoàng huyện một chi độc đại huyện lệnh tự nhiên đến hảo hảo nịnh bợ vị này đồng huyện lệnh cùng nghiêm gia còn dính chút họ hàng xa hắn đi nghiêm lão gia tử liền cũng thấy hắn nói một ít cổ vũ nói lúc sau liền nói muốn tế tổ mặt khác vai hùng hầu cũng muốn hiến tế cha mẹ hoàng quý phi cũng muốn thỉnh người cấp qua đời cha mẹ tu mổ Làm pháp sự. Đồng huyện lệnh nghe xong kích động không thôi, liên tục tỏ vẻ nhất định phải hảo hảo phối hợp nghiêm gia làm tốt những việc này, thỉnh tốt nhất pháp sư cấp lý lao gia lý phu nhân làm pháp sự. Đồng huyện lệnh đi rồi, lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt liền thương lượng như thế nào tu sửa đền thờ, như thế nào tế tổ, như thế nào cấp lý gia cha mẹ tu mổ linh tinh. Bọn họ ở chỗ này thương lượng, lại không biết nghiêm ra người về quê sự tình đã truyền ai ai cũng biết. Thật là nghiêm lão gia tử vì ra ra như vậy nhiều năm bị thôi ra người áp chế ác khí, sắp đến Phượng Hoàng huyện thời điểm kêu Lý loan Nhi dùng hầu ra nghi thức, mai cho đến tiến vào Phượng Hoàng huyện thành, đến nghiêm gia nhà cũ giàn xếp phía trước này đoàn người đều dùng hầu ra nghi thức nên ngang ở huyện thành đi qua. Phượng Hoàng huyện là cái có chút hẻo lánh khốn cùng tiểu thành, nơi nào gặp qua bực này phong cảnh trường hợp, nghiêm gia người trải qua địa phương không hiểu được bao nhiêu người xem náo nhiệt, có xem náo nhiệt, liền có hỏi thăm tin tức, bởi vậy nhị đi truyền xuống đi. tự nhiên liền biết nghiêm ra người cùng ai hùng hầu về quê thứ năm tam sáu chương khô khốc cảnh xuân chính nùng núi xa một mảnh nùng lục, đủ, gần chỗ tràn đầy trắng tinh đúng là ngày xuân trung kia mãn sơn hoa hoa khai phiêu khởi nhàn nhạt hương khí ở nông thôn ngoan đồng bò lên trên cao cao ngọn cây ngắt lấy hỏe hoa thao xuống mới mẻ đóa hoa bất chấp rửa sạch phóng tới trong miệng ngay đốn lưu miệng đầy thanh hương chi khí dư lại tắt phóng tới cảnh liễu biên trong rổ mang về nhà kêu mẫu thân cùng bọn họ làm kia hoa cơm ăn lý gia trang vốn dĩ liền rửa gần sơn ở nông thôn đỉnh núi thượng cây huệ càng nhiều lúc này tiết từng nhà hài đồng tất cả đều bận rộn trích huệ hoa chân núi tới gần thôn địa phương mấy cái đại chút hài tử ở trên cây chiết cành một cái bốn năm tuổi tiểu nam hài ngửa đầu hướng lên trên nhìn thường thường mở miệng giảng thượng vài câu bên kia huệ hoa hảo trích bên kia bỗng nhiên mấy cái mười mấy tuổi thiếu niên một trận gió dường như chạy tới nhìn đến tiểu nam hài ha hả cười qua đi tiểu bộ tử ngươi còn ở nơi này làm gì nhà các ngươi cần phải phát đạt sau này không cần ăn hoại hoa, mỗi ngày ăn thì uống rượu đều là thành. Tiểu xuyên tử quay đầu xem qua đi, một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. các ngươi đang nói cái gì? trong đó một thiếu niên cười dắt tiểu xuyên tử tay, nhà các ngươi chẳng lẽ là không nghe nói sao? vai hùng hầu về quê, nghe nói vào thành thời điểm cái kia trận thế đại khẩn, ngay cả huyện thái gia đều đi nên đón nàng, chúng ta thôn cũng có người nhìn thấy, nghe nói chỉ là mang về tới vàng bạc tài bảo liền có vài đại cái dương càng đừng nói bên. vai hùng hầu là ai? Tiểu buộc từ nơi nào minh bạch này đó, hắn trở về cùng nhà ta có quan hệ gì đâu. Các thiếu niên ha hạ cười, tươi cười có vài phần khinh thường trào phúng cũng không biết, liền cái này cũng không biết, thật buồn, vai hùng hầu đó là quan gia phong quan, thật lớn, nhất phẩm đâu. Trừ bỏ quan gia liền số nàng quan lớn nhất, cái kia vai hùng hầu chính là ngươi cô cô, nàng đã trở lại như thế nào đều đến để bạt một chút các ngươi bổn ra người đi. Cô cô sao? Tiểu buộc tử trầm tư. Hắn như thế nào liền không nghe người ta nói quá hắn có như vậy một cái lợi hại cô cô. Bất quá, hắn lại cũng không cho rằng các thiếu niên ở hướng hắn, lập tức cũng bất chấp hoại hoa, nhanh chân liền hướng trong nhà chạy tới. Nơi này cách hắn ra đảo cũng không xa. Hắn thẳng chạy tiến ra môn, tiến viện liền hướng về phía ngồi ở trong viện nghỉ trưa Lý Liên Sơn lớn tiếng nói, ra ra, ra ra. Bọn họ nói ta cô cô là ai hùng hầu, nói cô cô đã trở lại, nhà chúng ta muốn phát đạt. Cái gì? Lý Liên Sơn kinh bỗng nhiên đứng lên, ai nói, chính là thật sự. Tiểu buộc tử lớn tiếng nói, đều biết. Người khác đều đang nói, nói Huyện thái gia đều nên đón cô cô. Hắn một hàng nói. Trên mặt liền mang theo vài phần đất sắc, cô cô có phải hay không rất lợi hại? Có bao nhiêu lợi hại? Lý Liên Sơn nghe trong lòng nóng lên, chuyển vòng ở trong sân ma, qua một hồi lâu mới nói, không thành, ta phải hỏi thăm hỏi thăm đi. Hỏi thăm cái gì? Hắn lời này còn chưa nói xong. Một cái phụ nhân liền đi ra, Lý Liên Sơn cười cười, nghe người ta nói loan nha đầu đã trở lại, thật lớn uy phong đâu, Liên huyện Thái Gia đều thân nên hắn. Thật sự, phụ nhân một phách Lý Liên Sơn, kia còn chờ cái gì nha, mau đi hỏi thăm đi. Lý Liên Sơn há hả cười hai tiếng. Lại kêu phụ nhân chuẩn bị một ít trong đất mới hạ mới mẻ đồ ăn, lại đem hôm qua Lý Thu mới đánh hạ con thỏ thu thập một con, mới dẫn theo ra cửa, không nghĩ chạm vào Lý Gia Trang thôn trưởng, tự nhiên cũng là tông tộc tộc trưởng. Tiêu tộc trưởng cũng nghe nói Lý Loan Nhi trở về tin nhi, liền cũng nghĩ vào thành hỏi thăm hỏi thăm tình huống, vừa lúc gặp phải Lý Liên Sơn, liền mời Lý Liên Sơn cùng đi. Chỉ nói Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt về quê, trước hai ngày trước nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, sau lại bồi nghiêm lão tướng quân tế tổ, nghiêm thừa duyệt liền vội vàng tìm thợ thủ công tu chỉnh đền thờ, Lý Loan Nhi còn lại là đi trong huyện lớn nhất chùa miếu U Cư Chùa. Nay U Cư Chùa đảo cũng có chút năm đầu, làm như tiền triều là liền có. chỉ là rốt cuộc phượng hoàng huyện ba tánh khốn cùng chút này ưu cư chùa liền hiện thực cũ kỹ so với kinh thành chùa miếu cũng hiện nhỏ hẹp chút bất quá nơi này lại cũng có vị cao tăng lý loan nhi đi gặp đó là vị này tăng nhân ưu cư chùa vị này cao tăng tuổi bất tưởng là đương nhiệm chủ trì sư phó sớm tại hai ba mươi năm trước cũng đã không để ý tới sự cả ngày ngốc tại sau núi niệm kinh cầu phật lý dễ dàng là không ra sơn lý loan nhi chính mình một mình một người lên núi Tới rồi ưu cư cửa chùa khẩu quên một bút dầu mẹ tiền, đi vào chùa đi gặp quá chủ trì, liền nói muốn bái phòng khô khốc thiền sư ý nghĩ, kia chủ trì đầu tiên là khó xử, sau lại thấy Lý loan Nhi ánh mắt thanh chính, tuy rằng thân mang sát khí lại cũng khó được tự thân cầm chính, liền đáp ứng đi hỏi một chút sư phó. Lý loan Nhi đơn giản không có việc gì, liền ở trong chùa tìm cái thanh lũ địa phương ngồi xuống nghỉ tạm, kia chủ trì đi ước chừng có một cái tới canh giờ mới xuất hiện, ra tới liền dẫn Lý loan Nhi đi sau núi. nguyên lý loan nhi nghĩ khô khốc đại sư đắc đạo nhiều năm lại là chủ trì sư phó nổi danh cao tăng chỗ ở tất nhiên ưu tính thanh nhã lại không nghĩ đi rồi một đoạn đường nhìn thấy một khu nhà tiểu nhà tranh mà nhà tranh trước khai một mảnh đất trồng rau một cái mập mạp đại đại hòa thượng đầy mặt tươi cười cầm cái quốc trồng trọt sư phó chủ trì qua đi đứng yên cung kính cấp cái kia béo hòa thượng chào hỏi lý loan nhi liền biết này tất là khô khốc thiền sư nàng cũng cười qua đi thấy nhớ khô khốc đại sư buông trong tay cái quốc chiều chủ trì phất phất tay chủ trì thực thức thời hạ sơn khô khốc đại sư nhìn nhìn lý loan nhi hư sau mở dẫn ha ha cười lao hòa thượng vài ngày trước liền biết có khách quý lâm môn không nghĩ lại là vai hùng hầu hòa thượng như thế nào biết ta là vai hùng hầu lý loan nhi cười hỏi ta liền không thể là nhà nào phu nhân không thể là cái gì tiểu nương từ sao khô khốc đại sư cười ha ha hầu ra ngồi lý loan nhi nhìn thấy bên cạnh có mấy tảng đá mà kêu béo đại hòa thượng đã ở trên một cục đá lớn ngồi xuống Lý Loan Nhi lại thiên là không ngồi, ta còn không có thừa nhận ta là ai hùng hầu đâu. Khô Khốc đại sư cũng không tức giận, cười nói: "Diện mạo tú mỹ, dáng người như nhược nữ tử giống nhau, nhìn lên nhưng thật ra tầm thường mạo mỹ tiểu nương tử, chỉ hầu ra ánh mắt thanh chính, mặt mang uy nghi, trên người càng là tràn đầy sát khí huyết khí, nghĩ đến trừ bỏ ai hùng hầu lại có thể là ai?" Lúc này, Lý Loan Nhi nhưng thật ra thoải mái hào phóng ngồi, hòa thượng đoán quả nhiên đối, ngươi đoán ta tới tìm ngươi làm gì? Khô khốc đại sư vẫy vây tay, không thú vị, không thú vị, dù sao cũng là tò mò lao hòa thượng bộ dáng gì đến xem mới mẹ thôi, hầu ra cũng sẽ không xuất giá, tới tìm lao hòa thượng còn có thể có chuyện gì sao. Lý Loan Nhi đảo cũng cười, ngươi nhưng thật ra man thú vị, ta nghe nói ngươi là đắc đạo cao tăng, liền tưởng tìm ngươi cùng ta tiến chút cao tăng cho ta cha mẹ làm chàng pháp sự, tự nhiên, tò mò cũng là có, ai kêu người khác đem ngươi truyền như vậy thần kỳ. ta tự nhiên liền tưởng nhìn một cái này thần kỳ lao hòa thượng là bộ dáng gì đều có cái gì bản lĩnh có thể hay không đằng vân giá vũ có thể hay không biến cắt thành vàng một câu đậu khô khốc đại sư lại nở nụ cười hầu gia quả nhiên danh bất hư truyền từ trước đến nay cùng thường nhân không giống nhau hầu gia theo như lời pháp sự sự tình lao hòa thượng bao chỉ lao hòa thượng tức sẽ không đằng vân giá vũ cũng sẽ không biến cắt thành vàng chỉ xem người tướng mạo nhìn người quá khứ tương lai vẫn là sẽ lại nhìn không ra hầu gia là cái cái gì lai lịch Chỉ nhìn hầu ra số phận cùng tướng mạo đại không giống nhau, không biết hầu ra có thể hay không cấp lão hòa. Thượng giải thích nghĩ hoặc. Lý loan Nhi Cả Kinh, nghĩ đến nàng mới đến thế giới này thời điểm đụng tới cái kia họ trương đạo nhân. Cái kia đạo nhân cũng nói qua nàng tướng mạo có gì, hình như là chết yểu chi tướng. Chỉ nàng còn sống hảo hảo thật là kỳ quái. Khi đó nàng trong lòng minh bạch, lại cũng không cho rằng đạo nhân như thế nào lợi hại. Hiện giờ nghe khô khốc đại sư chuyện xưa nhắc lại, nhưng thật ra có vài phần kính phục Ta tới chỗ không thể ngôn, ta chỉ có thể nói đại sư nói có vài phần đạo lý. Lý Loan Nhi cười nói một câu, đại sư nhìn không ra ta quá khứ tới, kia liền nhìn một cái ta tương lai đi. Khô khốc đại sư chính xác nhìn về phía Lý Loan Nhi, qua một hồi lâu mới thở dài một tiếng, hầu ra số phận cũng thật là kỳ lạ, làm như hầu ra đã đến thay đổi rất nhiều người vận mệnh, có kia vốn không nên chết bởi vì hầu ra không có tánh mạng, kia vốn nên chết bởi vì hầu ra được đến tân sinh, hầu ra số phận thật sự là... Sợ là toàn bộ đại ung cũng bởi vì hầu ra thay đổi vận mệnh quốc gia đi. Cái gì là vốn nên? Lý Loan Nhi cũng chính nhăn sắc, tức là vốn nên, lại như thế nào nhân ta mà biến, tức là nhân ta mà biến. Đại sư lại chẳng phải biết kia thay đổi mới là vốn nên. Khô khốc đại sư đột nhiên đứng lên, tỉ mỉ nhìn Lý Loan Nhi, thở dài một tiếng, lại đối với Lý Loan Nhi hành lễ. Hầu ra buổi nói chuyện đánh thức người trong ngộng, là ta tướng. Nói xong, khô khốc đại sư lại là ngồi trên mặt đất nhắm chặt hai mắt trong miệng lẩm bẩm. lý loan nhi có chút vô ngữ chỉ nhìn một cái tả hữu không người lại thấy đây là trên núi sợ này lao hòa thượng ngồi thiền thời điểm vạn nhất xuất hiện cái gì thú loại công kích hắn. lao hòa thượng không ngại mất đi tính mạng liền chỉ có thể bất đắc gì ở một bên thế hắn hộ pháp khô khốc đại sư này thiền ngồi nhưng thật ra đã lâu mãi cho đến buổi chiều thời gian mới mở mắt này lao hòa thượng mở to mắt thời điểm trong mắt một đạo tinh quang hiện lên theo sau đó là một mảnh bình thản chi sắc. ban đầu khô khốc đại sư có chút vui cười hồng trần cảm giác Tựa tự do ở hồng Trần ở ngoài, dung nhập không tiến thế giới này giống nhau, nhưng hôm nay khô khốc đại sư ngồi ở chỗ kia lại gọi người đều không dễ phát hiện, giống như chăng là trên đời này bình thường nhất một cái lao giả, gọi người nhìn liếc mắt một cái đều không nghĩ lại nhìn đệ nhị mắt. Chỉ là, Lý Loan Nhi như thế nào đều cảm giác khô khốc đại sư Phật Pháp tinh tiến. Khô khốc đại sư đối Lý Loan Nhi cười, tạ hầu ra để điểm hộ Pháp tri ân, sau này hầu ra chỉ cần dùng đến chúng ta ưu cư chùa chỉ lo phân phó là được. lý loan nhi chạy nhanh đứng dậy nói đa lễ cùng khô khốc đại sư lại nói nói mấy câu lý loan nhi liền đưa ra cáo tử khô khốc cũng không tiến nàng từ nàng rời đi lý loan nhi đi ra thật xa khô khốc còn đứng ở nhà tranh trước kia ưu cư chùa chủ trì cũng không biết khi nào xuất hiện đứng ở khô khốc phía sau gọi thanh sư phó khô khốc đầu cũng chưa hồi trầm giọng phân phó một câu kia vai hùng hầu là đại khí vận thêm thân người sau này người này chỉ có thể kết hảo không thể trở mặt đúng vậy chủ trì cung kính đáp ứng một câu Lại nghe khô khốc nói, ta muốn bế quan, ngươi lấy danh nghĩa của ta thỉnh vài vị cao tăng cùng hầu ra cha mẹ làm pháp sư đi, việc này ngươi tất yếu tự mình qua tay, muốn cẩn thận chút. Chủ chi được lệnh cáo từ rời đi, khô khốc cười hồi nhà tranh nghiên cứu Phật Pháp không để cập tới. Lý Loan Nhi trở về thời điểm sắc trời đều đã đen xuống dưới, nàng mới xuống xe ngựa, còn chưa cất bước vào cửa, không ngại một bên lao ra hai người tới, hai người kia kêu, kêu to, Loan Nha đầu, vai hùng hầu. Lý Loan Dương nương ánh trăng cùng trước cửa đèn lồng nhìn hai mắt, hảo sau một lúc lâu mới nhận ra hai người kia tới. Thứ năm tam thất trương song hoàng. Lại nói này Lý Liên Sơn cùng Lý Gia Trang thôn trưởng đều là kia đem tiền xem đến trọng, một cái tử hận không thể bẻ thành hai cái người, nhưng ngày này vẫn là hoa tiền ngồi xe bò sớm tới rồi phượng hoàng huyền thành. Đi lúc sau hai người tìm kia nhất náo nhiệt tiểu lầu hỏi thăm một phen, nghe nói vai hùng hầu thật là đã trở lại, thả là tùy nghiêm ra người tới tế tổ, liền trong lòng mừng thầm không thôi. Kìa Lý Liên Sơn còn cầm lấy cái ra tới, loan nha đầu thật sự quá mức, phải về tới cũng không nói một tiếng, rốt cuộc là gả cho người, chỉ biết hướng về nhà chồng, đi theo nghiêm gia người tới tế tổ, như thế nào liền không nói tới cấp nàng thân cha mẹ trước mổ. Lý thị tộc trưởng nghe lời này có chút không đúng, túm túm Lý Liên Sơn, nói cái gì, vốn dị nữ nhi ra gả cho người đó là bắt đi ra ngoài thủy, nhân ra hướng về nhà chồng là nên, nhà ai cưới cái tức phụ chẳng lẽ còn vui tổng hướng về nhà mẹ đẻ. nói xong Lý thị tộc trưởng liền nói, chúng ta đi nghiêm ra nhìn một cái, tóm lại chúng ta một cái là nàng đại bá, một cái là tộc trưởng, cho dù là tống tiền, nàng chẳng lẽ liền không thấy chúng ta. Lý Liên Sơn cảm thấy lời này rất là, liền cùng Lý thị tộc trưởng một chỗ đi nghiêm ra, kết quả tới rồi vừa hỏi mới biết Lý Loan Nhi cũng không ở, cũng không biết đi ra ngoài làm cái gì, càng không hiểu được khi nào trở về. Tóm lại là tới cũng tới rồi, nếu là thấy không người xám xịt liền như vậy trở về cũng không cam lòng. Hai người cũng không dám ở nghiêm ra cửa lên mặt, liền tìm cái không thấy được địa phương chờ. Kết quả, này nhất đẳng đã vượt qua cơm trưa điểm, chờ đến buổi tối. Ở giữa, hai người cũng chưa mua ăn, này hai người một cái so một cái keo kiệt, đều sợ chính mình lấy tiền mua ăn bạch cấp đối phương ăn, tất cả đều bị đói, thậm chí còn liền thủy đều không đi thảo một ngụm, liền ở nghiêm ra môn lâu cách đó không xa dâm mát chống ốc. Mãi cho đến Lý Loan Nhi trở về thời điểm, hai người kêu lại đói lại khác, toàn bằng một cổ tử quật cường kính cùng đối với Vinh Hoa Phú Quý mộng tưởng mà duy trì. Bởi vậy, hai người nhìn thấy Lý Loan Nhi thời điểm cơ hồ đều sắp khóc ra tới. Lý Loan Nhi nhìn sau một lúc lâu mới nhìn ra hai người tới, không khỏi kinh hỏi, "Lý thôn trưởng, đại bá, các ngươi đây là?" Thấy Lý Loan Nhi nhận ra bọn họ, Lý Liên Sơn đều cấp khóc, "Loan nha đầu à, gì cũng đừng nói nữa, chạy nhanh cho ngươi đại bá chỉnh cả lâm đi." Lý Loan Nhi kêu lên quản sự tới. Gọi bọn hắn chỉnh một bàn đái khách cơm mang Lý Liên Sơn còn có Lý Tộc trưởng đi trước ăn. Lúc sau liền một người trở về phòng. Nàng trở về thời điểm, nghiêm thừa duyệt đang ở dạy dỗ thần xa huynh đệ ba người, thấy nàng tiến vào mới xua tay kêu kêu ba cái tiểu tử đi ra ngoài. Như thế nào? Có thể thấy được khô khốc đại sư? Nghiêm thừa duyệt đối Lý Loan Nhi cười. Lý Loan Nhi cười gật đầu, gặp qua. Một cái đại béo hòa thượng, đảo cũng có chút hứng thú. Lý Loan Nhi rũi rũi người lại ngồi xuống. tiêu nha đầu chạy nhanh cho nàng bãi cơm nhưng đói hư ta nghiêm thừa duyệt cười vừa lúc hôm nay ta mang nhà ta ba cái tiểu tử lên núi đi nhưng thật ra đánh chút con mồi có mấy chỉ thỏ hoang gà rừng ta kêu phòng bếp người sửa trị còn cho người lưu chứ đâu thật sự là hảo lý loan nhi uống lên nước miếng ta đang muốn nảy một vùng đâu chính khi nói chuyện nha đầu đem cơm chiều bưng lên quả nhiên có gà rừng canh cùng thiêu thỏ hoang thịt lý loan nhi nghe nghe tán thưởng một tiếng so với ta thiêu ăn ngon Lúc trước ta ở trên núi săn thỏ hoang ở trong miếu nương ăn, bởi vì gia vị không được đầy đủ, than hỏa cũng không như thế nào cũng chỉ là tạm chấp nhận có thể ăn xong. Cái này thiêu hương vị cũng không tệ lắm. Nàng cầm lấy một con thỏ hoang chân gặm hai khẩu, lại uống lên mấy khẩu gà rừng tử canh. Đối nghiêm thừa duyệt cười, hôm nay Lý Liên Sơn cùng Lý Thị Tộc trưởng lại đây ngươi chớ nói ngươi không biết, cố ý đưa bọn họ lượng ở bên ngoài đi. Nghiêm thừa duyệt cũng không thoái thác, cười gật đầu. Chẳng lẽ là ngươi còn muốn cho ta hảo sinh chiêu đãi bọn họ không thành, đó là ngươi lý gia thân thích, cũng không phải là ta nghiêm gia người nào. Lý loan Nhi xì một tiếng cười, tốt lắm, trong chốc lát bọn họ tới ngươi liền như vậy nói, cũng hảo giúp ta thoái thác một vài. Tự nhiên, nghiêm thừa duyệt trắng Lý loan Nhi liếc mắt một cái, ngươi gả đến ta nghiêm gia, sinh là ta nghiêm gia người, chết cũng là ta nghiêm gia quỷ, không có cầm ta nghiêm gia đổ vật giúp đỡ nhà mẹ đẻ người lý nhi, đó là ai tới ta cũng là nói như vậy, muốn tống tiền thành. tìm lý ra người đi đánh ngươi là ta nghiêm gia phụ không có không duyên cớ quản lý ra sự lý nhi lý loan nhi cười không thể chi đối nghiêm thừa duyệt giơ ngón tay cái lên tướng công nói chính là cực từ trước đến nay con gái gả chồng như nước đổ đi ta là không dám lấy nghiêm gia đổ vật tiếp tế lý ra lý loan nhi ăn xong cơm chiều một tiểu nha đầu qua lại nói là tới hai người đã ăn xong rồi cơm chờ thấy đại loại loại đâu dẫn bọn hắn vào đi lý loan nhi cầm khăn mạt mặt miệng đem khăn ném cấp phía sau tiểu nha đầu Lập tức có nha hoàn đem trên bản đồ ăn triệt đi xuống, không đồng nhất khi, nha đầu tiến vào nói hai người đã tới rồi sảnh ngoài. Bởi vì Lý Liên Sơn cùng Lý tộc trưởng là nam đinh, Nghiêm Thừa duyệt cũng ít không được đổi Lý Loan Nhi đi gặp thượng một mặt. Phu thê hai người tới rồi sảnh ngoài phân đồ vật ngồi xuống xuống dưới, Nghiêm Thừa duyệt ở đông, Lý Loan Nhi tự nhiên liền muốn ngồi ở phía tây, hai người chiếm chủ vị, Lý Liên Sơn cùng Lý tộc trưởng liền đứng ở đại muốn trung gian cũng không dám đi ngồi, đầy mặt cười theo, loan nha đầu. Làm cản Nghiêm thừa duyệt nguyên bản rũ xuống mí mắt nâng lên, trong mắt hiện lên một tia lệ quang, vai hùng hầu nhũ danh há là người chờ tiểu dân có thể kêu. Anh, vai hùng hầu. Lý tộc trưởng tún Lý Liên Sơn một phen, cười qua đi chào hỏi, nay nhưng xem như thấy hầu ra, đều nói hầu ra huy phong lấm lẫm hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Vai hùng hầu. Lý Liên Sơn cũng ít không được qua đi chào hỏi, chúng ta như thế nào đều là toàn gia người, thả ta cũng ngươi bá phụ, ngươi. Này đó là đạo đại khách. Lý Loan Nhi cười, mang trà lên tới uống một ngụm, chậm gì gì nói, ngài lời này nhưng không đúng rồi, ta hiện giờ là nghiêm gia đại nãi mãi cùng ta toàn ra chính là nghiêm lão tướng quân, cùng nghiêm gia con cháu, ngài họ Lý, như thế nào cùng ta là toàn ra. Hầu ra rốt cuộc là họ Lý. Mắt thấy Lý Liên Sơn bởi vì Lý Loan Nhi hai câu lời nói liền muốn tức giận, do Lý tộc trưởng chạy nhanh ngăn cản hắn, nói như thế nào hầu ra cũng họ Lý, Lý gia cũng dưỡng ngươi mười mấy năm, hầu ra nhưng chớ có trở mặt không biết người. Lý Loan Nhi chỉ là cười cũng không nói lời nào Nghiêm thừa duyệt túi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì Lý tộc trưởng không thiếu được Muốn xương chút kịch một vai Hầu ra vinh quy quê cũ nói như thế nào Đều là một chuyện tốt Chỉ là hầu ra lại không biết mấy năm nay Chúng ta lý thị tộc nhân nhật tử càng thêm khổ sở Đó là toàn bộ thôn cũng chưa một cái hài tử Có thể đọc đến khởi thư Chúng ta nghe nói Phú Ca Nhi lúc trước chính là Bị hầu ra nhận được kinh thành lấy bạc Cung cấp nuôi dưỡng đọc sách Sau lại mới khảo trung tiến sĩ đến làm con lớn. Đại gia giống nhau đều là Lý gia người, hầu ra cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Hóa ra này nhị vị là tới muốn bạc, Lý Loan Nhi chào phúng cười cười, trong mắt lại là một mảnh kỳ quái chi sắc, tộc trưởng lời này nói nhưng không đúng rồi, Phú Ca Nhi cũng không phải là ta tiếp vào kinh, đó là ta huynh trưởng niệm cùng Phú Ca Nhi giao tình hảo mới tiếp hắn vào kinh, tiền cũng là ta huynh trưởng ra. Cùng ta một kia nhi quan hệ đều không có. Lại nói tiếp, ta huynh trưởng là họ Lý, nên cũng đến thế Lý gia ra, ra một phần tử lực. Chỉ hắn hiện tại xa ở Sơn Hải quan thủ đại ung mặt bắt chạm kiểm soát, thực sự phân không được tâm, ta cũng không hảo lấy bực này việc vặt phiền hắn. Hầu ra, Lý Liên Sơn nóng nảy, mắt nhìn hắn tiểu tôn tử cũng tới rồi đi học tuổi tác. Bên không nói, hắn tôn tử nhưng thật ra thông minh khẩn. Chỉ trong nhà không như vậy nhiều tiền cung cấp nuôi dưỡng, hắn liền đánh Lý Loan Nhi chủ ý, muốn cho Lý Loan Nhi ra bạc kêu Lý thị tộc nhân đều có thể đi học, ít nhất cũng phải gọi bọn họ này đó gần chi có tiền đi học. Ngươi huynh trưởng không ở không còn có ngươi sao, ngươi trong tay hơi lậu một ít liền đủ chúng ta hạp tộc Nam Đinh nhập học. Lý Liên Sơn nghĩ đến Lý Liên Thụ một nhà, vốn dĩ đều là cùng tộc huynh đệ. Lý Liên Thụ ra có thể so nhà bọn họ còn muốn nghèo chút, nhưng nguyên nhân chính là vì có Lý Loan Nhi tiếp tế. Lý Liên Thụ một nhà mới thịnh vượng phát đặt lên, hiện giờ Lý Phú mà khi đại quan đâu. Hắn cũng nghe nói, Lý Phú hiện giờ chính là tứ phần quan, thả cưới nương tử trong nhà Phú Lưu Du. lý mai cái kiêng nghèo nha đầu cũng gả cho cái làm quan hiện giờ làm nhất phẩm phu nhân không hiểu được nhiều phong cảnh đều là toàn gia huynh đệ dựa vào cái gì lý phú cùng lý mai liền so với hắn gia lý thu cùng lý tú nhi quá hảo lý loan nhi câu môi cười nhạt quay đầu nhìn xem nghiêm thừa duyệt tướng công bá phụ nói cũng đúng ca ca không ở nhà tóm lại ta phải thế ca ca ra một phần lượt đi ta chi chút bạc kêu tộc trưởng cùng bá phụ mang về đi rốt cuộc đều là họ lý nghe nàng như vậy vừa nói lý tộc trưởng cùng lý liên sơn đều mắt trông mong nhìn nghiêm thừa duyệt ảo tưởng nghiêm thừa duyệt ngay sau đó liền đáp ứng chi hảo chút bạc cho bọn hắn bên không nói này đó tiền qua bọn họ tay dù sao cũng phải gọi bọn hắn tự mình rơi xuống chút không phải chính là bọn họ toàn bạch suy nghĩ nghiêm thừa duyệt đột nhiên một phách cái bản đầy mặt tàn khốc cùng không kiên nhẫn cái gì họ lý lý loan nhi ngươi làm làm rõ ràng nơi này là nghiêm gia không phải các ngươi lý ra không phải từ ngươi định đoạt Ngươi cả ngày nghĩ tiếp tế ngươi nhà mẹ đẻ người, cầm chúng ta nghiêm ra bạc xung thể diện, ta đã sớm đối với ngươi có ý kiến, như thế nào, hiện giờ này tám cột đánh không không biết nơi nào ra tới bà con nghèo lại tìm tới cửa, thành, ngươi muốn bắt thành, cầm bạc lập tức lăn ra ta nghiêm ra đại môn. Thướng công, Lý Loan Nhi một đôi mắt to không dám tin tưởng nhìn nghiêm thừa duyệt, ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta, ta, nói tới đây, Lý Loan Nhi làm như nghẹn ngào nói không ra lời. Che mặt liền chạy đi ra ngoài. Lý Liên Sơn cùng Lý tộc trưởng hoàn toàn xem mắt choáng váng, nhìn Nghiêm Thừa duyệt không biết nói cái gì mới hảo. Hơn nửa ngày, Lý Liên Sơn mới chỉ vào Nghiêm Thừa duyệt nói, "Ngươi, sao như thế không hiểu sự, ta Nghiêm gia hảo sinh sôi đại cô nương gả đến ngươi Nghiêm ra, ngươi có thể nào như thế khắc khe, bất quá là muốn mấy cái tiền thôi, ta." "Từ đâu ra lăn nào đi." Nghiêm Thừa duyệt không kiên nhẫn vung tay áo tử, "Từ cưới các ngươi Lý gia cô nương cả ngày không ai thanh nhàn thời điểm." Không phải cái này tới cửa chính là cái kia tống tiền, nếu không phải nhìn nàng còn tính có ít chút, ít nhất thay ta nghiêm ra sinh bốn cái tiểu tử, không nói được sớm hưu nàng, nơi nào còn có thể kêu các ngươi tới cửa lại nha lại nhải. Ngươi, ngươi khí lý tộc trưởng đều sắc mặt tím trướng lên tới, chỉ vào nghiêm thừa duyệt mắt nhìn liền phải mắng to ra tiếng. Nghiêm thừa duyệt lạnh lùng nói, Lan. Lập tức, nghiêm nhất nghiêm nhị không hiểu được từ cái nào địa phương nhảy ra tới, túng lý tộc trưởng cùng lý liên sơn đưa bọn họ ném ra ra môn đi. Nghiêm thừa duyệt đứng dậy đi hậu trạch, nghiêm nhất nghiêm nhị lẫn nhau coi liếc mắt một cái, có chút buồn cười lại cũng không dám đi cười. Lý tộc trưởng cùng Lý Liên Sơn bị từ nghiêm gia ném ra còn có chút chuyển bất quá con tới, nguyên nghĩ Lý Loan Nhi nhật tử không hiểu được quá nhiều phong cảnh, nào biết đâu rằng thế nhưng như vậy bị người xem thường, mắt nhìn trời đã tối rồi, cửa thành cũng đóng, nghiêm gia bọn họ vào không được, sợ là còn phải tìm cái khách điếm trụ thượng một đêm. Vốn định có thể làm ra chút bạc, nào biết đâu rằng chẳng những bạc xuống dốc. Ngược lại còn muốn bạch hoa thượng rất nhiều tiền, hai người đều có chút ủ rũ cục đôi. Bọn họ mới phải đi, liền thấy một tiểu nha đầu từ trạm nhô đầu ra, nhìn thấy hai người chạy nhanh nói, ai, nói các ngươi đâu, thả chờ một chút đi. Lý Liên Sơn chạy nhanh giữ chặt lý tộc trưởng, hai người quay đầu lại liền thấy kia tiểu nha đầu tay chân nhẹ nhàng ra tới, đối hai cái nháy mắt, tới rồi âm u địa phương thở dài một hơi, các ngươi nhưng chớ trách chúng ta đại nãi nãi a, lại nói tiếp, đại nãi nãi cũng không người khác tưởng như vậy phong cảnh. Đại trạch trong môn vốn dĩ liền nhiều thị phi, hảo chút sự các ngươi gia đình bình dân cũng không rõ. Loan nha đầu nàng. Lý Liên Sơn nhịn không được hỏi một tiếng, nàng tướng công như thế nào như thế vô lễ. Ai? Tiểu nha đầu thở dài, trong kinh thành công tử ca có mấy cái có lễ, chúng ta công tử xuất thân tướng quân phủ, từ nhỏ cẩm y liền ngọc thực trường, tự nhiên tính tình thượng liền có chút. Lại nói tiếp, trước nay đều là đại ngoại mãi, mãi nhường nhà của chúng ta đại gia, đại gia nói đông đại ngoại mãi, mãi không dám hướng tây, đó là như vậy. đại gia có đôi khi còn phát giận đâu đại mãi mãi nhật tử cũng có chút không hảo quá nàng cũng là không biện pháp các ngươi chớ trách ta khi nói chuyện tiêu nha đầu tử trong lòng ngực lấy ra một ít tiền đồng tới đưa cho lý liên sơn lúc này thành nhỏ môn đã đóng đại mãi mãi nói các ngươi cũng không thể quay về sợ các ngươi không có tiền trụ khách điếm liền đều ta đưa chút ra tới đại mãi mãi tiền cũng không nhiều lắm các ngươi cũng mặc chê ít nói xong lời nói tiêu nha đầu cũng không quay đầu lại liền vào cửa Lý Liên Sơn hoàn toàn nghe choáng váng, hơn nửa ngày mới nói, không nghĩ tới loan nha đầu nhật tử như vậy không hảo quá. Lý tộc trưởng cũng thở dài một tiếng, nàng cũng là cái mệnh khổ, vốn dĩ xuất thân thấp hèn, thiên gả kêu nhà cao cửa rộng đi, ban đầu ở thôi ra nhật tử liền quá khổ đâu, lúc này nghĩ gã đến nghiêm gia hẳn là hảo một chút, ai, vẫn là một cái dạng, chả trách người thường nói tề đại phi ngẫu, xem ra xác thật là như vậy lý lẽ. Lý Liên Sơn không đọc quá cái gì thư. cũng không hiểu được Tề đại phi ngẫu là có ý tứ gì, chỉ có thể liên tục cứng hỏa. Hai người cầm tiền đồng gần đây tìm cái khách điếm ở một đêm, ngày hôm sau liền xám xịt về nhà đi. Nói Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa Duyệt hai vợ chồng sướng vừa ra xong hoàng đem Lý Liên Sơn cùng Lý tộc trưởng Hống đi rồi, chờ hai người trở về phòng, Lý Loan Nhi chừng Nghiêm Thừa Duyệt liếc mắt một cái, nếu không phải ta thế ngươi sinh bốn cái hoa, ngươi liền muốn hưu ta. Ân. Nghiêm Thừa Duyệt vừa nghe trên trán đều đổ mồ hôi lạnh, chạy nhanh liên thanh xin tha. Hảo nương tử, vi phu này không phải sợ ngươi có phiền tại sao, chỉ phải tàn nhẫn tâm nói như vậy một câu, lại nói tiếp cũng là vi phu sai, ngươi mạc khí a, nếu là khí bất quá, liền đánh ta mấy lần hảo. Tí hầu Lý Loan Nhi rửa mặt chải đầu nha đầu đều không khỏi cười trộm, Lý Loan Nhi hoành nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái, bãi, xem ở ngươi nhiều ít năm tìm không như vậy một cái ở trước mặt ta hoành cơ hội, lúc này thả tha ngươi, lần tới. Bảo quản không có lần tới. Nghiêm thừa duyệt không khỏi nguyền rủa thể, nếu là lại có Liền kêu ta. Bất quá nói dỡn hai câu, ngươi đảo thật sự. Lý Loan Nhi ngăn cản hắn nói, bãi, ta cũng biết ngươi là vì ta hảo, không nghĩ kêu ta rơi xuống một cái không để ý tới tộc nhân chết sống thanh danh, không thiếu được liền bẩn chính ngươi danh. Thứ 538 Trương Trân Tướng Lý Liên Sơn cùng Lý Tộc Trưởng tìm cái khách điếm trụ hạ, mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm cửa thành khai thời điểm mới ủ rũ cụt đuôi về nhà. Nô Thị sáng sớm liền đứng dậy ở cửa thôn nông chờ. Xa xa nhìn thấy Lý Liên Sơn con cái bố túi cùng tộc trưởng đi ở một chỗ, cười đón vài bước, thả chờ Lý Liên Sơn đến gần mới hỏi, như thế nào, chính là thấy loan nha đầu. Thấy, Lý tộc trưởng đáp một câu, nhà ta chung còn có việc, về trước. Nói xong, Lý tộc trưởng bước nhanh đi không thấy bóng người, Lý Liên Sơn thở dài một tiếng, về nhà nói đi. Hai người một trước một sau về đến nhà, Lý Thu tức phụ chạy nhanh bãi cơm, cùng Lý Thu đứng ở một bên tưởng chờ nghe Lý Liên Sơn nói như thế nào. Bọn họ có thể hay không được đến chút chỗ tốt? Lại nghe Lý Liên Sơn một trận thở ngắn than dài, này loan nha đầu trời sinh số khổ người, chúng ta chớ lại nhớ thương từ nàng nơi đó lộng bạc, từ nàng nơi đó xuống tay còn không bằng đi tìm phú ca nhi còn có xuân ca nhi đâu. Rốt cuộc sao? Nô thị vô vô Lý Liên Sơn, ngươi lời này nói, chúng ta mãn phượng hoàng huyện cái nào không hiểu được nghiêm gia cự phú, loan nha đầu lại là mang binh đánh giặc, không chừng lộng nhiều ít bạc đi, nàng lại có hầu gia thân phận, cầm triều đình cấp tiền. nhân ra rút căn lông tơ đều so chúng ta chân thô, như thế nào liền không thể có ý đồ với nàng. Đúng vậy, nương nói chính là. Lý Thu cũng liên tục gật đầu, kia chính là hầu gia, so huyện Thái Gia không hiểu được quan đại gia nhiều ít đi, nàng còn có thể không có tiền. Có tiền sợ chúng ta cũng không mất được. Lý Liên Sơn buồn đầu uống lên khẩu rượu, rốt cuộc là gả cho người, tự nhiên cùng ở nhà mẹ đẻ liền không giống nhau, người hiểu được chúng ta qua đi loan nha đầu tướng công là nói như thế nào sao. Thấy thê nhi đều toàn lắc đầu, Lý Liên Sơn nheo nho mắt, nhân ra xem thường chúng ta này đó bà con nghèo à, nói cái gì loan nha đầu là hắn nghiêm ra người, không thể tổng nhớ thương nhà mẹ đẻ. Còn nói loan nha đầu nếu lại tiếp tế nhà mẹ đẻ người, nghiêm gia liền muốn hưu nàng, loan nha đầu đã bị hưu một hồi, này nếu là lại bị hưu, chúng ta lý thị tộc nhân thanh danh còn muốn hay không? Như vậy lợi hại. Nô thị lắp bắp kinh hãi, ta nguyên nghe nói nghiêm ra đối loan nha đầu khá tốt sao. Các người nữ nhân tóc giải kiến thức ngắn, đó là nghiêm gia. nhiều ít năm thế gia đại tộc. Loan Nha đầu chính là lại có thể lại Chúng ta lý gia căn tử thượng cũng là trong đất bảo thực, nàng có thể gả đến nghiêm gia làm chính thế chính là ông trời có mắt, nhân ra còn có thể đối nàng như thế nào hảo. Lý Liên Sơn đem chiếc đua chụp ở trên bàn, thả chờ về sau thấy Phú Ca Nhi lại nghĩ cách đi. May mà nhà chúng ta buộc tử con nhỏ, lại quá mấy năm đọc sách cũng không muộn. Nô Thị cùng Lý Thu cũng phạm vào sầu, khá vậy không biết làm thế nào mới tốt. nếu là gọi bọn hắn đi theo lý loan nhi náo bọn họ là không sợ nhưng nếu là gọi bọn hắn cùng nghiêm gia người náo đánh chết bọn họ cũng là không dám nghiêm gia đền thờ đứng ở phượng hoàng huyện nhiều năm như vậy sớm tại phượng hoàng huyện ba tánh trong lòng dựng đứng vô thượng quyền uy ở ba tánh trong lòng nghiêm gia chính là cao không thể phản nghiêm gia người cao quý tôn vinh có thể cùng nhân gia nói thượng câu nói chính là tổ tông phù hộ còn nháo, nhân gia một ngón tay đều có thể ấn chết ngươi lý liên sơn toàn ra người nhất thời trầm mặc xuống dưới cũng không biết việc này phải làm như thế nào đang lúc trong phòng một mảnh lặng im thời điểm lý tú nhi xuyên một thân bộ đồ mới về nhà vừa vào cửa liền lớn tiếng hỏi cha nương lý loan nhi đã trở lại các ngươi có biết sao sao hồ hồ làm gì nô thị trừng mắt nhìn lý tú nhi liếc mắt một cái chạy nhanh lại đây chờ lý tú nhi lại đây nô thị đem lý liên sơn đi tìm lý loan nhi kết quả cùng lý tú nhi nhỏ giọng nói lý tú nhi nghe xong khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bằng cái gì Nghiêm gia quả thực là khi người quá đáng, Lý Loan Nhi chính là mang quá binh đánh giặc, nghe nói nàng còn dẫn người đánh tới thát tử vương đình, kia đến được nhiều ít tài bảo, này đó nhưng đều là chúng ta lý gia, cũng không phải là hắn nghiêm gia, còn nữa, Lý Loan Nhi lúc trước gả chồng thời điểm của hồi môn khá vậy bất lao thiếu, nàng nếu là lấy của hồi môn tiếp tế chúng ta, nghiêm gia còn có thể còn được. Nô Thị vừa nghe cũng mắng to nghiêm gia không phải đồ vật, mẹ con hai cái càng mắng càng là tức giận. Lý Tú Nhi nói, Lý Mai lớn lên còn không bằng ta ăn ngon, cũng không bằng ta thông minh, bằng cái gì là có thể làm nhất phẩm phu nhân, mà ta chỉ có thể gả cho quê nhà ba người cả ngày trong đất bảo thực, này thật sự quá không công bằng, đều là người của Lý Gia, nhà chúng ta cũng không thể so Lý Mai ra xa, dựa vào cái gì liền mặc kệ chúng ta. Ai? Lý Liên Sơn lần thứ hai thở dài, các ngươi ngừng nghỉ chút đi, đó là nghiêm gia, nhân gia sẽ cùng ngươi nói cái gì công bằng không công bằng, chỉ sợ ngươi còn không có nói nhau nhau ra tới gì. Người sớm đem chúng ta đưa vào đại lao, chớ quên lúc trước chúng ta ở kinh thành sự. Chỉ như vậy một câu, nô thị cùng Lý Tú Nhi liền không hề ồn ào. Toàn ra ngồi xuống một lần nữa ăn cơm, đai cơm ăn sắp xỉ, Lý Thu tức phụ nhìn một cái Lý Thu, khẽ cắn môi do dự một chút mới nói, cha, nương, nhà chúng ta buộc tử như vậy thông minh, nếu là chậm trễ mấy năm, không nói được chậm trễ bao lớn sự, này bạc dù sao cũng phải tưởng chút biện pháp hảo. Lý Thu tức phụ cưới chính là nô thị nhà mẹ đẻ bên kia người. Nhân xưng tiểu nô thị, nô thị tố cùng nàng thân cận, nàng lại nhất cái lanh lợi, hơn nữa sinh đứa con trai, ở Lý Gia Đảo cũng có thể nói chuyện được, Lý Liên Sơn nghe nàng như vậy vừa nói khuôn mặt u sầu đầy mặt nói, ta chẳng phải biết lý lẽ này, nhưng thật sự là khó. Tiểu nô thị cười cười, việc này nói khó cũng là không khó, cha chớ lại đi tìm ai hùng hầu, đến lượt ta cùng nương lén đi tìm nàng, ta có một việc cùng nàng nói, chỉ cần nàng nghe xong, tất cùng chúng ta tạ lễ, việc này gạt nghiêm ra chút. Nàng chính là cấp chúng ta thiếu chút, cũng đủ buộc tử mấy năm đọc sách bạc, huống chi việc này lại là không giống bình thường đại sự, tạ lệ tất là không thiếu được. Tiêu nghiêm ra, nô thị còn có chút sợ hãi. Tiểu nô thị trấn an nàng nói, vai hùng hầu có thể lấy nữ tử chi thân mang binh đánh giặc, có thể kêu quan ra cho nàng phong hầu phong tước, tất là cái cực người thông minh, nàng lại há có thể kêu nghiêm ra thật sự bắt chẹn, lại có thể nào không bạc bản thân, chỉ tra đi không phải thời điểm. Ngài làm cho nghiêm gia người mặt đại thứ thứ kêu ai hùng hầu ra tiền tiếp tế lý thị tông tộc sở hữu hài tử, nhân gia nghiêm gia có thể y hề. Nhưng nếu là nhà chúng ta lén đi tìm, chỉ kêu nàng tiếp tế chúng ta một nhà, không nói được có thể thành. Lý Liên Sơn cùng Ngô Thị suy nghĩ đã lâu cảm thấy tiểu Nô Thị lời này nói rất là, hai người lại thương lượng trong chốc lát tử, liền kêu Lý Thu mấy ngày nay cái gì việc không cần làm, chuyên chờ tìm hiểu Lý Loan Nhi hành tung. Mà Ngô Thị cùng Tiểu Ngô Thị tắc chuẩn bị đi tìm Lý Loan Nhi nói chút lặng lẽ lời nói. Này Lý Thu Nguyên là cái lang thang chút hậu sinh, chỉ năm ấy ở Kinh Thành bị quan tiến Đại Lao, sau lại toàn ra về quê thời điểm lại bị người cướp ngân lượng, qua đã nhiều năm cực khổ nhật tử. Cái này kêu Lý Thu hiểu chuyện rất nhiều, hiện giờ làm việc cũng cực trầm ổn đáng tin cậy. Hắn thường ngày nhất trung kính trọng Tiểu Ngô Thị, lại nghe nàng lời nói, Tiểu Ngô Thị phân phó hắn hảo hảo hỏi thăm Lý Loan Nhi hành tung, hắn liền nghiêm túc hỏi thăm Một ngày này Lý Thu khó khăn nghe được Lý Loan Nhi ly nghiêm ra, làm như muốn tới Lý gia trang tế bái cha mẹ, lập tức cao hứng về nhà nói cùng Nô Thị cùng Tiểu Nô Thị nghe. Tiểu Nô Thị vừa nghe Liền vui vẻ. Cùng Nô Thị rửa mặt trải đầu trang điểm một phen. Liền ở lên núi nhất định phải đi qua chi trên đường chờ. Mãi cho đến nửa buổi sáng thời điểm, Tiểu Nô Thị xa xa nhìn thấy một chi đội ngũ, chờ kia chỉ đội ngũ đến gần. Nhìn phía trước một nữ tử diện mạo thanh lệ huyền chuyển, giữa mày lại mang theo vài phần anh khí. Tuy rằng găn mặc tầm thường bố y tóc vãn khởi cũng chỉ dùng quên khăn bao. Nhưng đó là như vậy, lại cũng hiện khí độ không khỏi. Cùng tầm thường ở nông thôn phụ nhân thiên địa chi biệt. Tiểu ngô thị nghĩ này đó là vai hùng hầu, liền bước nhanh tiến lên lớn tiếng nói, tiểu nữ tử gặp qua hầu ra, tiểu nữ tử có chuyện cùng hầu ra nói, có không ngượn một bước. Lý Loan Nhi là tới rồi Lý Gia Trang khi mới xuống xe ngựa chuẩn bị đi bộ lên núi. Nơi nào hiểu được mới đi rồi không một đoạn đường liền gọi người kiếp hạ. nàng nhìn nhìn nữ tử này cũng không quen biết lại nhìn xung quanh liếc mắt một cái nhìn đến ngô thị trong lòng minh bạch sợ là ngô thị chưa từ bỏ ý định còn tưởng cùng nàng thảo muốn bạc trong ngáy mắt lý loan nhi xoay rất nhiều ý niệm suy nghĩ rất nhiều biện pháp tống khẩu ngô thị nàng đối nàng kia cười cười ngươi là nữ tử cúi đầu thẹn thùng cười lại nói tiếp nhà ta tướng công cùng hầu gia cũng có chút thân thích quan hệ nhà ta tướng công là lý thu hầu gia còn muốn kêu hắn một tiếng ca ca lý loan nhi bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like là Lý Thu đại ca tức phụ, ta nhưng thật ra không biết đến, thất lễ chỗ chớ trách. Thấy nữ tử này làm như thực sự có lời nói cùng nàng giảng, tóm lại Lý Loan Nhi cũng không sợ cái gì, liền xua xua tay kêu bọn hạ nhân chờ ở một chỗ, nàng cùng nữ tử này tìm cái mát mẹ địa phương ngồi xuống, nô thị lúc này cũng thấu lại đây. Lý Loan Nhi cùng nữ tử nói một phen lời nói, biết nàng là tiểu nô thị, liền cười gặp qua lễ, lại nghe tiểu nô thị nói, ta cùng mẫu thân tới ngăn cản hầu ra cũng không có cái gì ý xấu. cũng không có muốn cùng hầu gia thảo đòi tiền tài tính toán chỉ là cùng hầu gia để cái tỉnh nói tới đây tiểu ngô thị nhìn một cái bốn phía đệ thấp thanh âm hầu gia ước chừng là không biết ngài một nhà đi kinh thành nguyên đem tam thúc tam thẩm mộ địa nhờ người chăm sóc hẳn là nhìn kia một nhà còn xem như trung hậu thành thận nhưng này chi nhân chi diện bất chi tâm gia nhân này nguyên lai like kia hai năm nhưng thật ra chăm sóc cực hảo chỉ sau lại lại là tiểu ngô thị thấp thấp đem nói cho hết lời lý loan nhi nghe xong một bụng hỏa ngươi nói chính là thật sự thấy tiểu ngô thị gật đầu thả ngô thị cũng bảo đảm chứng lý loan nhi thấy rõ ước chừng tiểu ngô thị nói chính là thật sự liền càng thêm tức giận lại nguyên lai like, nay tiểu ngô thị là cái khôn khéo nhân vật nàng gả đến lý ra lúc sau nghe nói lý thu tộc đệ tộc muội lại là phát đạt một cái mội tử vào cung là quan gia phi tử một cái mội tử gả tới rồi nghiêm ra đó là cái kiêng ngốc tử tộc đệ cũng nhân chiến công thành viên trước nay tiểu ngô thị liền nghĩ lấy cái gì biện pháp kéo gần cùng lý xuân một nhà quan hệ Nàng lại biết Lý Liền Hà phu thê mộ địa liền ở Lý Gia Trang trên núi, ngày ấy được nhàn cầm chút tiền giấy cùng cống phẩm muốn đi trước mộ. Nói đến cùng, nàng là tân tức phụ, Lý Liền Hà phu thê vẫn là nàng nhà chồng chú thím, đi thiêu cái giấy gì đó cũng khiến cho. Tiểu ngô thị cũng không có cùng ai nói, chính mình dẫn theo rổ liền đi, ai biết đi đến nửa đường chạm vào hai cái hán tử, nàng là tuổi trẻ tức phụ, xa xa nhìn thấy liền tránh ở một bên tụ sau, chờ kia hai cái hán tử đến gần. Tiểu Ngô Thị nghe được hai người không hề che lấp nói chuyện mới biết này, hai người là Lý Loan Nhi phó thác chăm sóc Lý Liên Hà Phu Thê mộ địa chủ. Chỉ Lý Loan Nhi mỗi năm cùng bọn họ hảo chút tiền bạc, bọn họ liền nổi lên lòng tham. Tiêu Tiền vốn có một ít là mướn bọn họ, một ít là cho Lý Liên Sơn Phu Thê mua cống phẩm gì đó. Bọn họ nơi nào lại chịu mua cống phẩm, lại là toàn mặc sùng dưới. Hiện giờ được tin, nói là Lý Gia muốn phái người đến xem, liền bất thời giờ lên núi cấp Lý Liên Hà Phu Thê chỉnh một chút mộ địa, đem thảo quốc. lại dùng một ít gạch thạch xây một chút sử mộ địa thoạt nhìn mỹ quan sạch sẽ một ít lại lộng chút lạn giấy ở mộ phần thiêu thiêu tính làm là tiền giấy hôi tiểu ngô thị nghe rành mạch trong lòng cũng nhớ kỹ việc này nàng đi mộ thượng coi một chút quả nhiên là mới tu chỉnh dấu vết trong lòng càng là tồn xong việc về sau tiểu ngô thị trong tối ngoài sáng kêu lý thu hỏi thăm chính mình lại nhớ thương việc này cũng khẽ không thanh nhâm trộm xem kỹ thấy bốn mùa ngày tết thời điểm quả nhiên lý liên sơn phu thêm mộ phần thượng không cống phẩm không hóa vàng mã Một năm bên trong kia hộ nhân ra bất quá kêu hai người tu chỉnh một lần mộ địa, tiểu ngô thị nghĩ Lý loan Nhi cho như vậy nhiều bạc lại kêu Lý Liên Sơn phu thê lạc cái không người cùng phụng kết cục, trong lòng cũng có chút tức giận, chỉ là Lý ra. Hiện giờ đều ở Kinh Thành, nàng chính là biết được cũng không có người nhưng nói. Thứ năm tam chín chương phó thác, Lý loan Nhi nghe xong tiểu ngô thị nói, một đôi mắt bình tĩnh nhìn tiểu ngô thị, mãn nhãn phức tạp chi sắc, qua hồi lâu mới nói, việc này ta nhớ kỹ, này tình ta cũng thừa. Đại nương cùng tẩu tử thả đi về trước, chờ ta đem việc này liệu Lý xong rồi lại đi trong nhà bái phòng. Nô thị vừa nghe lập tức hoan thiên hỉ địa kéo tiểu Nô thị liền chiều trong nhà đi đến. Lý Loan Nhi trong lòng luận thực, nhất thời là hoặc là tiểu Nô thị đang nói dối, nhất thời là kia người nhà liên cùng trong nhà hạ nhân hướng nàng. Việc này nàng tự nhiên không thể chỉ tin vào một mảnh chi ngôn, tất là phải hảo hảo cha cha. Một đường đi tới, Lý Loan Nhi một bên tưởng, không nói được xác thật là kia người nhà cung phụng không đến, bằng không. phượng nhi như thế nào sẽ mơ thấy lý liền hà phu thêm một thân rách nát cùng nàng thảo tiền chờ tới rồi trên núi lý loan nhi nhìn ngộ ngồi xổm xuống nhìn nhìn những cái đó thổ chất xác thật đều là tân thổ hẳn là mới tu chỉnh không lâu bất quá này đảo cũng lý giải hẳn là biết nàng muốn tới vội vội vàng vàng sửa sang lại đi lý loan nhi sai người đem nàng mang đến tiền giấy còn có lý phượng nhi thắc nàng mang đến cây dụng tiền cũng vàng bạc nguyên bảo chờ vật toàn bộ đều trồng chất đến mộ phần thượng lại gọi người đem giấy chát mấy cái nam nữ hạ nhân đều cầm lại đây chờ tất cả đồ vật đôi hảo lúc sau lý loan nhi điểm hỏa trong lúc nhất thời mộ phần gió nổi lên hỏa khởi khói đặc dày đặc nàng một hàng cầm gậy gộc khơi mào những cái đó thiêu đồ vật kêu hỏa càng tràn đầy chút một hàng chú ý bốn phía chờ đến mấy thứ này toàn bộ thiêu xong thời điểm cơ hồ đã mau đến giữa trưa lý loan nhi lại đem mang đến rượu và thức ăn trái cây mang lên đem rượu chiếu vào trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm lúc này có tiền bạc các ngươi tại hạ biên cũng mạc khổ chứ, muốn ăn cái gì liền mua cái gì, xuyên tốt một chút, không nói được phía dưới cùng dương gian giống nhau đều là trước kính la thường lại kính người, các ngươi xuyên phá khó tránh khỏi gọi người xem thường tới. Khách cho các ngươi đưa đi hạ nhân đều là làm sống hảo thủ, có chuyện phân phó bọn họ cũng mạc quán bọn họ, nếu là đầy tớ ước hiếp chủ nhân liền không hảo, các ngươi còn có cái gì muốn liền cùng ta báo ngộng ta tạm thời sẽ lưu tại phượng hoàng huyện một thời gian, cũng có thể cho các ngươi đặt mua đầy đủ hết. Nói xong lời nói. lý loan nhi quỳ xuống vững chắc cắn mấy cái đầu rốt cuộc nàng là chiếm nhân gia nữ nhi thân mình đối nhân gia cung kính chút không đại sai lúc sau lý loan nhi lại kêu lên thần xa huynh đệ ba cái gọi bọn hắn gặp qua ông ngoại bà ngoại Này huynh đệ ba cái tuy nhỏ khá vậy biết hiếu đạo liền cũng đi theo lý loan nhi cắn đầu đứng dậy lúc sau lại đều lấy ra tùy thân mang theo đồi thực cống hiến cho lý liền hà phu thê lý loan nhi cung phụng xong rồi mới phải đi không nghĩ nhìn đến cách đó không xa một cái ăn mặc rách nát lao nhân một cái mộ phần một cái mộ phần nhặt đồ vật vừa lúc có một nhà mới tế bái không lâu mộ phần thượng còn có một ít màn thầu cùng rượu và thức ăn kia lão nhân liền ngồi ở mộ phần ăn lên lý loan nhi nhìn nghĩ nghĩ bước đi qua đi kia lão nhân chính ngay màn thầu lý loan nhi đợi chờ mới mở miệng lão nhân già ngươi vẫn luôn ở bên này nhặt đồ vật ăn sao lão nhân ngẩng đầu nhìn nhìn lý loan nhi thấy nàng một thân bố ý, ý liền cũng không như thế nào để ý tới Lại cắn một ngụm màn thầu mới nói, trong nhà con cháu bất hiếu a không có biện pháp, dù sao cũng phải sống sót đi. kia ngài ở chỗ này nhặt bao lâu thức ăn. Lý loan Nhi ngồi xổm xuống thân mình hỏi. Lao nhân hai mắt có chút vần đủ. Bất quá xem tướng mạo lại cũng không phải cái gì chua ngoan người, hắn nguyết miệng cười cười. Đã nhiều năm là, ta đều nhớ không rõ. Lý loan Nhi vừa nghe như như mày, xoay người chỉ chỉ Lý liền hà phu thêm một phần, kia nhà này mộ phần ngươi nhưng nhớ rõ. Mỗi năm ở chỗ này nhặt thức ăn nhiều không? Lão nhân ăn xong một khối màn thầu nhìn nhìn Lý Loan Nhi sở chỉ một phần, trầm tư một lát lắc đầu, nhớ rõ là nhớ rõ, nơi nào là có thể nhặt được đồ vật ăn. Lão nhân ta còn từng nghĩ tới nhà này con cháu ước chừng cũng là bất hiếu đi, bằng không quanh năm suốt tháng sao liền cái cung phụng đều không có. Liên như vậy một câu, Lý Loan Nhi nháy mắt hiểu được là chuyện như thế nào, kia tiểu ngô thị không lừa nàng, kia người nhà xác thật là tham nàng bạc, thả tham toàn bộ. lại là một chút đồ vật đều không cùng lý liền hà phu thê cung phụ. như vậy nghĩ lý loan nhi trong cơn giận dữ cắn răng đem lửa giận áp xuống ngài lao nghĩ lại có phải hay không ngài nhớ lầm lão nhân trừng mắt ta tuy già rồi nhưng trí nhớ vẫn là không tồi, ta liền kỳ quái người khác ra không quan tâm như thế nào tốt xấu có thể tìm được cả năm liền kia ra mộ phần sạch sẽ khẩn liền khối bánh ngô đều không có mệt mồ tạo như vậy hảo chỉ biết làm mặt mũi công phu lý loan nhi song quyền nắm chặt xương cốt đều niết cả băng đạn văng lên nghiêm thần xa nghe xong lý loan nhi cùng lão nhân đối thoại trong lòng cũng minh bạch sao lại thế này trên mặt cũng có vài phần sắc mặt giận dữ mẫu thân thả chờ trở về nhi tử đem đổng ra người đưa vào đại lao gọi bọn hắn tham mẫu thân tiền còn khác nhiệt tổ phụ mẫu quan tiến đại lao nghiêm thần vận cùng nghiêm thần tấn cũng không phải ngốc tử lại há có thể không rõ một đám trên mặt đều có sắc mặt giận dữ lý loan nhi cường cười một tiếng trở về không được tự mình làm chủ việc này mẫu thân trong lòng hiểu rõ kính báo xong rồi thần xa huynh đệ lý loan nhi quay đầu lại đối kia lão nhân cười cười hôm nay đa tạ ngươi cáo tri ta việc này nàng lại kêu hạ nhân cho kia lão nhân một thỏi bạc đây là tạ lễ lại chỉ chỉ lý liền hà mộ phần thượng những cái đó thượng chú ý so chỉnh bản tiệc còn muốn tốt rượu và thức ăn trái cây vài thứ kia lại cung phụng trong chốc lát ngài liền mang về ăn đi tả hữu mới cung thượng cũng không giờ ngài lão có thể ăn nhiều mấy ngày lão nhân vừa nghe nhạc à hảo Hảo, chỉ vị này nương tử, ngươi cũng nhiều tới cùng cha mẹ ngươi tốt nhất mồ, bằng không cha mẹ ngươi không ai cung phụng, tới rồi ngầm khó tránh khỏi gọi người khi dễ. Lý Loan Nhi gật đầu lại nói tạ, lúc này mới dẫn người xuống núi. Hạ Sơn, Lý Loan Nhi cũng không có hồi nghiêm ra, mà là dựa theo trong trí nhớ phương hướng đi Lý Liên Sơn ra. Lúc này, Nô Thị cùng tiểu Nô Thị đang ở trong nhà nấu cơm, nghe được cửa cãi cỏ ẩm ý chạy nhanh đón đi ra ngoài, ngay sau đó, liền mắt choáng váng. Các nàng thật sự không nghĩ tới Lý loan Nhi quý chân đạm tiện mà, lại là đến nhà bọn họ tới. Nô thị xoa tay, có chút không biết làm sao, tiểu nô thị lại là cường cười một tiếng, ngài đã tới, chạy nhanh bên trong thỉnh. Lý loan Nhi mang theo ba cái hải tử vào viện, đánh giá vài lần Lý Liên sơn ra, thấy nhà hắn so sớm chút năm hiện rách nát một ít, bất quá, sơn quét tức nhưng thật ra sạch sẽ khẩn, liền biết này tiểu nô thị hẳn là cái cần mẫn người. Nô thị cùng tiểu nô thị dọn ghế thỉnh Lý loan Nhi ngồi. Tiểu Ngô Thị lại tìm trong nhà tốt nhất trà phao một hồ bưng tới, Lý Loan Nhi đối nàng cười nói, ngươi mặc vội, cùng bá mẫu ngồi một bên nghỉ một lát đi. Tiểu Ngô Thị nào dám ngồi, chờ Ngô Thị ngồi, nàng đứng ở một bên bồi cười. Lý Loan Nhi lúc này cũng khát, mang trà lên tới uống một ngụm, cười nói, hôm nay ta là tới nói lời cảm tạ, mệnh tẩu tử nhắc nhở, bằng không ta suýt nữa hỏng việc. Ta cha mẹ mổ thế nhưng nhiều năm không người tế bái, cũng không biết bọn họ tại hạ biên quá chính là ngày mấy, ta nói tới đây. Lý Loan Nhi có chút nói không được nữa. Qua một hồi lâu mới nói tiếp, ta nghe đại bá nói lên nhà người buộc tử là cái tốt, hiện giờ nhưng ở nhà. Tiểu Ngô thị vừa nghe nàng hỏi buộc tử, lập tức nói, ở ở đâu, ta này liền đi tê Một hàng nói, nàng một hàng vào phòng, không đồng nhất khi kéo một cái trang điểm rất là sạch sẽ tiểu hài tử ra tới. Đứa nhỏ này đảo cũng kế thừa lý ra người ưu điểm. Đó là lớn lên thực hảo, 4 năm tuổi bộ dáng. Trắng non sạch sẽ. Lớn lên mi thanh mục tú lộ ra như vậy một cổ tử cơ linh kính. Liên tính là Lý loan Nhi trướng mắt Lý Liên Sơn phu thê là người, nhưng nhìn đến buộc tử đảo cũng có vài phần yêu thích chi tình. Nàng đối buộc tử cười, buộc tử, tới cô cô nơi này. Cô cô cho ngươi đừng ăn. Buộc tử có chút nhắc gan, nhắm thẳng nàng mẫu thân phía sau toàn Lý loan Nhi kêu nghiêm thần xa cầm đường cho hắn. Hắn cũng tiếp, một lát sau. Buộc tử ước chừng là không sợ sinh, mới hướng Lý loan Nhi bên người thấu. lý loan nhi kéo hắn lại đây hỏi vài tuổi buộc tử thấp thấp nhợt nhặt đáp lý loan nhi lại hỏi nhưng biết chữ một chút thức mấy cái buộc tử nhỏ giọng đáp vung xuống đầu có chút ngượng ngùng lý loan nhi rình chút thủy ở trên bàn viết cái tự này niệm cái gì buộc tử cười cười lý lý loan nhi lại viết một cái cái này niệm cái gì buộc tử đáp một tiếng môn tiếp theo lý loan nhi lại viết mấy chữ buộc tử cũng có nhận biết cũng có không biết đến tuy rằng nhận biết tự sắc thật không nhiều lắm có thể hắn tuổi còn có xuất thân tới nói cũng là khó được tiểu ngô thị ở một bên nhìn cười không khép miệng được rất có vài phần kiêu ngạo bộ dáng lý loan nhi lại cùng buộc tử nói nói mấy câu sử kêu buộc tử mang thần xa đi ra ngoài chơi chờ trong viện ít người thời điểm lý loan nhi mới nói bán nương ta cha xét một chút sắc như tẩu tử lời nói kia người nhà có phụ ta gửi gắm, việc này không thể như vậy tính ta tất nhiên muốn tìm bọn họ tính toán sổ sách đây là nên Nô thị gật đầu, trên mặt cũng có vài phần tức giận, mặc kệ nói như thế nào, đó là bọn họ tham chút bạc, khá vậy nên cấp tam đệ đệ muội cung phụng, khấu người chết bạc tính sao lại thế này. Nô thị nhưng thật ra thật tức giận, nô thị tuy rằng không đàng hoàng, làm người cũng khắc nghiệt, nhưng đối với phía sau sự là cực nhìn chúng, là lý do chúng chỉ em dâu chung nhất hiểu mai táng lễ tiết một vị. Trong lòng nàng, cùng người sống so đo như thế nào đều không quá, nhưng lại tuyệt không có thể tổn hại âm đức. đồng ra người tác pháp ở nàng xem ra chính là tổn hại âm đức ta cũng là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám đồng ra người là không thể lại phó thác lý loan nhi cười cười sắc mặt có chút không hảo ta coi tẩu tử là cái tin người cũng là cái người thông minh lại nghĩ việc này rốt cuộc là tẩu tử đề điểm ta một chuyện không phiền nhị chủ cha mẹ ta cung phụng ngày tết hiến tế sự liền tưởng thắc cùng thu đại ca cùng tẩu tử không biết tẩu tử có bằng lòng hay không lý loan nhi lời này lại không phải do hỏi Nàng chú định rồi tiểu ngô thị tất là chịu. Quả nhiên, ngô thị cùng tiểu ngô thị đều liên tục gật đầu. Ngươi liền yên tâm hảo, chúng ta tất nhiên cung Phượng hảo, ngày Tết không kém mảy may. Tiểu ngô thị cười nói, rốt cuộc là ta chú thím, nói như thế nào đều là toàn ra, ta nếu là tham tài không cung phụng, kia mới là tang lương tâm đâu. Bên ta cũng không nói. Lý Loan Nhi cười nói, ta coi buộc tử là cái tốt, đứa nhỏ này thông minh đâu, chỉ cần tẩu tử nên làm đều làm, ta chắc chắn buộc tử an bài thỏa đáng. Hiện tại hắn còn nhỏ ly không được ra, đã kêu hắn đi trước huyện học phụ học, ta cùng với đồng huyện lệnh nói một câu, tất là thành, chờ hắn lớn chút nữa, muốn đi kinh thành cũng thành, muốn đi đâu cái thư viện cũng thành, ta tất mệnh không được hắn. Nô thị cùng tiểu nô thị nguyên nghĩ Lý Loan Nhi có thể nhiều cấp chút tiền tài đó là tốt, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng đem buộc tử tiền đồ ôm đồn thượng, tức khác mẹ chồng nàng dâu hai cái một mảnh kích động chi sắc. Lý Loan Nhi trong lòng mỉm cười. Lại ám đạo mặc kệ nói như thế nào này, tiểu ngô thị hẳn là cái người thông minh, người thông minh nên biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không thể làm, nàng nếu chỉ dịu dắt buộc tử một phen, là có thể kêu Lý Liên Hà phu thêm một phần an an ổn ổn, chẳng phải so cái gì cũng tốt. Đến nỗi hòa giải Lý Liên Sơn ra trước kia ân oán nên báo nàng cũng đều báo, đảo không cần dối rắm Thứ năm bốn không chương xử lý Không đồng nhất khi được tin nhi Lý Liên Sơn cùng Lý Thu trở về nhà, hai người gặp qua Lý Loan Nhi lúc sau liền vẫn luôn ở bên lính hót thường thường nói chút thảo hỷ nói lý liên sơn lại vội vàng tiêu tiểu buộc tử đi đánh rượu têu lý liền sắc gà têu tiểu ngô thị vội vàng làm chút ngon miệng đồ ăn hơn nữa một cái kính lưu lý loan nhi dùng cơm lý loan nhi nhìn một cái thời điểm đã mau giữa trưa nàng đảo cũng đói bụng nếu lúc này chạy về trong nhà khó tránh khỏi lầm cơm điểm đảo cũng không bằng lưu tại lý liên sơn ra ăn chút thuần khiết nông thôn thức ăn lại nói tiếp nàng cũng có hảo chút năm không ăn qua loại này đồ ăn liền cũng ứng nhất thời Lý Liên Sơn một nhà vui mừng mấy ngày liền. Lý Loan Nhi không khỏi nghĩ đến nàng mới xuyên tới thời điểm Lý gia tộc nhân là như thế nào bức bách với nàng. Hiện tại nghĩ đến còn có một loại bừng tỉnh như cách một thế hệ cảm giác, không khỏi cười. Trong lòng lại ám đạo này quyền thế quả nhiên là cái thứ tốt, trả trách từ xưa đến nay như vậy nhiều người điên rồi dường như theo đuổi. Tiểu Ngô Thị là cái lưu loát người, chẳng được bao lâu liền bưng lên vài món thức ăn tới, tiểu buộc tử đánh rượu tới, Lý Liên Sơn cùng Ngô Thị tương bồi. Lý Loan Nhi liền một bên ăn cơm một bên cùng bọn họ nói chuyện phiếm hai câu, ở giữa lại gọi người cầm chút trái cây cấp tiểu bậc tử, hống hắn chơi. Rượu đủ cơm no, Lý Loan Nhi gọi người để lại chút ngân lượng cấp Lý Liên Sơn một nhà, gọi bọn hắn giúp đỡ ở Lý Liên Hà phu thê mổ bên cạnh thực chút thụ. Tự nhiên, nên thực cái gì thụ Lý Liên Sơn này đó lớp người già so nàng rõ ràng, nàng liền cũng không hề làm cái gì yêu cầu, thả cũng biết Lý Liên Sơn bên lại thế nào. sửa trị lý liên hà phu thêm một phần sự thượng là tuyệt không sẽ ra sai lầm. Rốt cuộc bọn họ đồng tông cùng tộc, nếu là lý liên hà phu thêm một phần sẽ ra chuyện, không nói được còn sẽ liên lụy lý liên sơn một nhà. căn cứ vào này, bọn họ mới càng sẽ thật cẩn thận. lại cùng lý liên sơn phu thế nói một lát tử lời nói, lý loan nhi liền đứng dậy cáo tử. nàng nơi này chân trước mới đi, những cái đó được tin nhi lý thị tộc nhân liền tìm tới, thấy lý loan nhi đã đi rồi, liền đều cực thất vọng. này ngô thị tuy nói có chút không đàng hoàng nhưng ở lý loan nhi việc này thượng lại là hết sức cân nhắc mảy may không dám lộ ra lý loan nhi đã ôm đồm tiểu buộc tử tiền đồ sự chỉ nói lý loan nhi thượng quá mồ thời điểm không còn sớm nhìn đã lầm cơm điểm liền tới nhà hắn dùng chút đồ ăn thôi nàng nói như vậy tuy rằng cũng không bao nhiêu người tin nhưng lại cũng không thể nời hà. lý loan nhi mang theo ba cái tiểu tử trở về lại thấy nghiêm thừa duyệt đã cho bọn hắn để lại đồ ăn không thiếu được lại ăn chút ăn cơm xong gọi người mang thần xa huynh đệ ngủ trưa nàng tắc cùng nghiêm thừa duyệt nói chuyện nghiêm thừa duyệt cười đưa cho nàng một chén nước người hôm nay việc này đảo cũng thỏa đáng lý loan nhi thấy rõ hắn là đang nói thác lý liên sơn một nhà chăm sóc mùa sự không khỏi than một tiếng trước kia là ta tưởng kém lý loan nhi trước kia xác thật là tưởng kém khi đó nàng mới đến cổ đại không lâu nào biết đâu rằng cổ đại người tập tục còn có tâm lý lý xuân là cái ngốc tử lý phượng nhi lại tuổi nhỏ hơn nữa kia bạo tính tình Tự nhiên càng không người đề điểm nàng, cũng bởi vì tức giận cùng thu hận, ở trước khi đi kinh thành thời điểm lại là không đem cha mẹ hiến tế việc phó thác cấp tộc nhân. Lại thác với thoạt nhìn đáng tin cậy người ngoài. Hiện giờ nàng nhưng thật ra thật nhìn minh bạch, không quan tâm như thế nào, này cổ đại lại là lấy tông tộc vì một cái tiểu quần thể xã hội. Tông tộc ích lợi lớn hơn hết thảy, thả đồng tông cùng tộc người xác thật so người ngoài đáng tin cậy nhiều. Tuy rằng nói Lý Liên Sơn huynh đệ các loại không đáng tin, các loại bức bách, nhưng là... Lúc trước Lý Loan Nhi trước khi đi thời điểm nếu thật làm cho tộc nhân mặt đem Lý liền hà phu thê sự tỉnh thác cho bọn hắn, bọn họ như thế nào đều là không dám quản lý không đến, vô luận nói như thế nào, đều là một cái họ, so với người ngoài tới cũng có thể dựa một ít. Thả Lý Loan Nhi còn thấy rõ ràng Lý thị tộc nhân tính tình, những người này bắt nạt kẻ yếu, ngươi nếu là vô dụng thời điểm, hắn nhưng tính đem ngươi hướng bùn rớm, nhưng là ngươi so với hắn cường thời điểm, hắn lại là tăng cường định bợ, tưởng hết mọi thứ biện pháp định hót ngươi. Không có chút nào đi phản bác ngươi ý niệm, liền như hiện giờ Lý Liên Sơn toàn ra giống nhau. Rốt cuộc là một cái họ, ta đem cha mẹ công việc thác cho bọn hắn, nói như thế nào đều so người ngoài đáng tin cậy chút, đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp. Lý Loan Nhi uống miếng nước cười khổ một tiếng, chỉ là lúc trước như thế nào cũng chưa nghĩ, ta cũng có cùng bọn họ hòa bình ở chung một ngày. Nghiêm thừa duyệt cười vỗ vô Lý Loan Nhi tay, ta nói ngươi làm thỏa đáng nhưng không chỉ có này đó, bãi, nghĩ đến ngươi nhất thời cũng không thể tưởng được. ta cùng với ngươi hảo hảo nói nói lý loan nhi nhất thời ngồi nghiêm chỉnh nghe nghiêm thừa duyệt cho nàng phân tích nghiêm thừa duyệt cười nói ngươi tuy là xuất giá nữ tử nhưng rốt cuộc cũng là lý gia người nếu là đối lý thị tộc nhân chen ép quá mức khó tránh khỏi sẽ lưu cái khắc nghiệt thanh danh này tóm lại là không tốt thả huynh trưởng cùng phú ca nhi đều là đứng đắn lý gia con cháu lý gia người tìm ngươi chúng ta còn có thể lấy xuất giá nữ danh nghĩa tống cổ rớt cần phải có một ngày tìm ca ca ngươi cùng phú ca nhi bọn họ nếu là mặc kệ đã có thể muốn trên lưng đều danh. Lý Loan Nhi nghe được này càng thêm nghiêm túc, nàng ban đầu cũng không có nghĩ đến đây. Tốt nhất biện pháp đó là kêu Lý thị tộc nhân không thể liên thành một hơi, như thế, liền chỉ có thể ôm lấy một ít người, ta coi Lý Liên Sơn toàn gia liền rất không tồi, gần nhất, nhà bọn họ người đều có một ít tiểu không khéo, như ngươi theo như lời, nhà hắn cái kia Tức Phụ đảo cũng là cái lanh lợi người, loại người này cho hắn cũng đủ ích lợi, tất nhiên sẽ đem sự tỉnh cho ngươi làm phả thỏa thỏa. Mà khác, kia toàn gia chơi tâm nhãn có Động võ cũng có, la lối khóc lóc chơi xấu giả càng có. 10. Tám ban võ nghệ nguyên bộ, chỉ cần chúng ta cho bọn hắn chút ngon ngọt, cầm hảo đồ vật câu lấy bọn họ. Ngày sau có kia không có mắt lý gia tộc nhân tìm được huynh trưởng bọn họ trên đầu muốn chỗ tốt, liền có thể kêu lý liên sơn một nhà ra mặt chống đỡ. Ta coi, nhà hắn là nhất thích hợp làm này đó, kể từ đó, huynh trưởng cũng sẽ không rơi vào không tốt thanh danh, lại có thể đem phiền lòng người đổi đi, thật sự là tứ giác đều toàn. Nhìn nghiêm thừa duyệt trên mặt mang theo khẽ cười ý ở chỗ này đem nhân tâm nói cái thấu triệt, Lý Loan Nhi trong mắt hiện lên sùng bái chi sắc, thả chúng ta sở trả giá bất quá là nói mấy câu còn có một ít bạc thôi, này đó là bằng tiểu nhân trả giá đổi đến lớn nhất chỗ tốt. Nghiêm thừa duyệt gật đầu, cười cười, nho tử nhưng giáo cũng. Lý Loan Nhi nhíu nhíu cái mũi, bãi, ngươi tâm nhãn tử nhiều nhất, ta luôn là tưởng bất quá ngươi. Là, là, vi phu tâm nhãn tử nhiều nhất, sau này nương tử không cần phí tâm tư. Vạn sự có vi phu thế ngươi tưởng thấu thấu. Nghiêm Thừa Duyệt cười ôm Lý Loan Nhi, ý cười hòa thuận vui vẻ nói xin tha nói. Quả nhiên người đọc sách tâm đều là hát thấu. Lý Loan Nhi chủ bay Nghiêm Thừa Duyệt đứng dậy, bước đi đi đến mép giường trốn hạ nghỉ ngơi, bất quá, ở nàng nhắm mắt lại một khắc trước, lại là chiều Nghiêm Thừa Duyệt cười cười, tươi cười vũ mị cực kỳ, phảng phất có câu tử câu lấy Nghiêm Thừa Duyệt tâm giống nhau, chỉ ta nhưng thật ra thích nhất người tâm hát bộ dáng. Nghiêm Thừa Duyệt nhất thời mừng rỡ. Vài bước qua đi đem Lý Loan Nhi đẻ ở dưới thân, sở trường gợi lên nàng xem y ở dây lưng, như thế, ta cũng nhìn một cái nương tử tâm là hồng vẫn là hắc. Lý Loan Nhi dơ lên trắng non cánh tay câu lấy cổ hắn, ở bên thai hắn thổi khí, tự nhiên cũng là hắc, như thế, chúng ta mới xứng đôi bất quá. Trong viện cây hỏe cành lá sung xuê, đầu hạ điểm điểm bóng ma, hai cái tiểu nha đầu ngồi ở cửa phơi thái dương, chính ngọ thái dương đã có chút nhiệt, phơi nha đầu trên người cũng là ấm áp có chút năng ý, như vậy ấm áp thái dương. Hơn nữa đúng là nghỉ ngơi thời khắc, hai cái tiểu nha đầu cũng không khỏi híp đầu một chút một chút, thoạt nhìn như là hai chỉ lười biếng mèo con. Mã phương nương tử vòng qua khoanh tay hành lang đi đến trước cửa, đẩy đẩy hai cái nha đầu, này hai cái nha đầu đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy là mã phương ra, chạy nhanh cười nói, mã nương tử, chính là có việc. Mã phương ra nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng, đại gia cùng đại nãi nãi chính là nghỉ ngơi. Trong đó một cái đã biết những người này sự nha đầu cười cười, nhưng bất chính nghỉ ngơi lâu sao. Chỉ kia tươi cười trung ý tứ mã phương ra tự nhiên cũng minh bạch, không khỏi cũng là cười, ta đây thả chờ một chút đi. Một cái nha đầu đưa cho mã phương ra một khối cái đệm kêu nàng ngồi xuống, lại hỏi, mã nương tử chính là từ bên ngoài tới, bên ngoài nhưng có cái gì mới mẻ sự. Mã phương ra cười cùng nha đầu nói vài món nghe tới bắt quái, ba người chính nói hăng say, liền nghe được trong phòng có động tĩnh một tiểu nha đầu chạy nhanh đứng dậy đẩy cửa đi vào, không đồng nhất khi liền ra tới truyền thủy. mã phương gia cũng chạy nhanh đứng lên cung kính ở bên ngoài hầu nhất thời trong phòng động tĩnh càng sâu lại qua ước chừng có một nén hương công phu liền có tiểu nha đầu truyền mã phương gia đi vào mã phương gia vào cửa liền thấy lý loan nhi ngồi ở ghế trên đối diện kính trang điểm nghiêm thửa duyệt lệnh qua một cái khác to rộng ghế trên một tay cầm quyển sách tâm tư lại không có ở thư thượng mà là thường thường gửi cùng lý loan nhi nói một câu đối nàng trang dung phát biểu một ít ý kiến thả chờ lý loan nhi đem một chi vàng dòng đôi phượng cây châm cắm đến trên đầu xoay người hỏi Mã Phương Gia, sự tình làm tốt. Mã Phương Gia cười cười, hồi đại mãi mãi, làm tốt. Kêu người nhà hiện giờ đều ở trong tủ. Lý Loan Nhi gật đầu, tất nhiên vào trong nhà lao, liền nhiều thưởng bọn họ chút lao ăn cơm xong, đáng thương, trong nhà nghèo liền cơm đều ăn không nổi, thế nhưng cùng người chết cướp miếng ăn, như vậy tóm lại không tốt, ta cũng coi như làm làm tốt sự, gọi bọn hắn cùng người sống đoạt đi. Mã Phương Gia trong lòng một cơ linh, nghĩ vậy vị thủ đoạn, không khỏi càng là bẩm trụ khí tức. Đại mãi én nói chính là cực, ta cùng với đương gia nói đi, thế nào cũng đến thưởng đồng gia người một cái đường sống đi. Chỉ nàng trong lòng lại nói, cả đời ở trong tù, đảo còn không bằng thống khoái chết đi đâu, chỉ ai kêu đồng gia người không ánh mắt, thế nhưng là gan lớn đến làm ra loại sự tình này tới, thật cho rằng vị này lấy nữ tử chi thân có thể phong hầu là như vậy hảo tâm. Nếu không phải phần tâm cơ thủ đoạn, nơi nào là có thể ở nghiêm gia đứng bước, làm sao nói phong hầu. Đồng gia người cũng không nghĩ, Lý Xuân là ngốc tử không tồi. Nhưng trong nhà tỷ mội lại là không nốc Trừ bỏ vị này hầu ra Trong cung vị kia cũng là trọc không được Lấy nông nữ chi thân ở trong cung chính là đua thành hoàng quý phi Ai còn có thể tin nàng tính tình thiện không biết giận đâu Lý Loan Nhi cười vây vây tay Mã Phương theo ta đã bao nhiêu năm Hắn làm việc ta tóm lại là yên tâm Mã Phương ra cười cáo lui đi ra ngoài Mới ra khỏi phòng môn Lại thấy một cái phụ nhân cầm thiệp lại đây Mã Phương ra cùng người này cũng không thủ Chỉ là nhìn nhau cười liền rời đi thứ năm bốn một chương dạo chơi công viên lại nói ngày này lý loan nhi phân phó mã mới đem cầm nàng bạc lại không hảo hảo chăm sóc nàng cha mẹ mộ phần đồng ra người đưa vào đại lao vừa mới muốn cùng nghiêm thừa duyệt nói nói tu đền thờ sự liền nghe bên ngoài có nha đầu nói đại nãi mãi lưu thuận gia cầu kiến này lưu thuận gia chính là phượng hoàng huyện nhà cũ quản sự bà tử người lớn lên sạch sẽ làm việc cũng lưu loát rất là phúc chúng nàng lúc này tử manh không đinh tới hẳn là có chuyện quan trọng lý loan nhi gọi người mang nàng tiến vào này lưu thuận ra cầm thiệp túi đầu vào nhà mới đi không vài bước liền thấy nghiêm thừa duyệt một thân màu xanh lá xăm bảo một đầu tóc đen tùng tùng vãn toàn thân tiêu sái khí độ từ trong phòng dạo bước ra tới nàng lại là không dám nhìn chạy nhanh cụp mi rũ mắt chào hỏi nghiêm thừa duyệt chỉ là vây vây tay lưu thuận ra vào phòng liền cấp lý loan nhi thỉnh an thuận thế đem thiệp đưa lên đại mãi mãi đây là đào gia cầu kiến thiệp đào gia lý loan nhi bàn tay trắng mang trà lên tới mới uống một ngụm mày liền nhíu lại ta lại là không nghe nói qua. Lưu Thuận ra cười, lại nói tiếp cũng coi như là nhà chúng ta người quen cũ, nhà chúng ta tổ tiên tùy thái tổ hoàng đế khởi nghĩa khi, này đào ra bởi vì có chút gia tài liền tặng chút, sau lại đại ung sơ kiến đào ra cũng phong quan, cùng tổ tiên cưới cùng ra tiểu nương tử làm anh em của trèo. Ban đầu quan hệ đào không tồi, chỉ đào ra có chút lợi thế, chậm rãi nhìn nhà chúng ta làm như nối nghiệp không người, lại là càng thêm xa cách. thì ra là thế. Lý Loan Nhi gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Trong lòng nghĩ này thân đảo thật là già rồi, hơn 100 năm trước kết thân cho tới hôm nay ai còn có thể nhớ rõ, cũng chính là trong nhà này đó lão nhân bởi vì thường xuyên làm việc đảo còn có chút ấn tượng, chỉ này đào gia nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt, có thấy hay không đảo cũng không cái gọi là. Lại nghe Lưu Thuận ra nói, đào gia lão gia từ lúc trước cũng là làm quan, đào gia đại gia cũng thi đậu cử nhân, sau lại đảo lao gia tử không biết cái gì nguyên nhân từ quan về đến huyện thành ở cũng bất quá là ba năm trước đây sự tình. Lúc này nghĩ đến là nhìn nhà chúng ta vẻ vang trở về, liền nghĩ tới cửa bái phòng. Thả đem thiệp phóng đi, chờ đại gia trở về ta cùng với hắn thương lượng một chút. Lý loan Nhi nhìn Lưu Thuận ra liếc mắt một cái, ngươi cùng đào ra người ta nói chúng ta mới trở về, trong nhà dối ren khẩn, chờ hai ngày trong nhà sửa sang lại hảo lại thỉnh bọn họ tới cửa. Lưu ra ra cười cười tỏ vẻ đã biết, rất có đúng mực cáo lui đi ra ngoài. Lý loan Nhi cầm lấy kia thiệp nhìn hai mắt, cười một tiếng liền lại thả xuống dưới. theo sau nàng trang điểm hảo đi ưu cư chùa nhìn chủ trì giúp nàng thỉnh cao tăng lại hứa hẹn muốn quên nhiều ít dầu mẹ tiền lúc này mới cùng cao tăng thương định làm pháp sự nhật tử tự nhiên này pháp hội liền định ở ưu cư trong chùa làm lý loan nhi ra bạc ưu cư chùa tăng nhân hỗ trợ mặt khác ở giữa hết thể ăn chủ cũng đều ở ưu cư chùa hiện giờ lý loan nhi không thiếu tiền hơn nữa lý phượng nhi theo như lời những lời này đó nàng liền định ra liền làm 9 ngày pháp sự hôm nay số đảo cũng không ít Ở giữa tiêu phí tự nhiên cũng nhiều, may mà Lý Loan Nhi không thèm để ý, nhưng Ngả cũng nói các đến này lợi. Giai đại vui mừng. Chờ Lý Loan Nhi trở về thời điểm, Nghiêm Thừa Duyệt đã ở nhà, chỉ nói thợ thủ công đều đã tìm hảo. Ngày mai khởi liền bắt đầu tu đền thờ, Lý Loan Nhi cũng nói pháp hội sự. Lại hỏi Nghiêm Thừa Duyệt đảo gia sự. Nghiêm Thừa Duyệt lấy quá thiệp nhìn hai mắt ném ở một bên, tóm lại là người quen cũ, chúng ta đóng cửa không thấy đảo hiện không tốt, này cũng không phải cái gì đại sự. Bọn họ muốn tới thì tới đi, ngươi vất vả một ngày, lộng chút đồ ăn tiếp đón nhà hắn thái thái một ngày là được. Lý Loan Nhi gật đầu ứng thanh là, lại cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng chút ra sự lúc này mới ngủ hạ. Lại cách hai ngày Lý Loan Nhi liền gọi người hướng đào ra tặng thiệp, thỉnh đào ra cách hai ngày lại đến. Lúc sau nàng liền viết thực đơn kêu phòng bếp người bị, lại gọi người đem hoa viên tử sửa sang lại một chút, chuẩn bị ở nơi đó chiêu đái đào ra thái thái cô nương. Nhoáng lên hai ba ngày công phu qua đi, ngày này đào ra tới cửa. Lý Loan Nhi sáng sớm liền đứng dậy chuẩn bị, tới rồi nửa buổi sáng thời điểm, đào gia người quả nhiên tới. Lại là đào gia đại gia mang theo nhà hắn đại công tử, đại thái thái mang theo nhị nương tử toàn gia tiến đến. Đào gia đại gia có một trai hai gái, trưởng nữ vì đại, hiện giờ hẳn là mau 30 tuổi tác, sớm đã cho phép người, này nhị nương tử tuổi nhỏ nhất, cũng là 17-18 tuổi bộ dáng, cũng tới rồi xuất giá tuổi tác, chỉ này nhị nương tử lại là thứ nữ, đại thái thái đắn đo nhị nương tử hôn sự. Yêu nàng cao không thành thấp không phải thẳng trường đến bây giờ Lý Loan Nhi đã nhiều ngày đã thăm dò đào ra tình huống Nhìn thấy đại thái thái vào cửa Lại xem nàng mang theo một cái 17-18 tuổi Mỹ mạo nương tử liền biết này định là nhị nương tử Nàng cười tiến lên Nhà chúng ta nhiều năm không có tới hướng Ta là tân tức phụ Lại là chưa thấy qua của các ngươi Thất lễ Châu mong rằng bao dung Đào ra đại thái thái cười cười Chớ nói ngươi Ta như vậy đại niên kỷ cũng nhận không được đầy đủ nhà ngươi người đâu Nói chuyện Nàng lại đánh giá Lý Loan Nhi vài lần, cười hết sức từ thiện, đều nói nghiêm gia nhặt cái bảo, nói nghiêm gia đại mãi mãi lớn lên hảo lại có khả năng, ta nguyên là nghĩ không ra lớn lên có bao nhiêu hảo tới, hôm nay vừa thấy lại là kêu ta liền lời nói đều nói không nên lời, thật thật từ trong sách đều tìm không ra một câu tới hình dung, quả nhiên cũng chỉ có thể nói cái hảo tự. Lý Loan Nhi biết nàng thiện linh hót, cũng không để trong lòng, chỉ là cười thỉnh các nàng vào nhà. Nhất thời lại sai người bưng nước trà điểm tâm. Nàng cười tiếp đón Đào Đại Thái Thái, đây là năm nay tân đến Long tỉnh, ta uống khét ngược, ngài cũng nếm thử. Đào Đại Thái Thái uống ngụm trà, buông chén trà ngồi đoàn trang tự giữ, này trà nhưng thật ra hảo, khó được pha trà thủy cũng hảo, chỉ không biết từ nơi nào mang tới. Lý Loan Nhi nhúng mày, ngài lại là không biết, chúng ta huyện thành hướng Tây Phượng Hoàng Sơn hạ có một ông thanh tuyển, kia nước suối là cực hảo, nhà của chúng ta xưa nay uống trà đều là lấy nơi đó thủy. Thật thật là hảo. Đào Đại Thái Thái lại tán một tiếng. Lúc này ta là đã biết, ngày mai đã kêu người lấy thủy tới. Lý loan Nhi lại nhìn hướng đào nhị nương tử, nhị nương tử lớn lên thật thật là hảo, nhìn liền tươi sáng, ngươi mặc khách khí, nếm thử nhà ta đầu bếp nữ làm điểm tâm như thế nào. Đào nhị nương tử nói tạ, cầm điểm tâm nếm thử chỉ khen nói tốt. Lại nói trong chốc lát tử lời nói, Lý loan Nhi liền mời đào đại thái thái cùng nhị nương tử đi hoa viên chơi đùa. Đào đại thái thái vui vẻ ứng, ba người mang theo từng người nha đầu rời bước hoa viên. nghiêm gia phượng hoàng huyện tòa nhà là nhà cũ năm đầu dài quá khó tránh khỏi có chút địa phương rách nát đó là tu kịp thời khá vậy không bằng trong kinh tòa nhà hiện hảo chỉ này phượng hoàng huyện nhà cũ chiếm địa cực rộng lớn hoa viên diện tích cũng đại tuy không loại cái gì kỳ hoa dị thảo bất quá bởi vì quy hoạch hảo, nhìn cũng rất độc đáo rốt cuộc cũng coi như là võ tướng ra tòa nhà trong hoa viên loại rất nhiều cao lớn cổ thụ sở loại hoa cũng ít mỹ lệ chỉ có một chỗ dùng rào che ngăn cách bên trong loại vài quảng quý báu mẫu đơn chứ này đó là có chút số lan, còn lại đều là tốt hơn nuôi sống hoa cỏ. Bất quá bởi vì vườn đại thành phiến thành phiến hoa cỏ gieo tới đảo cũng hiện thực mỹ. Lý Loan Nhi thỉnh Đào Đại Thái Thái cùng Đào Nhị Nương Tử vào Lâm Thủy Biên một chỗ đỉnh, nơi đó đã bày mấy thứ phượng hoàng huyện đặc sản quả khô, tỷ như nấu tốt hạt rẻ, tỷ như hạt đào, tỷ như xào hạt dưa trở, khác cũng có hồ trà mới. Ba người ngồi xuống, Đào Nhị Nương Tử chỉ chỉ bên cạnh hồ nước, này nước ao nhưng thật ra sạch sẽ, so với ta ra ao lớn rất nhiều. Nếu là loại thượng hoa sen, tới rồi hạ khi nên có kia tiếp thiên lá sen vô cùng bích cảnh tượng. Lý Loan Nhi cười, nhưng thật ra loại hoa sen, chỉ hiện tại còn chưa mọc ra tới, bất quá tiếp thiên lá sen vô cùng bích nhưng thật ra có thể thấy, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng sợ là thấy không? Vì sao? Đào đại thái thái cùng đào nhị nương tử đồng loạt hỏi. Lý Loan Nhi cười nói, nhà ta đại gia xưa nay thích nhất Bạch Liên, mấy năm trước hắn ở nhà cũ dưỡng bệnh thời điểm kêu toàn loại Bạch Liên, lại là không một gốc cây hồng liên. nay đảo cũng có hứng thú đào đại thái thái cũng tiếp theo cười nhà ta nhị nương tử cũng xưa nay thích nhất bạch liên thường xuyên nói trắng ra liên thanh tĩnh đảo so hồng liền càng hiện quân tử một ít chỉ ta cảm thấy quá thuần tịnh lý loan nhi cười lắc đầu bất quá ta không lay chuyển được nhà ta đại gia còn nữa nhà cụ không biết mấy năm mới có thể trở về một chuyến liền cũng từ hắn thu thập nói tới đây lý loan nhi nhìn một cái sát trời ta cùng với các ngươi nhưng thật ra vừa thấy hợp ý chỉ lo nói chuyện lại là đã quên thời gian mắt nhìn tới rồi cơm điểm thượng bếp hạ hẳn là đã bị hảo đồ ăn ta coi hôm nay sắc trời hảo này hoa viên tử cảnh sắc cũng miễn cưỡng có thể đập vào mắt đảo không ngại ở chỗ này dùng chút đồ ăn đi đào đại thái thái chạy nhanh đáp ứng một tiếng đào nhị nương tử đứng dậy nói nhiễu lý loan nhi mới kêu nha đầu đi bày tệp mặt liền thấy nghiêm thừa duyệt cùng một cái bốn năm chục tuổi u kịch nam tử đã đi tới thấy lý loan nhi nghiêm thừa duyệt cười đảo không ngại các ngươi cũng ở chỗ này ta cùng đào đại ca tránh đi Đào Đại Thái Thái cùng Đào Nhị Nương Tử đã qua tới gặp lễ, nghiêm thừa duyệt không thiếu được cùng hai người khách khí một phen, Lý Loan Nhi cũng gặp qua Đào Gia Đại Gia, Đào Gia Đại Gia bụ bấm, trên mặt mang theo cười, liền như cười Phật Di Lặc giống nhau nhìn dễ thân. Hắn chỉ chỉ chính mình cùng Đào Đại Thái Thái, ta cùng Thái Thái như vậy đại tuổi tác, còn tránh cái gì ngại, còn nữa chúng ta hai nhà là thông gia chi hảo, nơi này cũng không bên người, chi bằng một chỗ ăn cơm thôi, ta ra cái chủ ý, chúng ta cũng không cần vòng tròn lớn bản. cái gì bàn bắt tiên cũng mặc dùng chỉ dùng bàn con mỗi người nhặt mấy thứ đồ ăn ăn đảo cũng độc đáo nếu đào đại gia đều như vậy nói nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi cũng không phản đối lý loan nhi kêu thủy châu dẫn người dọn bàn con lại đây bài trí lại kêu phòng bếp khác làm mấy thứ đồ ăn bưng lên nhất thời bài trí hảo năm người ngồi xuống nghiêm thừa duyệt đổ rượu cùng đào đại gia đối ẩm lý loan nhi cũng bưng chén rượu đi kính đào đại thái thái uống lên vài chén rượu sau đào đại gia cười nói này rượu là rượu ngon Đáng tiếc không có hảo ca hảo vũ làm bạn Đại gia Đào đại thái thái trưởng hắn liếc mắt một cái Ngươi còn tưởng rằng đây là tiểu lầu đâu Có thể tìm vũ nương tới Ngươi ngừng nghỉ chút đi Bãi, bãi Đào đại gia vung tay lên Đều là người trong nhà Chỉ nhi, ngươi liền cùng cha sướng thượng một khúc đi Lý loan nhi nguyên nghe đào đại gia nói cái gì ca vũ liền giác không tốt Lại nghe hắn gọi đào nhị nương tử sướng khúc sắc mặt liền càng thêm không tốt Chỉ là đào gia người là khách nhân lý loan nhi không dễ làm bọn họ mặt phát tắc thôi thứ năm bốn nhị trương chan ôi nghiêm thừa duyệt sắc mặt cũng có chút không tốt chỉ kêu đào nhị nương tử ca hát việc này là đào đại gia cái này đương cha nói ra hắn liền cũng không dám nói cái gì lại nói tiếp lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt sớm đã bởi vì đào đại gia này một câu đối đào ra người ấn tượng kém cực kỳ nhà ai đương cha như vậy vô tâm mắt kêu nhà mình nữ nhi làm cho ngoại nam mặt ca hát đào nhị nương tử tuy nói là thứ nữ kia cũng là đào gia nữ nhi Nói như thế nào đều là tiểu thư khuê các xuất thân, lại há có thể cùng ca kỹ cung cấp. Nguyên Lý Loan Nhi nghĩ đào nhị nương tử tất nhiên sẽ không ca nguyện, lại nói không được muốn chống đẩy, nhưng kêu nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là đào nhị nương tử cười hì hì đáp ứng rồi. Đó là đào đại phu nhân cũng không có gì ý kiến, cười nói, nhà của chúng ta nhị nương tử ca hát là cực hảo, hảo những người này đều khen nàng có một bộ hảo giọng nói. Lý Loan Nhi nghe buông xuống đầu, khoe miệng treo một tia cười lạnh. Đào đại phu nhân lời này hoàn toàn là ở nói cho Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt không cần đối đào nhị nương tử cho ứng co tôn kính, liền đem nàng đường ca kỹ liền thành, bằng không, vì sao phải nói tốt những người này đều khen đào nhị nương tử sướng hào đâu. Nay lần nữa thuyết minh đào nhị nương tử không phải lần đầu tiên làm cho người ngoài mặt ca hát.